Đáp lại nàng là một tỉnh hoa lạnh lùng một hừ Chỉ hư một tiếng Một tỉnh hoa nhấc chân liền đi Nàng còn phải lại hồi một dương hầu phủ một chuyến Miễn cho mẫu thân cùng cha xảo tối bụi Bị thương tình cảm Minh Lan thở dài Bích Châu thấy khó hiểu Biểu cô mãi mãi nói chuyện Cứu phu nhân nhất định sẽ nghe Nàng không ngăn trở Biểu thiếu ra là có thể cưới lý tứ cô nương vào cửa Đây là chuyện tốt ta Thế tử phi như thế nào thở dài Nàng tưởng không rõ Liền trực tiếp hỏi Minh Lan đứng dậy nói Hy vọng chỉ là giúp biểu ca, mà không phải hại hắn. Đều là nhân tinh, nơi nào là tùy tiện nói mấy câu là có thể không người mắc như, có chỗ lợi sự, mới trở về làm. Một tình hoa đi rồi, ước chừng hơn một canh giờ, một lễ liền tới rồi. Hắn là mang mặt nạ tới, giống nhau hắn sẽ chỉ ở mặt bị thương dưới tình huống mang mặt nạ. Minh Lan thấy, nghẹn cười nói, lần này, ai đánh. Một lễ mắng đau, thấy Minh Lan vui sướng khi người gặp họa ngữ khí, ngước mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Một bên đi theo gã sai vật nói, hầu ra trước tấu một đốn, sau lại hộ quốc công phủ tam thiếu ra lại bổ một đốn, thế tử ra mặt xương phủ thành bánh bao. Lý tam thiếu ra là lý bộ giao thân đại ca, hắn cấp muội muội hết giận, mộc lệ không đánh trả. Tuy rằng chầu này, ai không tính Loan chính là có điểm thảm. Nhưng hắn nếu tưởng cưới hắn muội muội có thể đối đại cứu tử đánh trả sao? Tay một còn, tức phụ liền không có. Minh Lan ngẹn cười, nói, biểu ca đủ chăm chỉ, trên mặt mang thương còn tới huấn luyện. Bất quá ngươi tốt nhất cùng sở tam thiếu ra tách ra, bằng không mặt múi liền giữ không nổi. Một lễ lôi kéo khỏe miệng nói, hắn một chốc phòng trừng tới không được, ta vừa mới tới trên đường, thấy hắn rắc ngựa đi rong, hòa thuận bình hầu thế tử nổi lên xung đột. Hắn không dám xem náo nhiệt, từ một bên lặng lẽ lưu lại đây. Một lễ chiều Minh Lan chắp tay thi lễ, tả chiều muội ra tay tương trợ. Minh Lan chấp mắt, biểu ca tả ta có điểm mơ hồ. Một lễ đầu đại, biểu muội ngươi liền không cần cùng biểu ca giả ngu. Minh Lan nhẹ nhún vai, xem như cam chịu, chỉ nói, cứ như vậy một câu cảm ơn liền tính. Nói xong, lại cảm thấy lời này pha quân hay, này không phải Sở Ly Thường nói sao? Lúc trước, nàng chính là đem lời này hận hàm răng ngứa, nàng như thế nào học cùng hắn giống nhau. Minh Lan đang muốn nói nói giỡn, Mục Lễ trước một bước nói, về sau biểu mở yêu cầu, nhưng bằng sai phái. Minh Lan tới gần một chút, nhỏ giọng hỏi, biểu ca, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi là coi trọng bộ giao nào điểm? Mục Lễ mặt đỏ lên, Bên ngoài, một tiếng ho nhẹ chuyển đến. Minh Lan quay đầu, liền nhìn đến Sở Ly đi vào tới, tuy rằng mang mặt nạ thấy không rõ hắn mặt, nhưng Minh Lan liền có thể nghĩ đến, hắn mặt khẳng định là hát. Không phải dựa vào hơi chút gần một tí xíu, đến mức này sao? Một lễ muốn khóc, biểu mội, người hố ta đâu? Sở Ly đi vào tới, nói, đều thích đứng ở nói chuyện. Vẫn là không thích này đó ghế dựa, muốn hay không ta làm người đổi một đám tân. Thuần hộp như rượu thanh âm, đặc biệt ô nhu. Minh Lan lại dọa, không cần, này ghế rửa ngồi thực thoải mái. Mục lễ đã ngồi xuống, nói, ta tới, trừ bỏ nói lời cảm tạ, còn có chuyện muốn biểu mội giúp ta. Minh Lan trước mắt, chuyện gì? Mục lễ tử trong lòng ngực lấy ra một hộp gấm, Minh Lan ném qua đi một cái ta hiểu ánh mắt, nói, là muốn ta giúp người đưa cho bộ giao đi. Mục lễ đang muốn gật đầu, sở ly liền nói, đưa cái đồ vật còn muốn người hỗ trợ, sẽ không chính mình đưa sao. Mục lễ cầm hộp gấm tay không biết là đưa ra đi hảo. Vẫn là thu hồi tới hảo, xấu hổ A Minh Lan tắc nói, ta biểu ca ra mặt mỏng. Sở ly mắt lẽ lại đây, nữ nhân này là đang nói hắn ra mặt dày sao, hắn cười nói, nếu không đem mặt nạ hái được nhiều lần ai ra mặt dày. Minh Lan vẻ mặt hôn đột, biểu ca kia không phải ra mặt dày, hắn là mặt bị đánh xưng lên được chứ. Hậu cùng xưng không phải một cái ý tư a Một lễ không lời nào để nói, sở ly nói, ra mặt mỏng không dễ làm mặt đưa, chẳng lẽ còn sẽ không leo tường. Một lễ bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ vào sở ly, lại chỉ vào Minh Lan nói, ngươi, các ngươi. Minh Lan chân vừa nhấc, hung hăng chiều sở ly dâng qua đi, chính hắn không tuân thủ quy củ lễ nghi liền tính, còn dạy hư nàng biểu ca. Kết quả bên này Minh Lan giúp một lễ hết giận, một lễ còn nói, hảo biện pháp. Minh Lan khí thành cá nóc cá. Sở ly ném lại đây một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, kết quả một lễ đem hộp gấm phóng tới Minh Lan trước mặt, nói, cái này ta vô pháp trèo tường đưa, đây là phụ thân cho ta chuẩn bị đính hôn tín vợ. Cô mẫu vô pháp gia phủ, mẫu thân Cố Kỷ Triệu gia, không tiện thay ta đưa, những người khác thân phận không đủ, phụ thân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy ngươi đưa tốt nhất, khiến cho ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Đích Sắc Minh Lan đưa thích hợp, Lý Vương Thế Tử phi thân phận cũng đủ, hơn nữa việc hôn nhân này, có hơn một nửa là nàng công lao, nàng cùng Lý Bộ giao quan hệ lại thực hảo. Chỉ là biểu ca ngươi nói xong, có thể hay không không cần trực tiếp liền chạy. Minh Lan cầm hộc gấm, chiều sợ li cười, biểu ca chỉ là tới tìm ta hỗ trợ. Sở ly ánh mắt thâm thúy, đáy mắt lóe điểm điểm ánh lửa, rực rỡ lung linh, hỗ trợ yêu cầu chạm như vậy gần sao. Nào có A, rõ ràng chạm rất xa Minh Lan tính toán liều chết không thừa nhận. Nàng cũng là oan để sát vào hỏi cái lời nói, biểu ca không trả lời, chính mình ngược lại bị bắt được vừa vạn. Nhưng nàng càng nói như vậy, mô nam càng hòa đại, như vậy gần còn gọi xa, kia ở trong mắt nàng cái gì kêu gần. Nghĩ đến cái gì, sở ly hừ một tiếng, cũng không nói lời nào, trực tiếp đem Minh Lan chặn ngang bế lên. Ở Minh Lan ngốc thời điểm, liền đem nàng khiêng về phòng. Đáng thương một lễ đính hôn tín vật, nếu không phải Bích Châu tay mắt lanh lẹ, thế nào cũng phải muốn đập hư không thể. Nàng cầm hộp ấm, đuổi theo ra đi, nhấc chân muốn theo vào nội phòng, bên kia trần mụ mụ bước nhanh lại đây, đem Bích Châu cấp lôi đi. Thật là không ánh mắt, thế tử phi mất máu dưỡng hảo Trúc Thiên, thế tử ra đều nghẹn hỏng rồi, nàng còn sông vào phòng, không đến chọc thế tử ra ghét bỏ. Bích Châu thật đúng là không tưởng nhiều như vậy, đây là ban ngày A Nhưng trong phòng truyền đến động tĩnh, Bích Châu mặt đỏ có thể lấy máu. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 602 mời khách 40. Một giấc ngủ dậy, Thái Dương mới từ phương đông dâng lên, chiếu khắp đại địa. Minh Lan là đói tỉnh, tỉnh lại khi, ngũ tạng miếu chính hợp tấu đói khắc khúc, thanh âm rất lớn, cách một tầng căn đều nghe được rất rõ ràng. Minh Lan gương mặt từng đỏ, nàng tối hôm qua còn ăn một chén cháo, như thế nào sẽ như vậy đói? Bích Châu nghe được thầm thì thanh, che miệng cười, hỏi, thế tử phi là rời giường dùng cơm, vẫn là nô tỷ bưng tới ở trên giường ăn. Ngày hôm qua động tĩnh, từ buổi chiều nháo đến nửa đêm, nàng cùng tuyết lê tặng hai lần nước ấm, theo lý thế tử phi hẳn là ngủ đến mặt trời lên cao mới có thể tỉnh, hôm nay tỉnh lại có chút sớm. Bích Châu là sợ Minh Lan quá mệt mỏi, hạ không tới giường, chính là Minh Lan cảm thấy nàng chỉ là đói, cũng không có bất luận cái gì thân thể không khỏe, nếu là trước kia... Nàng khẳng định sẽ như là cả người bị xe qua lại nghiền quá dường như, động nhất động, xương cốt chật vang. Nhưng mà, cũng không có. Minh Lan xốc lên chăn xuống giường, Bích Châu hầu hạ nàng thay quần áo, hành khẩu cũng không có bất luận cái gì chua sót cùng không khỏe, nàng thân thể khôi phục lực so với phía trước cường gấp 10 lần không ngừng. Dựa mặt trang điểm sau, Minh Lan liền tự bản, ăn uống thỏa thích, ăn ngủ nghiễm, nha hoàn đều sợ nàng ngẹn, nói, "Thế Tử Phi, ngươi ăn chậm một chút nhi." Nàng cũng tưởng chậm a Chính là đồ ăn thơm quá, ăn hai cái yêu nhất trứng sủi cảo, lại uống lên nửa chén cháo. Minh Lan mới thông thả ung dung hưởng thụ mỹ thực, ăn đến một nửa. Minh Lan hoảng hốt nhớ tới tối hôm qua tựa ngủ phi ngủ gian cùng nàng nói qua chuyện gì, lúc ấy quá mệt mỏi qua vây, cũng không cẩn thận nghe, hình như là ra chuyện gì. Minh Lan nhìn Tuyết Lê, hỏi, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Tuyết Lê đôi mắt nhẹ chớp, lắc đầu nói, trong phủ không xảy ra việc gì. Giống như nói như vậy cũng không đúng, liền nói. Tam Thiếu Gia tay chạm vào cục đá, bị bỏng rác, thượng rực sau, đi từ đường phát quỳ, quỳ trong chốc lác, ngón tay đau đớn khó nhịp, sau lại toàn bộ cánh tay đều như là bị kim đông, mới quỳ nửa canh giờ, liền hôn mê bất tỉnh, Tam Thái thái đau lòng Tam Thiếu Gia, đã kêu người đem Tam Thiếu Gia nâng trở về, vương gia biết sau, chỉ nói chờ hắn thương hảo, lại hồi từ đường quỳ một ngày. Hẳn là không phải việc này, sở ly căn bản liền sẽ không quản tiêu dương bị phạt sự, còn có đâu? Còn có. Tuyết lê bên thai Nói, còn có chính là tam thiếu ra đau ngất xỉu đi, nhị cô nương cùng tam cô nương tới tìm thế tử phi, nha hoàn nói thế tử phi thân thể không khỏe không thấy khách, các nàng xông vào, đi đến bậc thang chỗ, sau đó liền che mặt chạy. Cuối cùng bốn chữ, tuyết lê thanh âm thấp liền càng rồi ở mỗi hử dường như. Đến nỗi vì cái gì che mặt chạy, thế tử phi ngươi hẳn là hiểu, không cần nô tỷ kỹ càng tỉ mỉ miêu tả kia ván giường kéo kẹt kéo kẹt thanh đi. Minh Lan mặt hỏa thiêu hỏa liệu, hối hận lắm miệng hỏi chuyện Bích Châu giận Tuyết Lê liếp mắt một cái, chạy nhanh nói, trong phủ không có việc gì, nhưng thật ra sở tam thiếu ra, hắn bị trảo tiến đại lý tự nhà giam. Minh Lan sừng sốt như thế nào lại là đại lý tự, sao lại thế này? Hỏi xong, Minh Lan liền muốn làm ngày hôm qua một lễ tới nói lời cảm tạng, nhân tiện thắc nàng hỗ trợ khi, để qua một câu, sở tam thiếu ra bởi vì rắc ngựa đi rong hòa thuận bình hầu thế tử nổi lên xung đột, là bởi vì thuận bình hầu thế tử bị trảo sao. Mới vừa nghĩ như vậy. Bích Châu liền giúp nàng giải thích khó hiểu, thật là bởi vì Thuận Bình Hầu Thế Tử, Bích Châu nói, sở tam thiếu ra không cẩn thận bẻ gây Thuận Bình Hầu Thế Tử một cái cánh tay. Minh Lan trong mắt tròn tròn, kẹp đến bên miệng là lướt sủi cảo tôm cũng buông xuống, làm Bích Châu nói kỹ càng tỉ mỉ chút. ngày hôm qua, sở tam thiếu ra cưới ngựa ở trên phố Lắc Lư, khoe ra hắn tuấn mã, sáng mù những cái đó nói hắn dưỡng ngựa gầy người hai mắt. nay một khoe ra, đã bị hồ bằng cẩu hưu theo dõi, mấy ngày này Sở tam thiếu gia siêng năng luyện võ, ở sân huấn luyện huấn luyện nửa canh giờ, thật sự vô tâm tư lại đi dạo lắc lư, ngày hôm qua tâm tình sáng lạ, hẹn phượng đại thiếu gia cùng nhau ăn cơm. Bình thường chơi khai, những cái đó hồ bằng cẩu hữu thấy hắn được một con tuấn mã, muốn hắn mời khách. Sở tam thiếu gia chưa bao giờ là keo kiệt người, còn không phải là mời khách sao. Bàn tay vung lên, tùy tiện ăn, thiếu gia thỉnh. Vô cùng cao hứng vào chiếc quế lâu, kết quả ra cửa thời điểm bị người đụng phải một chút. Bên hông túi tiền bị người cấp sờ xoáng đi, chỉ lo nói giỡn, thế nhưng một chút đều không có phát hiện, lên cầu thang mới phát hiện không thích hợp, mời khách đòi tiền à, lời nói đều thả ra đi, tổng không thể nói lần tới đi. Sở tam thiếu ra đang muốn thử một lần, có thể hay không làm mã chưa tin, liền tìm chiếc quế lâu trưởng quay muốn chấp bút, viết phong thư tắt trên lưng ngựa, một phách mông ngựa, làm nó hồi sở đại tướng quân phủ báo tin. Sau đó, một đám người liền lên lầu ăn nan nan Nhân tiện xem kia con ngựa có phải hay không thật sự có như vậy thông minh. Có hồ bằng cầu hữu cười nói, một vạn lượng bạc mua một con tiểu ngửa gầy, còn không có gặp ngươi kỵ hai lần, lại đổi một con thân, ngươi này cũng quá có mới nối cũ chút, có phải hay không bị người ta nói ngươi dưỡng ngửa gầy, nghe xong trói thai, không nghĩ dưỡng. Nếu không ngươi bán cho ta đi, ta không sợ bị người ta nói dưỡng ngửa gầy. Lời nói còn chưa nói xong, sở tam thiếu ra một tay đem hắn đẩy ra, ngươi đương nhiên không sợ người khác nói ngươi dưỡng gầy Ngươi là hận không thể người trong thiên hạ đều biết ngươi dưỡng ngửa gầy. Một bên có nam tử cười nói, xem hắn đôi mắt này, vừa thấy chính là túng dục quá độ, không chừng mới từ ngửa gầy trên giường xuống dưới. kia hồ bằng cổ hữu đảo cũng không tức giận, nói bốc nói phép, các ngươi là không biết ngửa gầy tư vị, ta dám đánh đố. Các ngươi hưởng qua một hồi, hận không thể chết ở nàng cái bụng tử thượng. Tục tàng, sở tam thiếu ra phỉ nổ. Ta này không gọi tục tàng, ta cái này kêu thượng bất chính hạ tác loạn. Hắn lao cha giữa ngửa gầy, sinh sôi khí nàng nương nôn ra máu, tích lúc thành tật, hắn làm nhi tử không thể lấy phụ thân thế nào, nhưng không ngại ngại hắn học theo. Đương nhiên, hắn là giữa ngửa gầy, nhưng là không có chạm qua, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, muốn thật như vậy hạ lưu, cũng cùng sở tam thiếu ra chơi không đến cùng đi. Nói trắng ra là, đây là một đám ngoài miệng lời nói thô tục nói so với ai khác đều lưu, thật luận thực chiến, đều là linh kinh nghiệm mao đầu tiểu tử. Hắn muốn bắt thật ngửa gầy cùng sở ly đổi kia một con giả ngựa gầy, hắn nói, ta kia ngửa gầy chính là trộm cha ta tam phúc bút tích thực đổi lấy, tuyệt không tiếp theo vạn lượng, ngươi cùng ta đổi không lỗ. Sở tam thiếu ra nhìn hắn một cái, nói, thay đổi lúc sau đâu, hàng năm nắm ta kia thất ngửa gầy đi cho ta viếng mồ mả. Hắn xưa nay hổ nháo một chút, hắn cha đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hắn muốn thật dưỡng ngửa gầy, hắn cha nhất định sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất, đừng nói hai cái đuổi, ba điều chân cùng nhau phế Hắn cha là quá kế, đối con nối roi xem không có người bình thường ra như vậy trọng, hắn phế đi, lại quá kế một cái là được, không chừng còn sẽ xúi dục cô mẫu tái sinh một cái tiểu tử. Một đám người cười ha ha, đủ chù đan sen, rượu đủ cơm no, nên nơi nơi lãng, nhưng là không ai tính tiền à, kia con tuấn mã trở về lấy tiền, đến bây giờ cũng chưa trở về. Phượng đại thiếu gia câu lấy sở tam thiếu gia bả vai nói, người kia con tuấn mã không phải là bò lại sở đại tướng quân phụ đi, chờ nó lại bò lại tới. Thiên đều phải đen, nếu không, này đốn ta thỉnh. Sở tam thiếu ra hai mắt vừa lật, một bữa cơm, ta thỉnh không dậy nổi. Liền tính không có tiền, cái nào thế ra thiếu ra trên người không mang một hai khối ngọc bội, liền hắn sở tam thiếu ra thân phận, nợ hắn cái 17-8 đốn cơm, ai còn dám không nợ cho hắn. khinh thường người khác có thể, nhưng khinh thường hắn mã, tuyệt đối không thương lượng. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 603 Hậu Đà 41. Sở tam thiếu gia kiên trì, bọn họ cũng nhàn không có việc gì, liền ngồi xuống dưới cùng nhau nói chuyện thiếm, bọn họ tuy rằng hoàn toàn đi vào triều làm quan, nhưng phụ thân đều là triều đỉnh trụ cột, hiện giờ triều đỉnh thế cục gió nổi mây phun, những cái đó đại thần hồi phủ đều sẽ nghị luận, vừa lúc tâm sự. nay một liêu, chính là qua non nửa cái canh giờ. Thật là bò đều bò lại tới, đừng nói Vượng đại thiếu gia chờ không có kiên nhẫn, chính là sở tam thiếu gia chính mình đều cảm thấy không lớn thích hợp. Một vạn lượng bạc mà a, biểu tẩu tiến cử, nhưng ngài, nhưng uy phong lấm lẫm, cư nhiên như vậy rất mặt mũi của hắn, thật là nhìn lầm. Có hồ bằng cẩu hữu dựa vào cửa sổ vọng đường phố, thấy Thuận Bình Hầu thế tử cưới ngựa lại đây, hắn đôi mắt chớp chớp, cười nói, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Song bào thai Mã. Một bên có nam tử nói, cái gì Song bào thai Mã? Kia nam tử liền cười nói, ngươi nhìn, Thuận Bình Hầu thế tử kỵ kia con ngựa cùng quân hành kia thật có phải hay không giống nhau như lúc Ta thật đúng là không nghĩ tới bọn họ hai ánh mắt cư nhiên như vậy nhất trí, không biết là quân hành huynh ánh mắt biến kém, vẫn là thuận bình hầu thế tử ánh mắt biến cao. Hô băng cầu hưu ông đoàn, sở tam thiếu ra là bọn họ trung lão đại láo nhị, nhưng hắn là kiên định bất di đi theo sở lý hốn. Sở ly cùng triệu dực tuy rằng nói không phải thế cùng nước lửa, lại cũng liêu không đến một khối đi, thuận bình hầu thế tử là triệu dực anh em bà con, tự nhiên cùng triệu dực là một cái trên thuyền. Thuận Bình Hầu Thế Tử cùng sở tam thiếu ra hai cái không thiếu đối thượng, cho nhau khinh bỉ cư nhiên cùng hắn kỵ giống nhau mã, sở tam thiếu ra cả người đều không được tự nhiên. Hắn tiểu ngừa gầy độc nhất vô nhị, sao có thể có cùng nó lớn lên giống nhau như lúc? Hắn không tin. Bất quá hồ bằng cổ hữu đều nói trường giống nhau, hắn đi tới xem một cái, trong mắt không thiếu chút nữa rơi xuống, thật đúng là trường giống nhau. Chính là nhiều xem vài lần, hắn lại mày ninh chặt, cái gì trường giống nhau, đó chính là ngừa của ta. Ba ngoại, cư nhiên dám cơi ở hắn trên lưng ngựa, trở về nhất định phải tẩy nó 10 lần 8 lần tắm đi đi đen đuổi mới được. Sở tam thiếu ra hấp tấp, muốn ra khỏi phòng, bị phượng Trạch giữ chặt, hắn nói, người trước đừng xúc động, người xác định đó là người mã. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy thuận bình hầu thế tử kỵ mã cùng hắn rất giống, nhưng mã có tương tự, như vậy tùy tiện đi chất vấn, thật sự không ổn. Sở tam thiếu ra đều mau khí tạc, ta tự mình hầu hạ, an mặc cần kiệm dưỡng phi mã, ta còn có thể nhận sai. Liên tính mã có tương tự, kia yên ngựa, bàn đạp đều là ta thân thủ họa bản vẽ sai người chế tạo, này cũng có thể giống nhau. Trừ phi hắn cùng ta giải quá giống nhau đầu. Sở tam thiếu ra nói như vậy, Phượng Trạch lúc này mới buông tay, một đám người đi xuống lầu, ở trên đường cái đem thuận bình hầu thế tử bên đường ngăn lại. Sở tam thiếu ra trận mắt giận nhìn, dám kỵ ngừa của ta, ngươi cút cho ta xuống dưới. Thuận bình hầu thế tử cùng sở tam thiếu ra bình thường liền lẫn nhau nhìn không thuận mắt, lại là ở trên đường cái. Ai đều phải mặt mũi, huống hồ này con ngựa là hắn vừa mới mới được đến, há là hắn nói là hắn chính là hắn. Thuận Bình hầu thế tử vướt mã mau, giảo giạt đắc ý nói, ai không biết sở đại tướng quân phủ tam thiếu ra ở đua ngựa tỷ thí thượng, dựa một con sấu hoác ngựa gầy thắng thi đấu, cuối cùng hoa một vạn lượng đem kêu con ngựa cấp mùa, như vậy xấu mã, ngươi không mặt mũi kỵ ra tới gặp người, bổn thế tử Mã Anh Tuấn hùng vĩ, ngươi liền tưởng chiếm làm của riêng, như thế nào, chiếm người nhiều, liền dám minh đoạt sao? Đoạt hắn mã? Còn trà đũa, thật chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, sở tam thiếu ra nhưng không chịu này điều khí, không xuống ngựa đúng không, ra không ngại kéo ngươi xuống ngựa. Sở tam thiếu ra qua đi đem thuận bình hầu thế tử kéo xuống tới, bị phượng trạch cấp ngăn lại, nói, đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói. Sở tam thiếu ra khí tạc bao như thế nào hảo hảo nói. Bên kia, thuận bình hầu thế tử hừ cái mũi nói, buồn thế tử hôm nay tâm tình hảo, không thời gian rỗi phản ứng các ngươi, đem lộ nhường một chút. Thấy sở tam thiếu ra hoành ở phía trước, hắn tới một câu, chó ngoan không cản đường. Vốn dĩ sở tam thiếu ra liền ở nổi nóng, hô bằng cẩu hữu một người kéo một cái cánh tay, hắn cố nén mới không có đem thuận bình hầu thế tử sốc xuống ngựa, hắn cư nhiên còn dám nói tốt cẩu không đỡ nói. Cái dạng gì tính tình cũng nhịn không được a Sở tam thiếu ra thân mình vừa động, liền đem bắt lấy hắn cánh tay cấp chấn khai, mũi chân vừa động, liền bay lên trời, đạp lên mã trên đầu. Phong nhắc lên hắn mặc phát, bừa bãi phi dương Xem nhiều ít đại cô nương tiểu tức phụ xuân tâm manh động. Thuận Bình Hầu thế tử Võ Công cũng không kém, Sở Tam thiếu ra chân đá tới, hắn tự nhiên muốn đánh trả, sau đó liền ở trên lưng ngựa đánh lên. Phương đại thiếu ra đám người đầu đại, khuyên can không thành, khoanh tay đứng nhìn càng không được, chỉ là ở trên lưng ngựa đánh nhau, bọn họ thật đúng là không thể giúp gấp cái gì. Cũng may mấy cái hiệp lúc sau, Thuận Bình Hầu thế tử bị đá xuống ngựa, Sở Tam thiếu ra cười ở trên lưng ngựa. Thuận Bình Hầu thế tử như thế nào sẽ nuốt xuống khẩu khí này đâu? Huy khởi nắm tay liền tạp lại đây, sở tam thiếu ra ngồi ở trên lưng ngựa, nhẹ nhàng hóa giải, mười mấy qua lại sau, thuận bình hầu thế tử lấy ra tùy thần gã sai vật bèo đào. Đào kiếm không có mắt, này một thọc lại đây, khó tránh khỏi sẽ thương đến mã, sở tam thiếu ra nhưng liên tiếp. Nay không, hắn bỏ mã xuống đất, vốn gì hắn chỉ nghĩ phải về chính mình mã liền tính, không nghĩ tới thuận bình hầu thế tử còn nắm không bỏ, hắn cũng không phải là dễ trọc, liền bắt đầu trêu đùa thuận bình hầu thế tử. Hắn vô công so Thuận Bình Hầu thế tử cao rất nhiều, trêu đùa hắn liền cảng trên đường chơi hầu, đầu Vây xem người cười ha ha. Thuận Bình Hầu thế tử đâu chịu nổi như vậy vô cùng ng nhã, hắn biết đánh không lại Sở Ly, hắn đem mục tiêu nhắm ngay mã, hắn không chiếm được, hắn cũng đừng nghĩ muốn. Mới đầu, Sở Tam thiếu ra không thấy ra hắn sử dụng trốn tránh chi gian, Thuận Bình Hầu thế tử đao khó khăn lắm từ mã bụng xẹt qua đi, mã chịu đau, liền đi phía trước chạy tới. Giống nhau mã chấn kinh sau, sẽ đấu đá lung tung. Sợ thương cập vô tội, hắn thả người đuổi theo. sở tam thiếu ra tức giận hoàn toàn không nín được, đem thuận bình hầu thế tử hướng tàn nhẫn đấu, đánh hắn nương đều nhận không ra hắn tới, cuối cùng đem hắn hướng đậu hủ quán nem tới. Nhìn là đầu hủ quán, nhưng không nghĩ tới đầu hủ quán chất lượng quá kém, lệch cạch một chút liền nát, thuận bình hầu thế tử hướng bên cạnh một lan, cánh tay chơi ở tảng đá lớn khối thượng. Chết! Hai người bên đường ẩu đấu, vây xem ba cánh đem toàn bộ lộ đều cấp đủ, xe ngửa cùng nhân kiệu đều không qua được Tuần thành quan chạy tới, thấy Thuận Bình hầu thế tử bị đánh thảm không nỡ nhìn, hơn nữa hôn mê bất tỉnh, chạy nhanh trở về bẩm báo tuần trưởng thành quan quyết định. Vượng chính là Thuận Bình hầu thế tử, đánh người chính là Sở đại tướng quân phủ Tam thiếu gia, xem náo nhiệt chính là Phượng đại thiếu gia chờ, ai cũng không phải bọn họ chọc khởi a. Tuần thành quan biết được tin tức, hắn không thể trang bệnh té xỉu bị người nâng đi mới hảo, vì cái gì muốn ở trên đường cái đánh nhau, này không phải khảo nghiệm hắn can đảm sao? Hắn thượng có lão hạ có tiểu, chết không nổi a. Tuần Thành Quan hít sâu sau, nói, đi, đem người đưa đến đại lý tử Sở hữu. Tuần Thành tiểu binh thấp thỏng. Tuần Thành Quan nắm tay nắm chặt, trừ bỏ những cái đó ba cánh, xem náo nhiệt cùng nhau thỉnh đi đại lý tử Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Trường 604 nghiện, 42. Thỉnh so chảo dễ nghe, tuy rằng kết quả đều giống nhau, nhưng chảo một cái là chảo, chảo một đống vẫn là chảo, nếu là thật luận hậu quả cũng liền chết chậm một chút cùng chết nhanh lên khác nhau. Nhưng mà, kết quả lại ngoài dự đoán mọi người. Phương Trạch bọn họ đều không có phản kháng, cả người lẫn ngựa đều vào đại lý tự. Đảo cũng không có cảm thấy rất mặt mũi trước đó không lâu Ly Vương Hòa Ly Vương Phi không còn ở đại lý tự đại lao tiểu ở một đêm sau Ly Vương Hòa Ly Vương Phi kiểu gì thân phận, bọn họ đều có thể ở, bọn họ còn không thể ở. Tuần Thành Quan tuân theo pháp luật, không sợ quyền quý, Hoàng thượng nghe nói sau, rất là tán thưởng. Tuy rằng án tử còn không có chấm ứng dứt, nhưng hoàng thượng đã liền thăng hắn hai cấp. Nay quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân A. Nơi này muốn để một câu, tuần thành quan là ai, tuần thành quan là túc ninh hầu phủ đại thái thái nhà mẹ đẻ chân nhi. Liêu Hiển Phi biết tuần thành quan đem sở tam thiếu ra bọn họ trảo tiến đại lý tự sau, chạy nhanh hướng hoàng thượng cầu tình, nói hắn mới làm tuần thành quan không mấy ngày, tuổi con nhỏ không hiểu chuyện, làm hoàng thượng từ nhẹ xử trí, hoàng thượng nghe xong cười to, liền thăng hai cấp. Đích sắc làm tuần thành quan không mấy ngày, rốt cuộc liêu ra mới hương thịnh không có bao lâu, cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, này đó chất nhi không tiến quan trường, liêu ra như thế nào có thể có làm lý quý phi mượn sức, triệu hoàng hậu kiêng kỵ thế lực. Chỉ là thăng nhanh như vậy, liền lý quý phi đều chấn kinh rồi, nàng là tưởng đem liễu hiển phi chặt chẽ trộm trong tay, tương lai liền tính nàng cùng triệu hoàng hậu đấu cái người chết ta sống, nàng cũng không nghĩ cuối cùng làm Liễu hiển phi chiếm tiện nghi đi, nhưng nàng đem liễu ra tưởng quá đơn giản có thể không nháy mắt đem sở tam thiếu ra bọn họ nhanh như chấp đều đưa vào đại lý tự, liền tuyệt không phải người bình thường. Thuận binh hầu thế tử bị đánh thực thảm, ít nhất thoạt nhìn là không nỡ nhìn thẳng, mặt mũi bầm rập, nhưng đều là bị thương ngoài ra, dưỡng chút thời gian thì tốt rồi, nhưng là cánh tay chết thương gân động cốt 100 thiên. Nếu là đánh nhau, tổng muốn hai bên trình diện mới có thể thẩm, tuần thành quan đem người hướng đại lý tự một đưa, vô vô mông liền đi rồi, đại lý tự khanh cũng không dám chậm a Vạn nhất thương quá nặng chết ở đại lý tự Hắn không thể thoái thác tội của mình Thình đại phu, sợ đại phu Y lý thuật không được, lại thỉnh thái y lý Lan lột, thiên liền đen Đem người thả lại đi khẳng định không được Thuận bình hầu thế tử một hồi đi Trong thời gian ngắn vô pháp thẩm Hắn tiểu tâm dò hỏi đại gia ý kiến Sở tam thiếu ra không sao cả Đại lý tự nhà giam, ly vương đều ở Ta không có gì không thể trụ Hắn hôm nay không tỉnh Ta không tỉnh hắn ngày mai cũng không tỉnh Sở tam thiếu gia muốn trụ đại lý tự nhà giam, Phượng Trạch là hắn hảo huynh đệ, tự nhiên muốn ngồi, những cái đó hồ bằng Cẩu hữu cũng hương phấn, ta muốn trụ ly vương hòa ly vương phi chủ kia gian nhà tù. Đại lý tự khanh. nha khi bọn hắn đại lý tự đại lao là địa phương nào đâu, tiểu lầu khách điếm sao, còn chọn châu ngồi. Chuẩn. Một đám thế gia thiếu ra đại lý tự nhà giam một ngày du. Nguyên bản quan vương ra cùng vương phi kia gian nhà tù đóng phạm nhân, vì thỏa mãn bọn họ. Còn cố ý làm phạm nhân cho bọn hắn đằng vị trí, cũng đem phía trước bỏ chạy giường A bàn trang điểm A cái bàn A đưa tới. Sợ bọn họ buổi tối nhàm chán, còn tặng thư tới giải buồn. Nhà tù phân tả hữu một bên quan sở tam thiếu gia, một bên quan thuận bình hầu thế tử. Một bên náo nhiệt không thôi, một bên lạnh lẽo Đúng rồi, nếu ngồi tù, không thể thiếu thăm tù đưa cơm, 5-6 cái thế gia thiếu gia, một người đưa 5-6 cái tiểu thái tới, một cái bàn đều bãi không dưới, Phượng Trạch cười nói. Nhưng thật ra có thể nhân cơ hội so một lần ai trong phủ đồ ăn càng ngon miệng. Xét thấy lần trước có người giả mạo vương phủ đưa đồ ăn, thiếu chút nữa độc chết vương ra, cuối cùng đã chết mấy cái xui xẻo ngục tốt. Đại lý tự khanh có tâm lý ảnh hưởng, này không thỉnh đại phu ở đại lý tự nhà giam, một bên chiếu cô thuận bình hầu thế tử, một bên hỗ trợ kiểm tra này đó đồ ăn có hay không bị người hạ độc. Cũng thật là khó xử đại lý tự khanh, cả đêm không dám chấm mắt, nghe nha sai bẩm báo sở tam thiếu ra bọn họ ở đại lao vùng quyền chơi xúc sắc Hải đến nửa đêm, còn nói ngồi tủ cũng không có như vậy khó chịu, đại lý tự khanh một ngụm lao huyết không thiếu chút nữa sắp chết. Bà ngoại, hận không thể thượng tấu hoàng thượng, quan bọn họ một hai năm xem bọn họ còn cảm thấy đại lý tự đại lao thoải mái. Bích Châu đem biết đến đều nói cho Minh Lan, nàng nói, ngày hôm qua thế tử ra biết sau, làm phong bếp nhỏ làm thiêu gà, trừ phong đại ca tự mình đưa đến đại lý tự đi. Tuyết Lê tắc hỏi, thế tử phi muốn hay không đi tham tù? Minh Lan chán có hắc tuyến trượt xuống. Ngươi còn thăm tù thăm nghiện rồi. Tuyên lê nghịch ngậm phun ra hạ đầu lưới. Minh Lan nhưng không nghĩ đi tham tù, không chừng nàng còn chưa có đi, án tử cũng đã chấm dứt, sở tam thiếu ra nếu dám đánh người, là có thể bảo đảm chính mình toàn thân mà lui. Nàng hiện tại phát sầu sự chờ lắt nữa đi gặp Lao Vương Phi. Tiêu nhu hỏa tiêu mẫn tới tìm nàng, chỉ có một sự kiện, đó chính là muốn thuốc mỡ, ai ngờ đến sẽ. Này Vương Phủ nói đại rất lớn, nói tiểu cung tiểu A, không có việc gì có thể giấu trụ chính là một bữa cơm ăn đến đồ ăn lạnh cũng no rồi, nàng tính toán trang bệnh, kết quả bên ngoài nha hoàn đứng ở rèm châu ngoại, nói: "Thế Tử phi, lão vương phi thỉnh ngươi đi một chuyến." Chuyện lời nha hoàn liền ở rèm châu ngoại, đều thấy nàng xuống giường ăn cơm, lại trang bệnh đã không còn kịp rồi. Minh Lan chịu đựng mặt đỏ, căng da đầu, lại một chúng nha hoàn chú mục hạ, nội tâm một bước vừa hỏi chờ Sở Ly, bước vào trường huy viện. Bọn nha hoàng che miệng cười, những cái đó các bà tử tắt xem nàng chân, sau đó châu đầu ghé thai đều là người từng trải có kinh nghiệm a. Thế tử phi bộ dáng này, không giống như là vừa mới hành phòng quá, chẳng lẽ đồn đãi có lầm, vẫn là thế tử gia không lớn hay a. Ở bên ngoài bị người nhìn chằm chằm một đường, vào phong sau, lão vương phi cùng ngụy mụ mụ ánh mắt cũng vây quanh nàng đảo quanh, Minh Lan cố nén mới không có mặt đỏ, đứng nơi đó, nhậm người đánh giá. Thấy nàng lưng thẳng thắn, nện bước thong rong, lão vương phi mày hùng hăng nhíu hạ. Không phải nói hai người từ hôn qua hạ buổi đến nửa đêm mới nghỉ sao? như thế nào nhìn chuyện gì cũng chưa phát sinh quá bộ ráng. Lao Vương Phi còn nghĩ nếu là Minh Lan biểu tình mỏi mệt tiến bào, nàng phải hảo hảo giáo giáo nàng không nên ban ngày tuyên dâm, càng phải chú ý thế tử ra thân mình, không cần túng dụng quá độ, nhưng bộ ráng này, tiêu nàng như thế nào khai khẩu. Minh Lan hai tròng mắt thanh triệt như suối nước, mang theo vài phần mờ mịt hỏi, Lao Vương Phi tìm ta tới là Lao Vương Phi biểu tình nhạt nhạt, tiêu mẫn liền nói, Đại Tẩu hôm qua ta cùng nhị tỷ tỷ đi cẩm hoa hiên tìm ngư Nghe được ngươi cùng đại ca ở trong phòng đùa giỡn, chúng ta không dám quấy giày liền đi rồi. Hôm qua cảm ơn ngươi cùng đại ca cấp thuốc mỡ, cha ta vết roi hảo một nửa, chính là ta ca hắn tay. Đại tẩu, ngươi có thể hay không giúp ta ca muốn một chút thuốc mỡ? Thật là không thể trêu vào một đám người, không giúp. Minh Lan chỉ nghĩ thanh tịnh vì việc này, nàng đều chạy nhiều ít tranh thuốc mỡ còn thừa một chút, miễn cưỡng chỉ đủ một người dùng. Kêu cho ta ca dùng đi tiêu mẫn cao hưng nói. Minh Lan nhìn nàng, nói. Kia Duyệt Châu quận chúa đâu? Tiêu Mẫn trên mặt tươi cười cứng đờ. Lao Vương Phi nghĩ nghĩ nói, cấp Duyệt Châu quận chúa đi, người tam ca tay tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ hảo, trong chốc lát thuốc mỡ đưa tới, người liền đưa đi Vinh Vương phủ, hảo sinh nhận lỗi. Tiêu Mẫn gật gật đầu, Minh Lan nhìn Bích Châu liếc mắt một cái, Bích Châu gật gật đầu liền trở về lấy thuốc mỡ. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 605 phương thuốc 43. Thức mau Bích Châu liền đã trở lại, một đường chạy chậm, mặt đỏ phát phát, có chút thở hừng hổng. Minh Lan thấy liền nói, như thế nào chạy như vậy cấp, thuốc mơ đâu. Bích Châu lắc đầu nói, còn sót lại một chút thuốc mỡ, Hoàng thượng tìm thế tử ra mướn, thế tử ra làm người đưa vào cung. Minh Lan miệng Trương đại, quay đầu nhìn về phía Lao Vương Phi, vẻ mặt vô tội. Lao Vương Phi đáy mắt hiện lên một mặt hàn mang. Bích Châu liền nói, giống như chính là thưởng cho Duyệt Châu con chúa. Lao Vương Phi sắc mặt chuyển biến tốt đẹp vài phần Nhưng vẫn như cũ khó coi, Minh Lan khỏe miệng hơi câu, nói: "Cũng may là cho Duyệt Châu con chúa, tướng công thuốc mỡ dùng được, Duyệt Châu quận chúa trên mặt vết sẹo nhất định có thể diệt trừ." Thuốc mỡ là tiêu mẫn đưa đi cùng hoàng thượng thưởng, ý nghĩa nhưng bất đồng. Tiêu mẫn là buổi tội, hoàng thượng ban thưởng, kia tam phòng liền còn thiếu vĩnh vương phủ một tân tình. Minh Lan chỉ là muốn tránh thanh tĩnh, nhưng cứ như vậy làm tam phòng như nguyện, vậy quá coi thường nàng, thuốc mỡ phải dùng ở lưỡi giao thượng, đến nỗi lao vương phi sinh khí, đó là chuyện của nàng. Làm người không cần được một tức lại muốn tiến một thức hảo, Minh Lan trên mặt không lộ thanh xác, ôn hòa nói, không có việc gì, ta liền đi về trước. Nàng cho rằng lão Vương Phi tìm nàng tới chính là muốn thuốc mỡ, kết quả láo Vương Phi mang trà lên uống một ngụm, nói, hiện tại trong Vương Phủ tặng là người quản, dũng quốc công phủ tam lão ra bởi vì khai quan nghiệm thi một chuyện bỏ mạng, lệnh người đau lòng, tuy rằng không phải Vương Phủ có lỗi, nhưng cũng có trốn tránh không xong trách nhiệm, Vương gia khẳng định sẽ đi phung viếng nhưng người cũng nên tự mình đi một chuyến. Đem phúng viếng lễ chuẩn bị tốt, ta muốn xem qua. Lạnh lùng thanh âm, lộ ra một cổ tử không thể nghi ngờ. Thật là trở mặt so phiên thư còn nhanh, may mắn nàng không có đem thuốc mỡ đưa lên, nếu không còn không được buồn bực chết. Chỉ là làm nàng đi Dũng Quốc công phủ phúng viếng. Minh Lan mày hung hăng như hạ, hiện tại nàng trưởng trong vương phủ tạng, đích sắc nên tự mình đi một chuyến, nhưng Dung Quốc công phủ tam lão ra chết, Dũng Quốc công phủ khẳng định đem vương phủ cấp hận thượng A, vương ra đi, Dũng Quốc công phủ phỏng chừng còn không dám nói cái gì Nhưng nàng là mềm quả hướng A, ai thấy đều tưởng nhết mấy cái, nàng có thể hay không không đi. Lao Vương Phi chưa cho nàng từ chối cơ hội, liền nói, hôm nay thời tiết không tồi, mau chóng chuẩn bị tốt đi một chuyến, trở về chuẩn bị đi. Ra trường huy viện, Bích Châu nhịn không được nói, thế tử Phi thật tính toán đi dung quốc công phủ phung viếng Minh Lan nhún bay, ta không có lý do gì cự tuyệt, chứ Phi nàng không trong tay tạo. Bích Châu liền nói, thế tử Phi hẳn là làm một vị thái thái bồi người đi. Sở tam thiếu ra ở đại lý tự đại lao, thế tử ra phòng trừng sẽ đi nhìn xem, đến lúc đó vạn nhất không trở về, thế tử phi chẳng phải là muốn một người đi phung viếng. Bích Châu nói, Minh Lan không phải không nghĩ tới, nhưng là nàng không có nói, bởi vì nàng biết, không ai sẽ bồi nàng đi, nàng xui xẻo bị người làm khó dễ, các nàng mới cao hứng đâu. Tam lão ra còn trọng thương trên giường, tất nhiên là không cần phải nói, nhị thái thái cùng tứ thái thái đều là thứ tức, bình thường tại nội trạch chính là vây quanh láo vương phi đảo quanh. Sao có thể vì nàng đắc tội lao vương phi, phía trước khai quan nghiệp thì, nhị phòng cùng tứ phòng chính là đứng ở tam lao ra tam thái thái một bên. Bất quá nàng là đi phung viếng, thượng hương liền trở về, trước công chúng, cũng không tin dũng quốc công phủ giám minh làm khó dễ nàng. Hạ quyết tâm, Minh Lan bước nhanh hồi cẩm hoa hiên. Kết quả mới vừa vào nhà, ở dèm châu chỗ, liền nghe được trung trà thật mạnh khái ở trên bản thanh âm, Minh Lan nghe xong liền nói, ai chọc ngươi sinh khí. Sở ly ngẳng đầu nhìn Minh Lan. Ánh mắt ở trên người nàng dạo qua một vòng Mặt căng sú Ngươi không có thân mình không khỏe Minh Lan cho rằng hắn là ở sinh khí nàng thoái nhượng một bước Đem thuốc mỡ đưa vào cung cấp hoàng thượng sự Nàng nói Còn không phải là một chút thuốc mỡ Cũng không có việc gì đã bị tìm đi Ta ngại phiền Ta không phải nói thuốc mỡ sở ly đáy mắt có ngọn lửa lập lòe Minh Lan trước mắt Không phải nói thuốc mỡ kia vì cái gì sinh khí Đúng rồi Hắn mới vừa hỏi nàng có hay không thân thể không khỏe Minh Lan lắc đầu nói Ta thực hảo à Không có việc gì. Chính là không có việc gì, hắn mới tức giận, sở ly một tay đem Minh Lan kéo ngồi xuống, Minh Lan nhìn hắn, tưởng rỗi tay sờ sờ hắn cái chắn đi, kết quả mang mặt nạ, cuối cùng Minh Lan ở hắn mặt nạ thượng gõ hạ, nói, uống lột thuốc. Bích Châu hoảng hốt minh bạch điểm cái gì, nàng tún tuyết lê một phen, đem vẻ mặt mờ mịt khó hiểu tuyết lê cấp tún đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa chuyển đến, Minh Lan chấp mắt nói, rốt cuộc làm sao vậy? Sở ly cánh môi nhấp thành một cái tuyến, tưởng nói chuyện đi. Đến bên miệng lại nói không nên lời, cuối cùng dứt khoát đứng dậy đi rồi. Minh Lan vẻ mặt cổ quái, sẽ không thật uống lộn thuốc đi. Thấy sở ly đi, Minh Lan đi đến cửa sổ chỗ, nhìn đông nhìn tây hai mắt, trừ phong liền xuất hiện, Minh Lan hỏi, ra thấy thế nào này không thích hợp à? Trừ phong nghẹn cười, Minh Lan trợn trắng mắt nói, đừng cười, rốt cuộc sao lại thế này. Sở ly nhưng cho tới bây giờ không như vậy quá, nàng trong lòng không yên ổn. Trừ phong ho nhẹ một tiếng, nói, thế tử ra không có việc gì. Chính là có chút buồn bực, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi. Nàng chính là muốn biết hắn vì cái gì buồn bực được không? Hỏi hai lần đều bị hắn cấp xóa qua đi. Minh Lan hỏi lại đệ tăng hồi, đúng sự thật nói cho ta. Thế tử phi, ngươi sẽ không muốn biết. Chính là Minh Lan vẻ mặt ta nhất định phải biết, trừ phong có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn nói, trong phủ nhà hoàng gã sai vật ở sau lưng nghị luận ra không được. Cái gì không? Hành tự còn chưa nói ra tới, Minh Lan mặt đằng đỏ lên. Chử phong thực thức thời thả người nhạy thượng thụ, miễn cho Minh Lan càng xấu hổ. Bất quá hắn hảo muốn cười, hoàn toàn khống chế không được à. Chử phong bả vai thẳng run, run kia cây kê đều run rẩy run lên không ít lá rụng xuống dưới. Đáng thương thế tử ra hôm qua lăn lộn thế tử Phi xin tha, người bình thường phỏng trừng đều hạ không tới giường. Kết quả một đêm qua đi, thế tử Phi chẳng những có thể xuống giường. Hơn nữa khi sắc hồng nhuận, một chút việc đều không có, cũng khó trách người khác sẽ hoài nghi thế tử ra không được. Bên ngoài nha hoàn gã sai vật nghị luận còn hảo, cầm hoa hiên nha hoàn bà tử xem thế tử ra ánh mắt đều thay đổi, đừng nhìn thế tử ra võ công cao cường, lấy một địch sáu, trên giường công phu thật đúng là giống nhau, thực bình thường. Như vậy đại động tinh A, nghe được các nàng đều mặt ra đỏ bừng, kết quả đâu, các nàng đều hoài nghi thế tử ra sức lực có phải hay không đều dùng để riêu giường lửa các nàng. Thế tử Phi cũng thật là, cũng không biết bận tâm điểm thế tử ra mặt ngũi, nhiều ở trong phòng đãi nửa ngày không được sao. Bị hiểu lầm. Còn vô pháp giải thích, có thể không buồn bực sao. Càng gọi người buồn bực còn ở phía sau đâu, sở ly đi rồi, chân mụ mụ đẩy cửa tiến vào trong tay cầm vài tờ giấy, trực tiếp đưa cho Minh Lan, Minh Lan thấy nói, đây là cái gì? Chân mụ mụ đỏ mặt nói, một ít phương thuốc cổ truyền, trong phủ người hảo tâm đưa tới cấp thế tử ra bổ thân mình, ta cũng ngượng ngủng cấp thế tử ra, thế tử phi muốn hay không tìm đại phu nhìn xem phương thuốc có hay không vấn đề, làm thế tử ra thử xem. Nói chuyện công phu, Bên ngoài Tứ Nhi lại cầm 2 trường phương thuốc tiến bảo. Minh Lan. Thư phòng nội. Sở ly. Thật sự, khống chế không được muốn giết người. Dám cho hắn uống thử xem. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 606 thiệp mời, 44. Minh Lan sẽ không ngốc đến lấy phương thuốc đi nắm chặt sở ly, kêu rõ ràng là đưa dê vào miệng cọng, liền đem phương thuốc ném cho bích trâu, liền bắt đầu phiên sổ sách, xem nên đưa cái gì phúng viếng lễ Ly Vương Phủ sổ sách làm rất rõ ràng, Phúng Biếng lễ có chuyên môn hai bổn sổ sách, một quyển là thu lễ, một quyển là đưa ra đi. Mình làn so này sổ sách, lại xem lúc trước Lao Vương ra mất, Dũng Quốc Công Phủ tặng cái gì Phúng viếng lễ tới, lại xem giống nhau Quốc Công Phủ làm tăng sự, Vương Phủ đưa cái gì đi, xét thêm giảm. Trần Mụ Mụ nghĩ hảo danh mục quà tặng, Bích Châu đưa đi trường huy viện cấp Lao Vương Phi xem qua. Nghỉ ngơi một lát, uống lên chén trà nhỏ, Bích Châu liền mang theo danh mục quà tặng đã trở lại. Minh Lan hỏi Lào Vương Phi nói cái gì? Bích Châu đem danh mục quà tặng ông, mới trả lời, Lào Vương Phi hỏi cái này, danh mục quà tặng là Thế tử Phi định vẫn là Trần Mụ Mụ định, nô thì chỉ nói này, danh mục quà tặng là Thế tử Phi so sổ sách cựu lệ, cùng Trần Mụ Mụ cùng nhau thường nghị quyết định. Nàng là đúng sự thật trả lời, chỉ là nàng hồi đáp Lào Vương Phi giống như không lắm vừa lòng. Minh Lan khỏe miệng rơ lên một mặt mát lạnh tươi cười, Lào Vương Phi như thế nào sẽ vừa lòng đâu, đều đang đợi nàng chảo sai lầm đâu Cũng may những cái đó quản sự phía trước tuy rằng bị kinh sợ thu mua, nhưng dù sao cũng là Vương Phi dùng quán, thoáng một gõ, kia viên ngo ngoe rụp dịch làm phản tâm liền thu trở về. Bích Châu bẩm báo xong, lại nói, Láo Vương Phi nói danh mục quà tặng thêm hai thành tựu có thể. Minh Lan lại nhìn danh mục quà tặng một lần, giao cho Trần Mụ Mụ nói, thêm một thành đi. Kỳ thật, nàng nghĩ phúng biếng lễ không kém, sẽ không bôi nhỏ ly Vương phủ mặt mũi nhưng lão Vương Phi nói thêm hai thành, Minh Lan cảm thấy quá nhiều. Dũng Quốc công phủ tam lão ra tuy rằng đã chết, nhưng không phải ly vương phủ tạo thành, nhân ra vương phủ khai quan nghiệp thi, hắn một cái Dũng Quốc công phủ lão ra vội vàng đi phía trước nghẻ, hiện tại xảy ra chuyện, cái này kêu cái gì? Cái này kêu vội vàng đi chịu chết. Đợi trong chốc lát, chân mụ mụ khiến cho người đem lễ chuẩn bị tốt, trang lên xe ngựa, Minh Lan thay đổi thân thuần tịnh điểm váy thường, liền chuẩn bị đi tìm Sở Ly. Kết quả mới ra môn, Sở Ly vừa lúc từ bên kia lại đây, thấy nàng một thân tố sắc. Liền giữa chán ngọn lửa đều dùng ngạch sức cấp ngăn trở, hắn nói, ngươi muốn đi dung quốc công phủ phung viếng. Minh Lan gật đầu, ngươi có đi hay không? Sở Ly nói, ta muốn đi trước đại lý tự một chuyến, đợi chút đi dung quốc công phủ tiếp ngươi. Minh Lan lắc đầu, không cần tiếp ta, ta còn muốn đi hộ quốc công phủ đưa đính hôn tín vật. Sở Ly thâm thủy ánh mắt mang theo ý cười, ngươi xác định không cần ta tiếp ngươi. Ta xác định muốn, có Ly vương thế tử bồi nàng đi đưa đính hôn tín vật, là cho đủ hộ quốc công phủ mặt mũi Cũng có vẻ một dương hầu phủ cầu thú thanh tâm. Ở sở ly kinh ngạc chung, Minh Lan mang theo Bích Châu nên ngang mà đi. Mới vừa đi đến nhị môn, liền nhìn đến nhị thái thái mang theo nha hoàn lại đây, thấy Minh Lan tố sắc váy thường, nàng nói, thế tử phi xuyên như vậy thuần tịnh, đây là muốn đi đâu nhi. Minh Lan đúng sự thật nói, đi dung quốc công phủ phúng viếng. Nhị thái thái vẻ mặt khó trách biểu tình, nói, liền ngươi một người đi. Hoàn nhi như thế nào không bồi tướng công muốn đi đại lý tự Minh Lan nhàn nhạt nói, Nhị thái thái gật đầu, xem ta này phá trí nhớ, như thế nào đem sở tam thiếu ra ở đại lý tự đóng lại sự cấp quên mất, hoàn nhi không rảnh, ngươi cùng ta nói, ta bồi ngươi đi à. Tốt như vậy, là thiệt tình vẫn là ngoài miệng nói nói lấy lòng, mặc kệ là cái nào, Minh Lan không nghĩ đoán, trực tiếp thử nói, nhị thẩm có rảnh bồi ta, kêu hóa ra hảo, ngươi hiện tại có rảnh sao. Nhị thái thái sướng suốt, này không phải đều phải ra cửa sao, còn chờ nàng đi, nhị thái thái liền nói, thật sự là không khéo. Ta mới vừa hẹn người ngắm hoa, không hảo bội ước. kia ngày mai đâu? Minh Lan vẻ mặt chân thành. Nhị thái thái liền nói, ngày mai ta nhưng thật ra có rảnh, nhưng dũng quốc công phủ tam lão ra không chừng ngày mai liền hạ táng, không nên đi quá muộn. Quả nhiên, chỉ là ngoài miệng nói nói, Minh Lan khỏe miệng ngầm một mặt cười xem nhị thái thái có chút không được tự nhiên, vội vàng lấy cơ không chậm trễ Minh Lan, bước nhanh hồi nội viện. Phía sau, Bích Châu trận trắng mắt, chưa thấy qua như vậy, không nghĩ bổi còn nói đặc dễ nghe Minh Lan không đem việc này để ở trong lòng, cất bước đi phía trước, kết quả vừa đến cổng lớn, bên kia một công công cưới ngựa lại đây, nhìn đến Minh Lan, tiểu công công sừng sốt, như vậy xảo. Tiểu công công xoay người xuống ngựa, từ trong lòng ngực móc ra một chương thềm mời, đưa tới Minh Lan trước mặt, nói, thế tử phi, thái tử chắc phi thỉnh ngươi vào cung ngắm hoa. Cố âm Lan thỉnh nàng tiến cung ngắm hoa. Nàng có kia thời gian rỗi, nàng nhưng không có, chuyển cáo thái tử chắc phi, ta không rảnh. Tiểu công công vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà Bích Châu đã đỡ Minh Lan ngồi trên xe ngựa, tiểu công công trong tay thiệp mời cũng không ai tiếp, một đường nhìn theo Minh Lan đi xa. Tiểu công công vẻ mặt cổ quái, hỏi vương phủ thủ vệ gã sai và nói, ly vương thế tử phi như vậy đi chỗ nào? Không thể phụ cáo. Ly vương phủ gã sai vật lanh lanh đạm đạm nói. Tiểu công công đảo cũng không sinh khí, đây là ly vương phủ, hạ nhân ngạo mạn điểm là hết sức bình thường sự, lỗ mùi hướng lên trời xem người đều là bình thường. Nhưng hắn phụ mệnh làm việc, không hoàn thành. Trở về là muốn ai phạt, tiểu công công đem thiệp mời đưa lên, nói, thế tử phi vội vàng ra phủ, chưa kịp tiếp thiệp mời, chờ nàng hồi phủ, đem thiệp mời chuyển giao cho nàng. Thủ vệ gã sai vặt mày ninh, nói, thế tử phi mới vừa nói, nàng không rảnh. Tiểu công công gật đầu, ta nghe thấy được, nhưng thiệp mời là ước thế tử phi ngày mai tiến cung, hôm nay không rảnh, không đại biểu ngày mai không rảnh, thái tử chắc phi nói, ly vương thế tử phi thấy thiệp mời, nàng nhất định sẽ tiến cung. lời này Không tật xấu Thủ vệ gã sai vật do dự hạ, liền đem thiệp mời tiếp. Tiểu công công như là ném rất phỏng tay khoai lang dường như, chạy nhanh lên ngựa lóe ngửi. Thủ vệ gã sai vật đem thiệp mời mở ra nhìn thoáng qua, không khí đem thiệp mời ném, này thiệp thượng rõ ràng viết hôm nay tiến cùng ngắm hoa. Bị người bày một đạo, thiệp mời còn ném không được, gã sai vật thở phì phì cầm thiệp xoay thân. Lại nói Minh Lan, ngồi trên lưng ngựa sau, liền nhắm mắt nghỉ ngơi, đi rồi ước chừng một cái phố. Liền mơ hồ nghe được có nhà hoàng kêu Thế Tử Phi, thanh âm còn thực quân hai. Nàng mới vừa mở to mắt, Bích Châu liền nói, hình như là Tứ Nhi ở kêu Thế Tử Phi. Trừ phong lạc khẩn dây cương, Bích Châu xúc lên màn xe sau này vọng, cười nói, Thế Tử Phi, thật đúng là Tứ Nhi. Phía sau, Tứ Nhi xách cái tiểu tay nải chạy tập mau, sơ song nha bùi tóc nàng chấm nét trên lỗ thai nấm tuyết truy lay động vẽ ra xinh đẹp độ cung. Nàng chạy tới, tay vô về xe ngựa thẳng thở dốc Bích Châu liền nói Ngươi không phải ra phủ bán túi tiền sao, nhanh như vậy liền bán xong rồi. Các nàng này đó nhà hoàn, bình thường nhàn dối đều sẽ làm chút việc may vá, theo khăn, túi tiền, thắt dây đeo đổi chút đồng tiền mua chút châm hoa linh tinh tiểu ngọn ý, cách một đoạn thời gian liền sẽ làm tứ nhi đưa ra phủ bán đi. Tứ nhi nói ngọn, đồng dạng túi tiền nàng bán giá cả là tối cao, mọi người đều vui làm nàng mang mua, nàng cũng nguyện ý hỗ trợ. Chỉ là buổi sáng thấy nàng xách theo tay nải ra phủ, hiện tại nguyên dạng mang về tới, không nên à. Bên này Bích Châu buồn bực khó hiểu, Tứ Nhi tắc rôi tay nói, kéo ta lên xe ngựa, ta có việc bẩm báo thế tử phi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 607 tâm tàn nhẫn, 45. Xe ngựa thực rộng mở, Tứ Nhi lại nói có chuyện gấp bẩm báo, cấp liền túi tiền cũng chưa bán liền đã trở lại, còn bên đường ngăn lại thế tử phi xe ngựa, Bích Châu sợ thực sự có cái gì việc gấp, chạy nhanh sốc màn xe, đem Tứ Nhi kéo đi lên. chui vào xe ngựa Chữ Phong ngồi vào càng xe thượng, liền tiếp tục đi phía trước. Tứ Nhi thở hứng hộp, Bích Châu chạy nhanh cho nàng đổ ly trà, nói, uống trước khẩu trà đi. Tứ Nhi phủng qua chén trà, thầm thì hai khẩu đã đi xuống bụng, một mặt khỏe miệng nói, nô Tỳ biết tưởng đại lao ra là ai giết. Bích Châu sừng sốt một chút, khỏe miệng hơi xả, nàng còn tưởng rằng Tứ Nhi muốn bẩm báo cái gì đại sự đâu. Nguyên Lai like cùng tưởng đại lao ra có quan hệ, biết là ai giết, chẳng lẽ thế tử phi còn phải cho hắn báo thù sao. Minh Lan cũng hứng thú nhạt nhạt, nhưng vẫn là hỏi một câu, ai giết? Thái tử chắc phi. thứ Nhi một lời làm dậy ngàn cơn sóng. Minh Lan thật đúng là không nghĩ tới sát tưởng đại Lao ra sẽ là cố âm Lan, nói là Lao phu nhân nàng còn càng tin vài phần. Đem nhị cô nãi mãi hại thành như vậy, nàng ở tinh tâm am bị lửa đốt chết, hắn còn lưu luyến quán rượu thành lâu. Lao phu nhân nhớ tới liền trong cơn giận dữ, phái người giết hắn, là tình lý bên trong sự, chỉ là cố âm Lan. Minh Lan dùng ánh mắt cổ Tứ Nhi nói tiếp, Nhưng mà Tứ Nhi nói sự, là Minh Lan biểu tình lạnh lẽo. Hôm nay Tứ Nhi ra phủ bán túi tiền, lại giúp Cẩm Hoa Hiên bọn nha hoàn bán kim chỉ cùng thắt dây đeo dùng dây thừng. Nàng lỗ thai từ trước đến nay tiêm, hai nghe lục lộ mắt xem bắt phương, ở trên phố xem tiểu ngoạn ý thời điểm, nghe được hai cái nam tử đang nói chuyện, một nam tử muốn từ bên kia hẻm nhỏ đi, bị mặt khác một nam tử bắt lấy nói, ngươi thật đúng là không sợ chết a, tưởng đại lao ra nhưng chính là ở nơi đó bị người giết, ngươi còn dám đi. Bị trảo nam tử cười một tiếng, Ngươi thật đúng là nhát như chuột, nào con phố không chết hơn người, ngươi không đi hảo hảo sao? kia bất đồng. Hảo, ngươi cũng đừng chính mình hù dọa chính mình, tưởng đại lao ra đều chết nhiều ít thiên, chúng ta hai không còn sống hảo hảo, hắn uống say tiết mật, chúng ta lại không ra bên ngoài thọc, không ai biết, như thế nào sẽ giết chúng ta diệt khẩu. Hai người thanh âm không lớn, nhưng tứ nhi chẳng gần, nghe được còn tính rõ ràng. Nàng tinh với hỏi thăm, để lộ bí mật hai chữ làm nàng cả người đều thiêu đốt lên. Nàng vội đem trong tay tiểu ngoạn ý bông, một đường đi theo nghe lén, kết quả theo nửa ngày, hai người lại không nhắc tới tưởng đại lao ra. Nhưng Tứ Nhi cảm thấy bọn họ hai cái khẳng định biết cái gì, vừa vặn đi ngang qua minh lan một gian của hồi môn thôn trang, quản sự còn nhận được nàng. Tứ Nhi chạy nhanh vào cửa hàng, tìm mấy cái tiểu nhị, đuổi theo kia hai người, từ sau lưng một người một buồn côn, trực tiếp đem người gõ vựng, trói tới rồi hậu viện. Hai người hàng năm đánh bạc, là đầu đường vùng lưu manh, tiểu nhị không chống tập thật đúng là không nhất định có thể bắt được đến bọn họ. Dùng Thủy đem bọn họ bắt tỉnh, Tứ Nhi chơi một phen thẩm vấn phạm nhân cho chơi, mới đầu hai người cắn chặt răng như thế nào cũng không nói, Tứ Nhi đem nghe tới một bộ trà tấn người biện pháp dùng ở bọn họ trên người, kêu dán ra quan, dùng giấy dính thủy một tầng tầng đắp ở người trên mặt, cuối cùng hít thở không thông mà chết. Cũng chưa thượng giấy, Tứ Nhi liền miêu tả một chút, liền dọa hai đại nam nhân trắng mặt, không thiếu chút nữa đáy trong quần, cưỡng bức lúc sau, chính là lợi dụng chấp nhận người có thể sống. Thà chết không mở miệng liền đi xuống cùng tưởng đại lao ra làm bạn. Hai nam tử nhìn nhau liếc mắt một cái, đều muốn sống, cướp đem biết đến nói cho tứ nhi. Tưởng ra suy tàn lúc sau, tưởng đại lao ra liền trà trộn xong bạc thường xuyên qua lại, bọn họ liền chơi chín. Kỳ thật, bọn họ là cố ý cùng tưởng đại lao ra kết rào, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng cái đó người giàu có thu ngầm rất cái ba cái hai táo, bọn họ đều có thể ăn thành cái đại mâm, phía trước phía sau. Bọn họ từ tưởng đại lao ra trong tay Cũng lừa 2-3 lượng đi Bất quá đều cống hiến cho song bạc Việc này, hai nam tử nhận tội Cho rằng tứ nhi là thế tưởng đại lao ra hết giận Vội nói, tuy rằng chúng ta là lừa điểm tiền Nhưng những cái đó tiền đều vào song bạc Kỳ thật chúng ta không lừa Tưởng đại lao ra vẫn là sẽ đem tiền đều đưa vào song bạc Tiền vẫn là kia tiền Tiến lại đều là song bạc Ai đưa không phải đưa à Còn tỉnh tưởng đại lao ra vất vả không phải Tứ nhi phun bọn họ hai cái vẻ mặt Ta muốn biết Tưởng Đại lao gia uống say, tiết lộ cái gì bí mật, dám can đảm giấu giếm ta, ta chôn sống các ngươi." Một bên tiểu nhị phối hợp nói, "Ta đây liền đào hố, chúng ta này hậu viện cũng chôn 7, 8 cá nhân, không kém nhiều này hai cái. Hai nam tử một dọa, chạy nhanh nhận tội, cũng chưa nói cái gì bí mật, chính là Tưởng Đại lao ra uống say cùng chúng ta khóc lác, nói hắn ở Tĩnh Tâm Am ngủ thái tử chắc phi mẹ ruột, nói nàng bình thường nhìn đoàn trang cao quý, không nghĩ tới cởi quần áo so thanh lâu cô nương còn muốn phóng đãng vài phần." Chỉ là đáng tiếc không chơi đủ Đã bị tưởng đại thái thái Cũng chính là tính ninh bá phủ xuất giá nhị cô Nãi mãi cấp rào thất bại Nàng đã chết không tính Còn đem hắn mộng đẹp cấp rào Thất bại Hai nam tử kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hạ tưởng đại Lao ra khoác lắc khi nói chi tiết Nghe được từ nhi mặt đỏ thai hồng Tưởng quát bảo ngưng lại bọn họ đi Lại sợ bỏ lỡ cái gì quan trọng tin tức Căng ra đầu nghe xong Một bên tiểu nhị cả người đều thành hông nhạt Cũng không dám xem nhi hôm trước buổi tối Tường Đại Lao ra còn cùng bọn họ khôn lác, nếu không phải Tĩnh Tâm âm cháy, hắn cùng Tĩnh Linh bá phủ bị Hưu Đại Thái Thái liền ám thông quốc khoản, tuy rằng không có danh phận, nhưng hắn cũng coi như là thái tử chấp phi cha kế, tương lai thái tử chắc phi phụ chính, thậm chí mẫu nghi thiên hạ, kia hắn chính là quốc trượng, đừng nói chỉ là kẻ hèn văn xương hầu, chính là Văn Xương Vương Đô có khả năng. Tường Đại Lao ra uống rượu có điểm nhiều, ngày hôm sau đều còn chưa thế nào thanh tỉnh, bọn họ chính mắt nhìn thấy có người đem hắn kéo đi rồi, bọn họ lặng lẽ theo đuôi. Sợ gây họa thượng thân, không dám rửa vào thân cận quá, lại là thấy một mặc đẹp đẽ quý giá thiếu phu nhân vào thiên viện, mà nàng ngồi xe ngựa đúng là trong cung. Ở kinh đô hốn, chẳng sợ lại không quyền không thế, cũng gặp qua trong cung xe ngựa cùng trận trượng, có vài phần nhãn lực. Lại kết hợp tưởng đại lao ra nói cho bọn họ nói, thực hiện nhiên, kia mặc đẹp đẹp quý giá thiếu phu nhân là thái tử chắc phi. Mẹ ruột bị hưu, nàng đã thanh danh hôn đột, nếu không phải đã cứu thái tử, ở trong cung tuyệt không có nơi dừng chân Thái tử Trác Phi muốn so người bình thường càng yêu quý thanh danh, cũng đúng là đắn đo điểm này, tưởng đại Lao gia mới có cậy vô khủng. Phía trước đối tưởng đại Lao gia lời nói nửa tin nửa ngờ, hắn vừa chết, bọn họ liền tin tưởng không nghi ngờ, sau đó suốt ngày sợ hãi, sợ bị cố âm lan diệt khẩu. Tứ Nhi cảm thấy đây là một cái nhược điểm, Thái tử Chắc Phi tổng hòa thế tử phi không đúng, nàng giết tưởng đại Lao gia, chính là thái tử Chắc Phi, vô duyên vô cớ giết người, cũng khó thoát quốc pháp. Tứ Nhi chỉ nghĩ đến mặt ngoài Mà Minh Lan lại lương phát lệnh, một cổ hàn khí từ lòng bản chân tâm vọt tới khắp người. Nàng quá coi thường cố âm Lan. Tưởng đại Lao Gia làm bẩn đại thái thái, cố âm Lan thế mâu hết giận, giết tưởng đại Lao Gia, đó là tưởng đại Lao Gia trừng phạt đúng tội. Nhưng nàng vì thanh danh, liền sinh nàng dưỡng nàng đại thái thái đều độc chết, liền quá tàn nhẫn độc ác. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 608 phương Viếng, 46 Phía trước Minh Lan vẫn luôn buồn bực sẽ là ai sát đại thái thái, ở nàng xem ra, sát đại thái thái hoàn toàn là giúp nàng giải thoát. Cùng đại thái thái có thù hoán, tuyệt đối sẽ không có nảy phân hảo tâm, đau lòng nàng, lại tàn nhẫn không dưới nảy phân tâm địa. Đau lòng đại thái thái không nhiều lắm, trừ bỏ ngoại phóng đại lao ra, phòng trừng cũng chỉ có một cái chu ra. Nhưng chu gia còn chỉ vào cố âm Lan xoay người, tuyệt đối sẽ không xuẩn đến đối đại thái thái xuống tay, mối thù giết mẹ, không đội trời chung. Cho nên chu ra ngoại trừ Đại lao ra ngoại phóng, lúc này hắn đều không nhất định biết đại thái thái chết tin tức, càng miễn bản độc chết nàng. Nay đây đại thái thái chết, liền thành một cái làm mình làn không nghĩ ra bí ẩn. Tứ nhi một phen lời nói, làm nàng rộng mở thông suốt, bế tắc giải khai. Đại thái thái chết không đáng tiếc, nhưng sát nàng là chính mình thân sinh nữ nhi, như thế nào có thể không gọi người thổn thức, càng cứ gọi người tức giận chính là, cô âm lan phái người đọc sát đại thái thái, còn vu an giá họa cho nàng, làm nàng tới bối này hát qua. vì vinh hoa phu quý Liên chính mình mẹ ruột đều tàn nhẫn hạ tâm điệu độc các chết, còn có cái gì là nàng không dám làm. Nghĩ đến cô âm lan sau lưng chỗ dựa, Minh Lan cánh môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Một đường không nói chuyện, sau nửa canh giờ, xe ngựa ở Dũng Quốc công phủ trước dừng lại. Minh Lan một thân tố sắc váy thường, Bích Châu xuyên vàng nhạt sắc, Tứ Nhi ăn mặc màu hồng nhạt váy thường, liền không có xuống xe ngựa, nàng như vậy mặc, không đến tức chết Dũng Quốc công phủ. Dũng Quốc công phủ trước cửa sừng sững hai tòa uy vũ hùng sư, chỉ là mặt trên hệ lửa trắng bằng thêm vải phần thê ai. Bích Châu xuống xe ngựa sau, đem Minh Lan đỡ xuống dưới, phía sau gã sai vật đem Phùng Viếng lê đưa lên, Dũng Quốc công phủ nha hoàn gã sai vật trên mặt đều không có tươi cười, như cha mẹ chết. Thấy ly Vương phủ đưa Phùng Viếng lễ tới, gã sai vật nhóm rõ ràng sử sốt, sau đó chạy nhanh vào phủ bẩm báo. Nhà hoàn tắc khách khí lánh Minh Lan vào phủ, mới vừa bước qua Ngụy Quốc công phủ đại môn, đi rồi không vài bước, liền nhìn đến một nha hoàn đỡ một quý phu nhân đi tới, kia quý phu nhân lấy khăn sát đôi mắt Nhà hoàn nhắc nhở nói, Vương Phi có tâm bậc thang. Kìa quý phu nhân đem khăn rời đi, Minh Lan liền thấy rõ nàng dung bạo, nàng dung mạo cực mỹ, chỉ là khuôn mặt tiểu tụy, không tính là bi thương, càng có rất nhiều tâm chết, lỗ trống vô thần. Minh Lan nhìn nàng, nàng cũng nhìn Minh Lan, mới đầu trên mặt không có gì biểu tình, nhà hoàn một câu ly Vương Thế Tử Phi, trên mặt nàng rõ ràng có dao động, kia như cục diện đáng buồn ánh mắt có chút gọn sóng. Minh Lan trong lòng buồn bực, đi ngang qua nhau. Nàng còn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Với vặn, nàng quay đầu lại thời điểm, kia quý phu nhân cũng quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau. Mình lan đôi mắt lại chớp, tấn vương phi này một đời là uống lộn thuốc sao, cư nhiên lần nữa xem nàng. Kiếp trước nàng cũng gặp qua nàng hai lần, nàng liền xem đều không có nhiều xem qua nàng liếc mắt một cái, lần này không ngừng nhìn, nàng còn quay đầu lại. Bích Châu vẻ mặt cổ quái, thấy kia quý phu nhân ra dũng quốc cấm phủ, nàng mới nhịn không được hỏi, thế tử phi nhận được nàng. Minh Lan Nhung Mai, nàng là tấn vương phi, trước thái tử chắc phi. 19 năm trước, trước thái tử chết bất đắc kỳ tử bỏ mình trước nửa tháng, lấy thái tử phi cậy sùng mạc tiêu, đánh chết thái tử chắc phi, làm tức giận trước thái tử, bị biếm vì chắc phi, lúc ấy nàng đã có thai, còn bị biếm thành chắc phi, lệnh bao nhiêu người giật mình, cũng đúng là có trước thái tử tiền lệ ở phía trước, cho nên vương già biếm vương phi vì chắc phi, biếm mạc chắc phi vì di nương một chút đều không hiếm lạ. Chỉ là trước thái tử chết bất đắc kỳ từ sau Tiên Hoàng truy phong chức thái tử vì Tân Vương, nghiêm cấp nàng hoài trước thái tử con mồ côi từ trong bụng mẹ, hy vọng nàng sinh hạ hoàng trưởng tôn, liền cho nàng đích phi thân phận. Trước thái tử mất, nàng vẫn luôn ở oá, cơ hồ không ra khỏi cửa, dần dần mọi người đều đem nàng pha nhạt, không nghĩ tới nàng sẽ tự mình tới dung Quốc công phủ vùng viếng. Kiếp trước, Minh Lan chỉ thấy quá tấn Vương phi hai lần, trong đó một hồi vẫn là ở Ly vương phủ, ở một cầu gỗ chỗ, nàng cùng tấn Vương phi đụng phải, hại nàng trong tay túi tiền rất vào trong hồ. Nàng muốn người vớt lên, nàng không có trách cứ, phản nói, không có việc gì, một túi tiền mà thôi, rất liền tính. Nói xong, vội vàng rời đi. Kia túi tiền, nàng cuối cùng vẫn là gọi người vớt lên, bên trong chính là hương thảo, bên trong có tờ giấy, chỉ là tầm thủy, chữ viết mơ hổ không rõ. Lần đầu tiên không nói chuyện, lần thứ hai đụng phải nàng, đây là Minh Lan đối Tấn Vương Phi sở hữu ký ức. Nhưng thêm lên cũng không kịp mới vừa rồi Tấn Vương Phi quay đầu lại xem nàng kia liếc mắt một cái. Cũng không biết có phải hay không nàng cảm giác xảy ra sự cố, Minh Lan cảm thấy Tấn Vương Phi có chuyện cùng nàng nói. Đừng nói tám gậy tre, nàng cùng Tấn Vương Phi là 800 gậy tre đều đánh không. Lắc lắc đầu, Minh Lan đem Tấn Vương Phi từ trong đầu vứt ra đi, bên kia, dự kiến bên trong nghị luận thanh chuyển đến. Hại chết chúng ta lão ra, còn có mặt mũi tới Dũng Quốc công phủ tế bái, ai hiếm lạ ly vương trong phủ hương. Chính là, Tam lão ra chết nhiều hoàn, cũng không sợ hắn hóa thành lệ quỷ tiến đến lấy mạng. Những cái đó thanh âm rất thấp, lại là cố ý từ các nàng sau lưng đi qua. Này đây người khác nghe không thấy, Minh Lan cùng Bích Châu nghe được rất rõ ràng. Minh Lan mặt không đổi sắc, Bích Châu nhát gan, dòa sát mặt trắng bệnh, gắt gao bắt lấy Minh Lan vần tay háo, đôi mắt cũng không dám mở. Minh Lan câu môi cười lạnh, nói, đừng sợ, trên đời này căn bản là không có quỷ, liền tính muốn tìm, cũng không phải tìm ta, sợ cái gì. Nàng hành ngồi ngay ngăn chính, còn sợ như vậy một chút tiểu siếp. Dũng Quốc công phủ còn không phải là tưởng buộc nàng tức giận sao, người đều là đứng ở kẻ yếu một bên, nàng tới tế bái, lại chọc Dũng Quốc công phủ không mau trở về còn không biết như thế nào bị quả trách. Càng là muốn nhìn nàng xấu mặt, nàng càng là muốn tự nhiên hào phóng. Tức chết bọn họ. Linh đường thiết lập tại chính viện chính đường, thoáng tới gần, đã nghe đến đốt tiền giấy hương vị, chính nội đường, anh anh tiếng khóc nghe được chua xót lòng người. Nàng cất bước vào nhà, liền thu được mấy nhớ băng đau mắt lạnh, Minh lan vọng qua đi liền nhìn đến một cái 13, 14 tuổi cô nương, còn có một cái 11, 12 tuổi tiểu thiếu niên, mà gào tang, hướng theo đồng đốt tiền giấy. Hiển nhiên, đó là Dũng Quốc công phủ Tam lão ra một đôi nhi nữ. Minh Lan dưới đáy lòng thở dài, nghĩ đến phụ thân mất tích, những cái đó thiên nàng ăn không ngon, ngủ không yên, bọn họ phụ thân đã nằm ở lạnh băng quan tài, rốt cuộc thấy giọng nói và dáng điệu gương mặt tươi cười. Đem đồng tình ánh mắt thu hồi tới, Minh Lan nhìn về phía trang Dũng Quốc công phủ Tam lão ra quan tài. Một bên gã sai vặt đem hương đưa cho Minh Lan Minh Lan rửa vào lệ nghĩa thượng hương Một bên dung quốc công phủ đại thái thái lại đây nói Thế tử phi lần này tới Là ly vương phủ phải cho ta dung quốc công phủ một công đạo Công đạo Minh Lan mày gần như không thể phát hiện những hạ Đạm thanh nói Vương ra bọn họ đi hoàng làng khai quan nghiệm thi khi Ta vẫn chưa đi theo Tiền căn hậu quả ta cũng không biết Này công đạo ta cấp không được Ta tới chỉ là đại biểu vương phủ phung viếng Trong phủ tam lão ra cùng tam thúc cùng nhau sống tiên trận Nghĩ đến quan hệ là tốt nhất, chờ tam thúc dưỡng hảo thân mình. Nói, Minh Lan thanh âm đột nhiên im bặt, trong mắt trợn tròn vài phần. Ngọc huyết. Bên kia, kia quỷ trên mặt đất đốt tiền giấy thiếu niên kinh hô nương, có cái gì nhảy qua đi. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 609 đen ủi, 47. Có lẽ là khóc hồi lâu, thiếu niên thanh âm có chút khẳng khẳng, nhưng là rất lớn, hắn một đều. Đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi Dũng Quốc công phủ tam thái thái nhìn như tử Thấy hắn tay ở Minh Lan cùng quan tải chi gian qua lại chỉ Nàng lau nước mắt nói Thứ gì nhảy qua đi Kia thiếu niên bỏ dậy Chỉ vào Minh Lan nói Kia đổ vật là từ trên người nàng rơi xuống Trực tiếp bay đến quan tải bên kia đi Nay tiểu thiếu niên Muốn hay không đôi mắt như vậy ta ca Ngọc khuyết cũng là Hảo hảo ở bên người nàng đợi Chạy quan tải vừa làm cái gì Nó cũng không chê đen đủi Tiểu thiếu niên nói là thật Nhưng Minh Lan không thể thừa nhận, ngược lại vẻ mặt kinh hách chân sau vài bước, nói, thứ gì, đừng làm ta sợ. Tinh tế nghe, thanh âm tựa hồ mang theo chút khóc nước nở. Bích Châu là cái gì cũng chưa thấy, tiểu thiếu niên một đều, nàng sắc mặt trắng xanh, nàng nghĩ tới ngày đó cô âm Lan tinh kê Minh Lan cổ trùng, đừng lại là thứ đồ dơ gì, vì cái gì đại gia tổng không thể gặp thế tử phi hảo quá, luôn muốn hại thế tử phi đâu. Nàng bắt lấy Minh Lan vân tay hảo nói, nô no tỷ sợ hãi, thế tử phi chúng ta vẫn là mau chút hồi phủ đi. Minh Lan liên tục gật đầu, nhìn Dung Quốc công phủ đại thái thái, lại nhìn phía Dung Quốc công phủ tam thái thái nói, ta, ta còn là về trước phủ, trong phủ muốn giao đãi, có thể tìm phụ vương, chờ tam thúc thân mình chuyển biến tốt đẹp, cũng có thể tìm hắn, ta, ta trước cáo tử. Nói, nàng như là trốn dường như đi ra ngoài, một bên đôi mắt còn nơi nơi loạn ngắm, sợ có cái gì bỏ lại đây. Chính nội đường, trừ bỏ Minh Lan ngoại, còn có tới phúng biếng những người khác. Có chút mày hơi ninh, cảm thấy dung quốc công phủ làm quá mức, tam lão ra mất, bọn họ giận chó đánh mèo Ly vương phủ, nhưng Ly vương thế tử phi chỉ là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, có bản lĩnh liền tìm Ly vương, đem đoán khí giải nàng một nữ nhân trên người tính cái gì. Quà hông nhặt mềm nhất sao? Nói nữa, Ly vương vẫn luôn không tán đồng khai quan nghiệm thì, xảy ra chuyện lại chắc hắn, cũng thật là đổ mấy đời vận xui đổ máu. Bọn họ không tin như vậy một đám người đều ở dưới tình huống, thật sự có cái gì nhảy qua đi. Cảm thấy là kia tiểu thiếu niên ở hù Dọa Minh Lan mắt khắc một bộ phận người tắt tồn xem náo nhiệt tâm tư chớ Minh lan dọa ra chính đường Dũng Quốc công phủ đại Thái Thái khỏe miệng một mặt cười xe qua thấy đại gia đấy mắt có khiển trách chi ý nàng nhìn tiểu thiếu ra liếc mắt một cái nói có phải hay không khóc hồi lâu xem hoa mắt tiểu thiếu niên chính quỷ xuống đâu một bên tiểu thư khuê các nói đệ đệ, làm xinh đẹp tiểu thiếu ra ph lên quay h hàm nói ta thật sự thấy Nam tử Hán đại trượng phu thấy chính là thấy Không nhìn thấy chính là không nhìn thấy, hắn cần thiết nói dối sao. Sợ hãi ly vương thế tử phi, đối hắn có chỗ tốt gì, nàng lại không phải ly vương. Dũng Quốc công phủ tam thái thái tắp nói, ta tin tưởng húc nhi sẽ không một chút đúng mực không có, chẳng lẽ là thực sự có đồ vật chạy tới, vẫn là kiểm tra nhìn xem đi. Dũng Quốc công phủ đại thái thái gật gật đầu, liền sai người vòng quanh, quanh quan tài tìm xem, xem có hay không thứ gì. Chính là tìm nửa ngày, không thu hoạch được gì. Ngược lại là ngoài cửa. Một gã sai vặt nhìn một đồ vật từ trước mắt bay qua đi, hắn đôi mắt ngấy mắt, lại phản phất là ảo giác. Minh Lan mới vừa đi đến một viên cây hoại giả hạ, liền cảm giác được Ngọc Khuyết đã trở lại, Minh Lan nổi lên một thân nổi da gà. Nàng sợ Ngọc Khuyết chui vào con tài, Dung Quốc công phủ tam lão ra đều chết mấy ngày rồi, đến nhiều ghê tầm A. Nếu không phải mọi nơi có người, nàng thật sự muốn đem Ngọc Khuyết ném trong hồ mát mẹ đi. Chịu đựng không khỏe, Minh Lan ra Dung Quốc công phủ, Bích Châu đỡ nàng bò lên trên xe ngựa. Mới vừa tiến bên trong xe ngựa ngồi xuống, Ngọc Khuyết liền vèo một chút bay đến trên bàn nhỏ. Sau đó, Minh Lan liền thấy được hai cái thực đạm, đạm cơ hổ nhìn không thấy tự. Chúng độc. Bích Châu kinh ngạc, ai chúng độc? Thế tử phi bách độc bất xâm, nàng không có khả năng chúng độc a Minh Lan cái chán nhăn chặt, Ngọc Khuyết mới vừa rồi chạy dung quốc công phủ tam láo ra quan tài, chẳng lẽ nó chỉ chính là dung quốc công phủ tam lão ra là chúng độc bỏ mình? Minh Lan nhìn Ngọc Khuyết, hỏi... Ngươi là nói Dũng Quốc công phủ tam lão ra là chúng độc chết. Ngọc Khuyết ngảy hạ. Minh Lan cũng không biết nó nói chính là có ý tứ gì, liền nói, nếu là, ngươi nhảy hai hạ. Sau đó Ngọc Khuyết ngay cả khiêu hai hạ. Minh Lan trong mắt tròn tròn, Bích Châu miệng trương đại đều có thể nhét vào đi một hột vịt muối, không phải nói Dũng Quốc công phủ tam lão ra là tiền thương nghiêm trọng, không chỉ bỏ mình sao, như thế nào sẽ là chúng độc chết. Trừ phong vội vàng xe ngựa, nhưng là Minh Lan cùng Bích Châu nói, hắn đều nghe thấy. Hắn ra tiếng tê ơ, thế tử phi. Minh Lan sốc lên màn xe, nói, Dũng Quốc công phủ tam lão ra tưởng cấp lao vương ra khai quan nghiệp thi, hiện tại phải cho hắn khai quan nghiệp thi. Chỉ cần chứng minh Dũng Quốc công phủ tam lão ra là chúng độc chết, là có thể rửa sạch ly vương phủ hát qua, miễn cho người ngoài nói vương ra sợ người khác khai quan nghiệp thi, cố ý giết người. Trừ Phong cũng biết sự tình trọng đại, hắn thổi một cái huyết sáo tối sầm lại vệ liền cưới ngửa tiến lên, Trừ Phong nói nhỏ vài câu, ám vệ gật gật đầu liền cưới ngựa đi rồi. Minh Lan chuyến này, phúng viếng sự tiểu, nàng muốn đi hộ quốc công phủ đưa đính hôn tín vật. Chỉ là một thân thuần tịnh váy thường đến thay thế, nàng không thích xuyên quá tố siêu xiêm y. Bĩnh Châu đem màn xe khẩn thượng, giúp Minh Lan thay quần áo, ngay cả búi tóc cùng đồ trang sức đều thay đổi. Chờ đến hộ quốc công phủ, Minh Lan một bộ thiên lam sắc áo gấm, giữa mày ngọn lửa ngạch trang mị kinh người. Thấy Ly Vương phủ xe ngựa, hộ quốc công phủ gã sai vặt chạy nhanh đi thông báo, sau đó vẻ mặt tươi cười đón đi lên. Bích Châu xuống xe ngựa, sau đó đem Minh Lan đỡ xuống dưới, bên kia sở Ly cưới ngựa lại đây, cưới ở trên lưng ngựa hắn tuấn lãng như thần chi, cao quý lệnh người không dám nhìn thẳng. Ly vương thế tử cùng thế tử phi cùng nhau tới hộ quốc công phủ, đây là có cái gì quan trọng sự sao? Sở Ly xoay người xuống ngựa, Minh Lan nhìn hắn, nói, dũng quốc công phủ sự, ám vệ nhưng bẩm báo ngươi. Sở Ly gật đầu, xinh đẹp mắt phượng ôn nhu véo ra thủy tới, hắn nói, ta biết, việc này phụ vương sẽ quảng. Có vương gia quảng, Minh Lan phóng 100 trái tim. Hai người sóng vai rào bước tiến lên hộ quốc công phủ, đi rồi hơn trăm bước, hộ quốc công phủ đại lao ra liền đón ra tới, cười nói, cái gì phong đem thế tử ra cùng thế tử phi thổi tới. Sở Ly nghiêm trang trả lời, một dương hầu phủ phong. Lý đại lao ra, cái này kêu hắn như thế nào nói tiếp á nét. Tuy rằng không hảo nói tiếp, nhưng hắn nghe minh bạch, Ly vương thế tử cùng thế tử phi lần này là vì một dương hầu thế tử cùng bộ giao sự tới. Lý đại lao ra xấu hổ cười, nói, thế tử ra, thế tử phi, bên trong thỉnh. Lý đại lao ra tự mình dẫn đường, mới vừa đi đến nhị môn, hộ quốc công phủ đại thái thái cùng Lý Bội Nghi liền đón ra tới, các nàng hai cùng mình lan nói chuyện, sở ly tắc tử Lý đại lao ra tiếp đón. Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười vào chính viện, đi gặp hộ quốc công cùng hộ quốc công phu nhân. Hộ quốc công càng già càng dẻo dai, hộ quốc công phu nhân vẻ mặt tự ái, lẫn nhau thấy lễ lúc sau. Hộ quốc công phu nhân liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi, thế tử ra cùng thế tử phi tới là Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 610 ngượng ngùng, 48. Hộ quốc công phu nhân sảng khoái, Minh Lan cũng liền không ngượng ngùng, kỳ thật nàng vì sao mà đến, hộ quốc công phủ hẳn là có thể đoán được vài phần, không tính đột ngột. Minh Lan cười nói, bộ giao đi ly vương phủ bồi ta nói chuyện, ta biểu ca lô mãng, cùng sở tam thiếu ra đánh nhau giàn vô tình bị thương nàng, thật sự là xin lỗi, ta biết bộ giao thương nghiêm trọng, ta biểu ca cam tâm tình nguyện chiếu cố bội giao cả đời. Thương nghiêm trọng bốn chữ, nghe được một phòng người muốn cười không dám cười. Tứ cô nương ăn ngon ngủ hương, đừng nói bị thương nghiêm trọng, nàng làm một chút thương đều không có, tam thái thái sợ nàng có việc, thỉnh vai vị đại phu vào phủ, đại phu muôn miệng một lời, tam thái thái mới yên tâm. Lúc này Minh Lan nói bộ giao thương nghiêm trọng, hộ quốc công trong phủ hạ cũng không biết như thế nào nói tiếp. Cuối cùng vẫn là hộ quốc công nói, tứ nha đầu cũng không như vậy mảnh mai. Không như vậy mảnh mai, cũng vẫn là thực mảnh mai. Xem ra hộ quốc công phủ đối việc hôn nhân này không phản đối. Minh Lan trong lòng hiểu rõ, liền nói, biểu ca từ vương phủ sau khi trở về, cứu cứu hung hăng tấu hắn một đốn, hắn mặt mũi bầm dập không hảo tới cửa buổi tội, ngày khác hắn nhất định sẽ tự mình tỉnh tội. Việc này, hộ quốc công phủ cũng đều biết, mục dương hầu dạy con có cách, mục dương hầu thế tử tính tình tiêu xái lại không mất ổn trọng. Bọn họ cũng đều xem ở trong mắt, không cần phải nói, bánh đầu xanh tạp đến bội giao tuyệt đối là sở tam thiếu ra làm chuyện tốt, mục dương hầu thế tử có phải hay không thay người bối hắc qua đều không nhất định. Sau đó, Minh Lan liền nói cập chính sự, nàng nói, ta nương mới vừa sinh sản, còn không thể ra cửa thấy phong, bằng không nên là ta nương tới thế biểu ca làm ai, hiện tại chỉ có thể ta cùng tướng công chạy này một chuyến. Minh Lan lần đầu tiên cho người ta làm ai, một miệng mới lạ, bà mối miệng có thể đem cái chết nói sống. Nàng nhưng không có kia bản lĩnh, nhưng tốt xấu đem lưu trình đi xong, khen lý bội giao sau, lại khen một lễ, điểm ra hai người là duyên trời tác hợp. sở ly ngồi ở một bên, sờ cái mũi, khỏe miệng một mặt cười nghẹn đều nghẹn không đi xuống. Hộ quốc công tác nói, đối một dương hầu thế tử, ta nhưng thật ra rất vừa lòng, nhưng mấy ngày trước, một dương hầu phủ đích nữ mới gả tiến triệu ra, triệu hoàng hậu cùng quý phi sự, nói vậy thế tử phi cũng có điều nghe thấy. Một tình hoa chính là một lễ nên thú lý bội giao chặn đường thạch. Nhưng Minh Lan chưa bao giờ đem nảy viên cục đá để vào mắt, Minh Lan cười nói, lúc trước Tịnh Hoa biểu muội sẽ gả tiến Triệu ra, hoàn toàn là bởi vì ngoài ý muốn, nếu có thể, Cứu Cứu cũng không tán đồng việc hôn nhân này, trong lúc cũng ra vài kiện không thoải mái sự, suýt nữa không gả thành, một Dương Hầu phủ sự, ta không tiện nhiều lời, nhưng hộ quốc công phủ xin yên tâm, ta biểu ca là một Dương Hầu thế tử, là Cứu Cứu coi trọng nhất cùng yêu thương đích trưởng tử. Con lại nhiều, cũng không có đích trưởng tử thân phận tôn quý. Hướng chi mục lễ còn bị lập vì thế tử. Bận tâm mục tính hoa, thật sự không có cái kia tất yếu. Kỳ thật, Minh Lan hiểu, ngừng đầu gả nữ, túi đầu cưới tước, này không phải muốn rụt rẻ hạ sao. Đối với mục lễ, hộ quốc công phủ cũng chỉ tìm được như vậy một kiện nhưng bắt bẻ địa phương. Minh Lan đôi mắt từ hộ quốc công, hộ quốc công phu nhân trên người dịch đến Lý Tam Thái Thái trên mặt. Lý Tam Thái Thái có chút co quét nói, bộ giao việc hôn nhân, còn thỉnh quốc công gia quyết định. Hộ quốc công nhìn sở ly liếc mắt một cái, nói Mộc Dương Hầu phủ liền thế tử ra cùng thế tử phi đều mời đến nói vốn bảo, việc hôn nhân này, ta ha có bất đồng ý chi lý. Cuối cùng là đồng ý, tuy rằng không có khẩn trương, nhưng Minh Lan vẫn là thở phào một hơi, từ bích châu trong tay tiếp hồ gấm, đưa cho hộ quốc công phu nhân. Hộp gấm là một con dê chi vàng ngọc, vòng tâm điêu khắc một khối ngọc bội, một lễ tùy thân mang theo, lấy vinh kết đồng tâm chi ý. Hộ quốc công phu nhân thu tín vật, Minh Lan cười nói, ta đi gặp bộ giao. Lý Bộ Nghi liền nói, ta mang ngươi đi. Sở Ly ngồi không nhúc đích, hộ quốc công cùng đại lao gia tắc bổi sở Ly nói chuyện. Phòng trong, Lý bộ Giao ở trong phòng dạ bước, một ăn mặc bích sắc váy thường nhà hoàn liêu mảnh tiến vào, một bên ăn mặc hồng nhạt nhà hoàn lại hỏi, quốc công gia đồng ý việc hôn nhân sao? Bích sắc váy thường nhà hoàn lắc đầu, không có. Lý bộ Giao bước chân trệ trụ, hỏi, như thế nào sẽ không có? Tiểu nha hoàn phục cười, Lý bộ Giao phản ứng lại đây bị nha hoàn trêu trọc, làm bộ muốn lại đây đánh nha hoàn. Nhà hoàn liên tục xin tha, nói. Nô tỷ chỉ là cùng cô nương chỉ đùa một chút, ly vương thế tử cùng thế tử phi tự mình tới thế mộc dương hầu thế tử làm ai, quốc công gia như thế nào sẽ không đáp ứng đâu, hắn không đáp ứng, quý phi nương nương đều nên thỉnh hắn tiến cung nói chuyện. Mộc dương hầu phủ, liền triệu hoàng hậu đều cực lực mượn sức, nhân ra còn chỉ kéo đến một cái cô nương, hộ quốc công phủ chính là xuyên nhân ra mộc dương hầu thế tử ra tâm đầu. Lý bộ dao mặt nóng rát, lúc này nha hoàn đứng ở rèm châu ngoại đạo, cô nương, ly vương thế tử phi tới. Ngay vậy Lý Bội Giao liền vô cùng lo lắng, tay vướt mặt nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta mặt có phải hay không đặc biệt hồng. Không hồng, cũng liền cùng đít khỉ không sai biệt lắm tiểu nha hoàng nghiêm trăng nói. Lý bộ Giao thật sự muốn phát lại đây đánh nàng. Bên ngoài, Lý bộ Nghi tiếng cười truyền khai, làm ta xem xem, mặt đỏ cùng đít khỉ dường như là như thế nào cái hương pháp. Minh Lan vào nhà, liền nhìn đến Lý bộ dao ghé vào trên giường, đem mặt vùi vào trong chăn. Lý bộ Nghi che miệng cười nói. Đây là thẹn thùng. Ta mới không có thẹn thùng. Ta chỉ là mặt khởi hồng trần. Lý bộ dao vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Minh Lan đi đến mép giường, dựa vào khắc hoa giường lớn nói, qua không bao lâu, ta đã có thể muốn sửa miệng kêu biểu tẩu. Một câu, Lý bộ dao trắng non tay đều phiếm nhàn nhạt phân hồng. Thật là muốn sống sống hưu chết nàng mới bỏ qua. Trong phòng, an tĩnh lại, không ai nói chuyện. Lý bộ dao ngẩn người, cho rằng mọi người đều đi rồi, nàng nâng đầu, liền nhìn đến Minh Lan nhìn nàng. Nói: "Ngươi liền tính toán như vậy cùng ta nói chuyện tiếm." Quay đầu lại biểu ca hỏi tới, "Ta nên như thế nào trả lời hắn đâu?" Lý Bộ Nghi nghiêm túc nói, "Bộ giao bị thương nghiêm trọng, chỉ có thể bỏ trên giường cùng người ta nói lời nói." Bọn nha hoàng tiếng cười truyền khai, Bích Châu đều nhịn không được. Lý Bộ Dao xoay người ngồi dậy, che lại đỏ bừng khuôn mặt, nói: "Các ngươi đều hư." Lý Bộ Nghi cười khanh khách, nói: "Hảo, hảo, không trêu ghẹo ngươi, ngươi cùng Mục Dương hầu thế tử đính hôn." ta nên hảo hảo chúc mừng người mới là Còn nói không trêu gẹo nàng, nét tam câu nói không rời một dương hầu thế tử. Nghĩ đến một lễ, Lý bộ Giao trên mặt đỏ hưởng căn bản là tiêu không xong, cũng không dám xem Minh Lan, Lý bộ Nghi biết nàng cùng Minh Lan có chuyện nói, liền nói, các người trước liêu, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lý bộ Nghi mang theo nha hoàn rời đi, trong phòng cũng chỉ dư lại Lý bộ Giao tâm phúc nha hoàn, Lý bộ Giao hử cái mũi nói, các người hai cũng đi ra ngoài, cư nhiên dám treo gẹo nàng về sau có cái gì bí mật đều không cho các nàng biết. Hai tiểu nha hoàn cứ như vậy vui sướng thất sủng. Bọn người đi rồi, Lý Bội Giao lúc này mới nhìn Minh Lan, muốn nói lại thôi, thon dài lông mi hạ một đôi mắt to mang theo dối rắm cùng ngượng ngủng. Minh Lan đại khái có thể đoán được nàng muốn nói gì, ra vẻ không biết, cùng ta, còn có cái gì không thể nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 611N, 49. Nói câu này sau. Lại đợi một hồi lâu, Lý bộ Giao mới lấy hết can đảm hỏi, ta ca hắn đánh một dương hầu thế tử, hắn có phải hay không? Có phải hay không thương rất nghiêm trọng? Ngươi, ngươi cùng ta nói thật, không cần gặp ta. E giờ, quả nhiên, nàng chính là hỏi một lễ bị thương sự, Minh Lan gật đầu nói, cứu cứu đánh một đốn ở phía trước, tam thiếu ra lại bổ một đốn ở phía sau, biểu ca đi tìm ta hỗ trợ đưa đính hôn tín vật khi đều mang theo mặt nạ, nói chuyện đều mang đau, ta muốn nhìn liếc mắt một cái, hắn đều không cho. Nói là sợ ta buổi tối sẽ làm ác mộng. E giờ. Minh Lan nói, ở trong lòng bồi thêm một câu, nàng nhưng không lừa nàng, còn hướng nghiêm trọng nói. E giờ. Sau đó, Lý bộ giao liền sinh khí, tam ca quả nhiên gạt ta. Hắn nói hắn đánh một chút đều không nặng. E giờ. Nàng liền biết, đều tới cửa đánh người, sao có thể xuống tay nhẹ, nàng đều nói chính mình không có việc gì, tam ca như thế nào cũng không tin đâu. E giờ. Lý bộ giao hán giận, Minh Lan cười nói. Người tam ca không phải khí ta biểu ca dùng bánh đậu xanh tăng ngươi, rốt cuộc biểu ca không phải cố ý, hắn là sinh khí biểu ca đem hắn thương yêu nhất mỗi mỗi một viên phương tâm cấp câu đi rồi. E giờ. Lý bộ dao mặt đỏ thấm, dầm chân nói, mới không phải đâu. Tam ca ước gì ta sớm gả chồng, tỉnh tổng nhớ thương hắn tàng rượu. E giờ. Nghĩ đến phải gả người, về sau lại không thể trộm tam ca rượu, lý bộ dao trong lòng liền mất mát lạ kia viên gả chồng tâm đều phai nhạt vài phần. E giờ. Minh Lan biết nàng luyến tiếc người nhà, như vậy không tha tâm tình, nàng trải qua quá hai lần, so với ai khác đều khắc cốt. E giờ, Minh Lan nắm lý bội giao tay nói, xuất giá, lại không phải cả đời không trở lại, biểu ca xưa nay dễ nói chuyện, ngươi nếu muốn trở về, cùng hắn nói một tiếng, làm hắn bồi ngươi trở về chính là. E giờ, Lý bộ giao đỏ mặt, lộc cốc nói, nói ta ngày mai liền phải gả chồng dường như. E giờ, Minh Lan cũng cảm thấy chính mình giống như nói quá sớm. Chỉ là đính hôn mà thôi, thành thân lại mau cũng muốn một hai tháng, nàng nói, ta tới là nhắc nhở ngươi một tiếng, biểu ca bị cao nhân chỉ điểm, không chừng sẽ trèo tường tiến hộ quốc công phủ. E giờ! Lý bộ giao trong mắt trận to, hắn trèo tường tới hộ quốc công phủ làm cái gì? E giờ! Minh Lan chỉ mong nàng, sau đó Lý bộ dao đầu liền thấp hèn tới, mục dương hầu thế tử trèo tường tới còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là tìm nàng. E giờ! Hắn như thế nào có thể như vậy đâu? E giờ. Như vậy với lễ không hợp. E giờ. Chính là biết với lễ không hợp, Minh Lan mới trước cùng nàng lên tiếng kêu gọi, miễn cho đột nhiên xuống tới, đem nàng cấp dọa. E giờ. Hơn nữa, nữ nhi ra tâm tư nàng hiểu, nếu Lý bộ Giao cũng thích biểu ca, kia nàng nói lời này, nàng mới đầu sẽ ngượng ngủng, thậm chí thẹn quá thành giận, chờ thêm mấy ngày, hẳn là sẽ ẩn ẩn chờ đợi. E giờ. Biểu ca nhưng không người nào đó ra mặt dày, một hồi không thoải mái. Tám phần mười liền không nhị trở về. E giờ. Hàn huyên một lát, Lý bộ nghi liền đẩy cửa tiến vào, cười nói, ở trong phòng nói chuyện phiếm nhiều không thú vị, chúng ta đi hoa viên đi một chút đi. E giờ. Lý bộ giao có hai ngày không ra khỏi phòng tử, ai làm nàng trọng thương đâu, trọng thương người nên ở trong phòng dưỡng thương A. E giờ. Lúc này việc hôn nhân đã định, hơn nữa Lý bộ nghi kéo nàng, Lý Bội giao liền bồi Minh Lan đi dạo hoa viên. E giờ. Minh Lan chỉ đợi nửa khắc chung liền cáo tử. Sở Ly bồi nàng tới, nàng đem người lượng ở một bên lâu lắm, hắn khẳng định sẽ sinh khí. E giờ, Lý Bội giao cùng Lý Bội nghi đưa Minh Lan đi tìm Sở Ly, đi đến nửa đường liền thấy Lý Tam Thiếu Gia Lý Lăng Tiêu đi tới, hắn tay cầm quạt xếp, mặt trên rồng bay phượng múa bốn cái chữ to, thượng thiện được thủy. E giờ, nhìn đến Minh Lan, hắn bước chân trệ một cái trước mắt, ôn tồn lễ độ đi tới, nói, gặp qua Ly Vương Thế Tử Phi. E giờ, Minh Lan đạm cười, đáp lễ lại. E giờ, Sạch sẽ tươi cười, không mang theo một chút tạp chất, như nhau ở Trúc Úc mới gặp, dưới ánh mặt trời, tươi đẹp hoảng người đôi mắt. E giờ, Lý bộ Giao đi đến hắn bên người, đẩy hắn nói, tam ca, người gạt ta. E giờ, Lý Lăng Tiêu khó hiểu, ta như thế nào lừa ngươi. E giờ, Lý bộ Giao đô miệng, trước công chúng, nàng như thế nào hảo nói rõ, chỉ giận dối dường như nói, dù sao ngươi chính là gạt ta. E giờ, Lý Lăng Tiêu vẻ mặt sùng định. Minh Lan đều hâm mộ Lý Bội Giao có như vậy yêu thương nàng huynh trưởng tuy rằng Mộc Lễ cũng rất đau nàng, nhưng rốt cuộc nàng ở Tĩnh Ninh Bá Phủ, hắn ở Mộc Dương Hầu Phủ, hơn nữa bọn họ dù sao cũng là biểu huynh muội quá thân cận sẽ bị người ta nói thành thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, tâm mệt. E giờ, Minh Lan cười cười, cất bước phải đi, Lý Lăng Tiêu nói, phía trước ta nổi nóng tấu Mộc Dương Hầu Thế Tử, mong hắn thừa nhận mới không có đánh trả, làm phiền Thế Tử Phi thay ta hướng hắn nói tiếng xin lỗi. Ta làm gã sai vặt đảo mấy đàn rượu trái cây, một nửa buổi tội, một nửa tạng ngươi. E giờ, Lý Lăng tiêu rượu trái cây, Minh Lan uống qua, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, nàng cười nói, tam thiếu ra rượu, có thể nói nhất tuyệt, ta chính là chiếm tiện nghi. E giờ, Lý bộ Giao vẫn là tiếc hận Minh Lan không có thể trở thành nàng tam tẩu. E giờ, đều do Lý Vương Thế Tử quá bá đạo, đem nàng tam tẩu cấp đoạt. E giờ, vừa qua khỏi nhị môn không trong chốc lát, liền thấy sở ly đi tới. Hắn nói, nên trở về phủ. E giờ. Minh Lan gật gật đầu, chờ bọn họ cất bước ra hộ quốc công phủ. Lý Tam Thiếu Gia tùy thân gã sai vặt liền ôm bốn cái bình rượu lại đây. E giờ. Sở Ly tả Minh Lan liếc mắt một cái. Minh Lan vội nói, đây là Lý Tam Thiếu Gia cấp biểu ca nhận lỗi. E giờ. Sở Ly nhàn nhạt lên tiếng. Minh Lan cũng không biết chính mình trột dạ cái gì. Nàng bang nhân buổi tội, uống người hai cái bình trái cây làm sao vậy? Quỳ hẹp hỏi. E giờ. Sở ly chưa nói ha, Minh Lan chỉ đương hắn chấp thuận, kết quả xe ngựa hồi vương phủ sau, nàng mới biết được, kia bốn cái bình rượu, hắn một ánh mắt, làm ám vệ toàn đưa một dương hầu phủ đi. E giờ! Minh Lan khí cổ quay hàm, ta từng uống. E giờ! Ta không không cho người uống, hầm rượu rượu ngon có rất nhiều. E giờ! Nhưng Lý Tam Thiếu ra nhưỡng tuyệt đối không được, hắn nhưng không quên hộ quốc công phủ tới cửa để qua thân, nếu không phải hắn cục rào hảo, nàng hiện tại là hộ quốc công phủ Lý Tam Thiếu nãi nãi. E giờ Minh Lan ở trong lòng hung hăng cho hắn tới một quyền thật không biết hắn ăn cái gì dấm e giờ Minh Lan cất bước lên đại gia bên kia ám vệ cưới ngựa lại đây xoay người xuống ngựa nói ra cha được Dũng Quốc công phủ Tam lão ra thật là chúng độc bỏ mình e giờ chơi thấy còn thương, Minh Lan một chân đều đềuảo bước tiến lên Vương phủ nghe thế một câu lại cấp thu trở về quay đầu nhìn về phía ám vệ e giờ sở ly một bên lên đại dai ám vệ theo sát sau đó đáp lời E giờ, Minh Lan yên lặng đi theo một bên dựng lên lỗ thai ngay lén. E giờ, Minh Lan đem ngọc khuyết nói cho chuyện của nàng nói cho trừ phong, vốn là muốn hắn đi bẩm báo sở ly, nhưng là hắn không dám rời đi, liền giao cho ám vệ đi làm. E giờ, ám vệ đi đại lý tự tìm sở ly, kết quả hắn còn chưa tới, liền trở về đi, ở trên phố đón đầu gặp phải, sở ly nghe nói sau, khiến cho hắn đi hoàng cung trước đổ vương ra, canh giờ này vương ra không sai biệt lắm ra cung. E Ám vệ đem sự tình cùng vương gia một bản báo, vương gia cơ hồ cũng chưa do dự, liền đem yêu bài ném cho ám vệ, làm ám vệ đi hình bộ, liền nói hắn được đến mật báo, Dũng Quốc công phủ Tam lão ra là chúng độc bỏ mình, ý ở khơi mào Dũng Quốc công phủ hòa ly vương phủ quan hệ, làm hình bộ thượng thư cần phải đem hết toàn lực điều tra rõ. E giờ, Vương gia đều xuất động lệnh bài, hình bộ thượng thư nào dám chậm trễ, chạy nhanh tự mình dẫn người đi Dũng Quốc công phủ, yêu cầu khai quan nghiệp thi. Chớp đỉnh cái tiểu mục tiêu, như một giây nhớ ký. Thư Tạm Chú Di Động Bản Đọc Địa Trì Hép Chương 612 Độc Xác 50 Hình Bộ Thượng Thư dẫn người đi Dũng Quốc Công Phủ, không nói vây cái chật như nêm cối đi, lại là đem Dũng Quốc Công Phủ Đại Môn cấp đổ, vào không được ra không được. Dũng Quốc Công Phủ giận tí mặt, mấy năm nay Thái Hậu thâm nhập trốn tránh, không hỏi chính sự, những người này cũng chưa đem Dũng Quốc Công Phủ để vào mắt, nói vây lên liền vây lên, còn yêu cầu khai quan nghiệp thi. Hình Bộ Thượng Thư tự nhiên không dám đắc tội Dũng Quốc Công Phủ. Chỉ đem sự tình hướng vương ra trên người đầy, là ly vương yêu cầu khai quan nghiệm thi. Dũng Quốc công khí cắn răng, còn dám để khai quan nghiệm thi bốn chữ đâu, nếu không phải vì khai quan nghiệm thi, con của hắn như thế nào sẽ chịu như vậy nhiều roi, như thế nào sẽ sống sở sở đau chết. Náo luận một hồi, đừng nói khai quan nghiệm thi, liền ly lão vương ra quan tải cũng chưa tới gần, liền chôn vùi một cái mệnh, hiện tại ly vương một câu có người cố ý châm ngòi, liền phải hình bộ mang theo ngỗ tác tới nghiệm thi, đây là xích quả quả trả thù Ý đồ đang chết. Dũng quốc công nói cái gì cũng không đồng ý hình bộ chạm vào con của hắn thi thể, hắn càng không hy vọng hình bộ vì cha án, cho hắn nhi tử khai chàng phá bụng. Tuy nói chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, nhưng láo vương gia chết đã nhiều năm, chỉ còn một đống hài cốt, khai quan nghiệm thi cũng sẽ không thương đến cái gì. Hình bộ thượng thư thực vô ngữ, lúc trước ở trên triều đình yêu cầu ly vương đáp ứng khai quan nghiệm thi, dũng quốc công tiếng hô tối cao, hắn không tin ly Lão vương gia sẽ dễ dàng như vậy liền chết, năm đó ở chiến trường dài gió dầm mưa, đều không chết được đại thọ hết sức lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, là bị giết, vẫn là bị độc chết, không ai biết, nhất định có vấn đề. Hiện tại Ly Vương muốn cha con của hắn, liền này cũng không được, kia cũng không cho nay cũng chỉ hứa châu quan phóng hỏa không được bá cánh đốt đèn, thật sự hảo sao đối người khác làm như vậy liền tính, kia chính là Ly Vương hình bộ thượng thư cũng không có khăng khăng muốn khai quan nghiệm thì, việc làm dân không cáo quan không truy xét, dũng quốc công phủ tình nguyện nhi tử chết không minh bạch Hắn ăn no chống muốn còn con của hắn một cái trong sạch Nhưng hắn đi một chuyến Tổng phải đối Ly vương có cái công đạo Liền nói Dũng quốc công Ngươi phải nghĩ kỹ Ly vương tính tình nhưng không như vậy hảo Không ít người đem trong phủ tam lão ra chết quy kết ở vương ra trên người Vương ra sẽ không nhận hạ Lại Có người nói Hắn còn sẽ yêu cầu khai quan nghiệp thi Hiện tại tam lão ra còn không có hạ táng Một khi hạ táng Có thể so hiện tại phiền phải nhiều Hú hồ Nếu tam lão ra thật là bị người cấp độc chết Ngươi liền cam nguyện hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, làm tam lão ra hàm đoàn cựu tuyển. Nói, hình bộ thượng thư dừng một chút, nói, võ công không sai biệt mấy, lại đồng dạng là ai doi, ly vương phủ tam lão ra ai doi còn càng nhiều, hắn cũng chưa chết, trong phủ tam lão ra lại đi đời nhà ma, dũng quốc công liền không cảm thấy có chút kỳ quạt sao. Hình bộ thượng thư lời này có nịnh hót chi ý, dũng quốc công phủ tam lão ra võ công so ly vương phủ tam lão ra kém nhiều, đồng dạng doi, tam lão ra hoặc là... Dũng quốc công phủ tam lão ra đau chết là rất có khả năng, nhưng vì cha án, tổng muốn nói chút trái lương tâm nói. Dũng quốc công không nói chuyện, ngược lại là dũng quốc công phủ tam phòng tiểu thiếu ra đứng ra nói, ta tán đồng làm hình bộ nghiệp thi. Dũng quốc công phủ đại thái thái liền nói, húc nhi, không được hồi nháo. Kêu tiểu thiếu niên quật cường nói, ta không có hồi nháo. Ta không nghĩ phụ thân xuống mùa lúc sau còn bị người quay nhiễu, ta càng muốn biết phụ thân rốt cuộc là chết như thế nào. Nhi tử đứng ra. Dũng quốc công phủ tam thái thái cũng tiến lên một bước, nói, húc nhi nói không sai, ta cũng tán đồng khai quan nghiệm thi. Con dâu cùng tôn nhi đều tán đồng, Dũng quốc công cũng liền lui một bước, nói, tưởng nghiệm liền nghiệm đi. Nghiệm không ra, ta đi cáo ngự trạng. Hình bộ thượng thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó sai người khai quan, trước mặt mọi người nghiệm thi. Bất qua dám xem không mấy người, trừ bỏ hình bộ thượng thư, cũng chỉ có Dũng quốc công cùng Dũng quốc công phủ lao ra ở đây. Nỗ tác trước dùng ngân châm xuyến giống. Ngân châm là hắc, Dũng Quốc công mặt liền âm. Nhưng hắn cũng làm qua án tử, biết cơ bản nhất nghiệm thi thủ pháp, trong cổ họng có độc, không đại biểu chính là chúng độc bỏ mình, cũng có khả năng là người sau khi chết, rót đi vào. Nỗ tác tiếp theo dùng Ngân châm đâm thủng dạ dày bộ, Ngân châm vẫn là hắc. Lúc này, Dũng Quốc công mặt liền kéo rất dài. Ở Hoàng Lăng, Tam lão ra cùng Dũng Quốc công phủ Tam Láo ra Triệu Tiên lúc sau, có đi theo Thái Y để bắt mạch thượng dược. Lúc ấy, hai người vẫn chưa chúng độc, việc này mọi người đều biết Người sau khi chết, độc dược có thể tiến giết hồn, lại đến không được bộ ngực, Hình bộ Thượng thư nói, xem ra lệnh lang chi tử, đích sắc có khác cần tình. Dũng Quốc công mặt âm có thể tích mặc, tiểu thiếu niên quỳ xuống, thỉnh Hình bộ Thượng thư cha ra hưởng phạm, còn phụ thân hắn một cái công đạo. Hình bộ Thượng thư mắt lộ ra tán thưởng, mới vừa rồi nếu không phải này tiểu thiếu niên đứng ra, Dũng Quốc công phủ Tam thái thái là sẽ không gật đầu, không, có bậc thằng, Dũng Quốc công cũng sẽ không thoái nhượng. Nho nhỏ thiếu niên, liền có như vậy chủ kiến thật là làm người thay đổi cách nhìn trên đề tương lai định phi Long chỉ chi vật đích xác tiểu thiếu niên không đứng ra dũng Quốc công phủ Tam Thái Thái là sẽ không đồng ý nàng là sợ nhi tử lỗ mãng Dũng Quốc công tức giận cảm thấy hắn bất hiếu nàng cũng tán đồng nếu ra chuyện gì nàng là có thể thế nhi tử gánh vác một bộ phận trách nhiệm huống hồ xuất giátòng phu phu tử tổng tử về sau nhi tử chính là nàng người tâm Phúc nỗ tắc cẩn thận nghiệp thi cuối cùng đến ra kết luận vết roi Tuy rằng nghiêm trọng nhưng không có thương tổn cập yếu hại, nguyên nhân chết là chúng độc. Đến nỗi chúng cái gì độc, nỗ tắc còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể xác định, độc phát thời gian không vượt qua 30 phút. Biết là chúng độc, Minh Lan liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới ngọc huyết thế nhưng giúp bọn hắn lớn như vậy vội, quay đầu lại uy vài giọt huyết lấy làm tưởng thưởng. Nhìn Sở Ly, Minh Lan hỏi, sẽ là ai độc sắt dũng quốc công phủ tam láo ra đâu? Sở Ly lắc đầu, không có chứng cứ sự, không nên tùy tiện suy đoán. Tuy rằng nơi này là ly vương phủ, nhưng trong phủ nội đấu nghiêm trọng, mọi nơi đi qua nhà hoàng gã sai vặt, hắn cũng không biết ai là ai người, hai vách mạnh rừng, húng chi là trên đường. Mà giết người nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như Dung Quốc công phủ, liền có khả năng là vì tức vị chi tranh, cũng có khả năng là cố ý khơi màu Dung Quốc công phủ hòa ly vương phủ chém giết. Này hai loại đều có rất lớn khả năng. Bất quá nếu cha ra Dung Quốc công phủ tam lão ra chết vào chúng độc, kia địch nhân gian kế phải xính không được. Hai người cất bước hồi cẩm hoa hiên. Trường huy viện, Lao Vương Phi rửa vào trên gối rửa, nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài, một trận vội vàng tiếng bước chân chuyển đến, lúc nhanh lúc chậm, nhớ người thanh tịnh. Lao Vương Phi sốc lên mí mắt, thấy là Tam Thái Thái, nàng không kiên nhẫn như mày, nói, như vậy vô cùng lo lắng tới rồi, xảy ra chuyện gì. Nàng biết không phải Tam lão ra xảy ra chuyện, bằng không tới liền không phải Tam Thái Thái, mà là nha hoàn. Tam Thái Thái lòng nóng như lửa đốt, nàng tiến lên nói đều lui ra ngoài. Bọn nhà hoàng trước nhìn Lão Vương Phi liếc mắt một cái, thấy Lão Vương Phi xua tay, các nàng mới đi. Thấy nha hoàn đều không ở, Tam Thái Thái lúc này mới tiến lên, nói, không hảo, Dũng Quốc công khai quan nghiệp thì, cha ra Tam Lão ra là bị độc chết. Lão Vương Phi đáy mắt một mặt hàn mang hiện lên. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 613 Tiến Cung Trở về cầm hoa hiên sau, sở ly đi thư phòng, Minh Lan tắt trở về phòng. Bình Châu đi theo Minh Lan phía sau, vào nhà phía trước, phân phó nói, chuẩn bị nước ấm, Thế tử Phi muốn tắm gội. Nha Hoàn ngẩng đầu nhìn mắt sắt trời, này 3 ngày ban mặt, Thế tử Phi như thế nào muốn tắm gội, chẳng lẽ là đi Dũng Quốc công phủ phúng viếng cảm thấy đen đủi. Minh Lan vào nhà sau, làm chuyện thứ nhất, chính là đem ngọc khuyết lấy ra tới, ném vào theo đồng âm, tuy rằng ngọc khuyết giúp đại ân, nhưng Minh Lan trong lòng cách đứng a, nhiều tẩy mấy lần, chờ lát nữa lại tưởng tượng nó. Nha Hoàn đem nước ấm xách tiến vào. Minh Lan thoải mái dễ chịu ngâm mình ở thao tám, hơi nước mở mịt, làm nàng cả người đều nông lung lên. Tuyết Lê ở một bên thêm nước cấm, bên ngoài, thu đường cầm trương thiệp mời tiến vào, nói, thái tử chắc phi thỉnh thế tử phi tiến cung ngắm hoa. Tuyết Lê thấy Minh Lan phao một hồi lâu, lo lắng nàng ngủ, đang muốn mượn thiệp mời nhắc nhở nàng một tiếng, bên kia Bích Châu cầm siêm ý đi lại đây nói, thiệp mời như thế nào còn đưa tới, thái tử chắc phi thỉnh thế tử phi tiến cung ngắm hoa sự, thế tử phi đã sớm biết, nói rõ không đi. Thu đường A một tiếng nói, này thiệp đưa tới khi, nói thế tử phi thấy sau, nhất định sẽ tiến cung, ta đây cầm đi ném. Nha Hoàn nói chuyện thanh không nhỏ, Minh Lan mở to mắt nói, lấy tới ta xem xem. Nàng đảo muốn nhìn, cái dạng gì thiệp, nàng xem qua sau nhất định sẽ tiến cung. Vòng qua bình phong, thu đường liền nhìn đến Minh Lan, thấy nàng ngâm mình ở trong nước không có phương tiện, liền đem thiệp mời mở ra cho nàng xem, dù sao này thiệp mời ở nàng xem ra lơ lỏng bình thường, không có gì chỗ đặc biệt. Nhưng Minh Lan nhìn thoáng qua sau, mày liền nhinh thành một đoàn. Thiệp mời mời nàng đi Đông cung ngắm hoa, không có gì độc đáo chỗ. Là Minh Lan nhíu mày chính là thiệp mời Hoa Văn, chợt xem là vài chỉ con bướm, nhìn kỹ còn vẽ ngọc khuyết. Nếu Minh Lan không có đoán sai nói, Cố Âm Lan thỉnh nàng tiến cung là muốn cùng nàng nói con bướm cổ cùng toé ngọc khuyết sự. Minh Lan ánh mắt lóe lóe, nói, đem thiệp mời cho ta. Chan đầy thủy tay tiếp thiệp mời, Minh Lan thực thô bạo từ trung gian xé mở, sau đó liền lộ ra thiệp mời tảng tờ giấy nhỏ. Mặt trên viết nói, có thể phát hiện này tờ giấy, xem ra ngươi ta đều còn không có quên khi còn nhỏ sự, còn có vài phần tỉ mội chi tình. Nếu con bướm cổ cùng tái ngọc khuyết không thể thỉnh ngươi tiến cung nói, như vậy ngọn lửa bất cùng bách độc bất sống đâu. Minh Lan mày phản phất đánh cái bế tắc, thật lâu tùng không khai. nha hoàng đều nhìn chầm chầm nàng, không biết tờ giấy thượng viết cái gì làm thế tử phi không cao hưng nói. Không nín được, Bích Châu muốn hỏi, chỉ thấy Minh Lan đem tờ giấy tạo thành một đoàn vứt trên mặt đất. Tiểu giấy đoàn rất ở rớt thủy trên mặt đất, nháy mắt liền hút đầy thủy, nét mực hóa khai. Đem Tứ Nhi kêu lên tới nàng nói: "Thu đường chạy nhanh đi kêu Tứ Nhi." Tứ Nhi gặm màn thầu vào nhà, quá sốt ruột, trực tiếp mẹ chứ, Tuyết lê giúp nàng chụp phía sau lưng, Bích Châu tắt cho nàng đổ nước nói: "Ngươi tốt xấu ăn chậm một chút nhi." Tứ Nhi đem màn thầu ngẹn đi xuống sau, còn vỗ ngực nói: "Ngạnh chết ta, ta này không phải sợ thế tử phi sốt ruột sao?" Nói, nàng đi đến sau tắm trước, ba, ba Minh Lan. Minh Lan phân phó Bích Châu nói, thưởng Tứ Nhi hai lượng bạc. Tứ Nhi cao hứng không khép miệng được. Thực mò, Bích Châu liền cầm một tiểu nén bạc cho nàng, Tứ Nhi còn không có nói lời cảm tạ. Minh Lan liền ý bảo nàng đưa lỗ thai qua đi, phân phó vài câu, Tứ Nhi gật đầu như gạo tỏi, nô tí biết. Ngay hôm sau, Minh Lan ăn cơm sáng, lại cấp lao vương phi thỉnh ăn sau, liền trực tiếp ngồi xe ngựa tiến cung. Tiểu công công dẫn đường, Minh Lan thẳng đến Đông Cung. Mới vừa đi đến Đông Cung trước. Liên nhìn thấy thái tử cùng thái tử phi sóng vai đi ra, nhìn đến nàng, thái tử ánh mắt vừa chuyển, cười nói, xem ra ly vương thế tử phi cùng âm lan quan hệ cũng không tệ lắm. Thái tử phi khỏe miệng ngéo một cái, không biết thái tử nào con mắt nhìn ra tới ly vương thế tử phi cùng chắc phi quan hệ hảo, ly vương thế tử phi chỉ điểm nàng sau, nàng làm mục vương phủ đi cha, quả nhiên cha được thái tử sẽ ra chuyện những cái đó tiền có người hoa số tiền lớn hỏi thăm thái tử hành tung chỉ là còn không có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh là cố âm lan thôi. Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe thái tử nói, ly vương thế tử phi liên lụy bổn thái tử thua một khối ngọc như ý, có phải hay không nên thâm hụt tiền thái tử? Minh Lan nhứng mày nói, thái tử nói, ta nghe không rõ. Ngươi chuyển máu như ý, đó là chuyện của ngươi, quan nàng sự sao? Minh Lan vẻ mặt không rõ, thái tử phi liền cười nói, hôm qua chắc phi đưa thiệp cấp thế tử phi, thỉnh ngươi tiến cung ngắm hoa sự. Hôm qua Trạng vượng Thái tử biết sau, cùng Chấp phi nói lên, chắc phi nói ngươi ái lẳng lúng dáng, hôm qua tuy rằng không có tới, nhưng hôm nay nhất định tiến cùng, cùng cùng Thái tử đánh đố, Thái tử thua, liền cấp Chấp phi một thanh ngọc Như Ý. Làm cho Thái tử mặt, Thái tử phi không dám thêm mắm thêm muối, cư nhiên nói nàng ái lẳng lúng dáng, Minh Lan cười một tiếng nói, Thái tử cùng chắc phi lấy ta đánh đố không tính, ta còn muốn đáp đi vào một thanh ngọc Như Ý, Thái tử điện hạ, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Thái tử không nhịn được mà cười. Thái tử Phi tắt che miệng cười nói, y ý thần tiếp xem, điện hạ hẳn là thưởng thế tử Phi một khối ngọc như ý. Thái tử câu môi, nói, thưởng. Thái tử Phi đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, Hiển nhiên, nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới thái tử thật đúng là nghe xong đi vào, khi nào thái tử dễ nói chuyện như vậy. Minh Lan ngẩn ra một cái trước mắt, phục hồi tinh thần lại, hành lễ nói lời cảm tạ. Tuy rằng nàng không thiếu tiền, nhưng bầu trời rơi xuống ban thưởng không cần bạch không cần. Đến nơi Thái tử phi giúp nàng thảo thưởng, xem ra nàng lời nói, nàng đều nghe lọt được. Thái tử phi cùng Thái tử còn vội vàng đi Phượng Loan cung cấp Hoàng hậu Thần An, liền đi rồi, đến nỗi ban thưởng, có công công nhớ ký đâu? Giảo bước tiến lên đông cùng, lại đi rồi nửa chén trà nhỏ công phu, mới đến Cô Âm Lan trụ thiên điện ôn nguyệt điện. Vừa vào cửa, liền nghe được Cô Âm Lan an toàn thanh âm, "Ta cùng Thái tử đánh đố, ta còn không có nhìn thấy ban thưởng đâu, Thái tử đảo trước thường ngươi." Minh Lan trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt. Cô âm lan liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ta nhưng không có bức ngươi tiến cùng bãi như vậy một bộ xú mặt cho ai xem đâu. Cùng dĩ vãng tính tình táo bạo bất đồng, cô âm lan hôm nay tâm tình phá lệ hảo, nói chuyện thanh đều ôn ôn nhu nhu, đại khái là bởi vì tóm được Minh Lan lược điểm, cho rằng muốn Minh Lan hướng đông, nàng không dám tiếc hận miêu bắt được tới rồi lao thử, tổng hội hứng thú bừng bừng đầu trong chốc lát. Nhưng ai là lao thử, ai là miêu còn không nhất định đâu. Minh Lan đấy lòng cười lạnh. Không biết ở Cố Âm Lan trong mắt cái gì kê bức, cầm dao đặt tại nàng trên cổ mới tính sao? Minh Lan không có thời gian cùng nàng háo, chỉ nói, "Tìm ta tiến cung chuyện gì, nói thẳng đi." Minh Lan càng nhanh, Cố Âm Lan liền càng cọ sát, dù bận vẫn ung dung bưng trà tinh tế phẩm vị, lâu như vậy, nàng chưa từng có giống hôm nay lòng tốt như vậy tình quá. Rơi xuống nàng trong tay, bất tử cũng muốn nàng rất mấy tầng ra, vì phụ thân cùng mẫu thân báo thủ rửa hận. Hạt một miệng trà, Cố Âm Lan lau khỏe miệng trà nước, thong thả ung dung nói: Cùng ta còn chăng cái gì ngốc nếu lựa chọn tiến cung thấy ta, chẳng lẽ ngươi sẽ đoán không ra tới ta tìm ngươi chuyện gì? Đơ ết, còn có canh một hơi một điểm. Chương 614 uy hiếp. Minh Lan chính là đoán được, mới tiến cung, nàng biết cô âm Lan kêu nàng tiến cung, là vì áp chế nàng, muốn nhìn nàng quỷ trên mặt đất đau khổ cầu xin thê thảm bộ ráng. Nay không, nàng vừa mới tiến cung đâu, nàng tư thái cũng đã cao cao tại thượng, như là thượng vị giả đối đãi một tóm được tiểu dê con phiên tay phúc tay chi gian, cần phải nàng hôi phi yên diệt. Tự tin 10 phần, nhưng chính là không biết nàng đâu ra lớn như vậy tự tin. Ta đoán không ra tới. Minh Lan ngữ khí lánh nạnh. Cố âm Lan một đạo sắc bén ánh mắt bắn lại đây, đoán không ra tới, liền chậm dại đoán, ta không nổi. Ngươi là không nổi, nhưng ta cấp, Minh Lan hai mắt vừa lật, liền xoay thân, cất bước liền đi. Không sai biệt lắm đi đến rèm châu chỗ, cố âm Lan xuất ruột, nàng nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Thật đúng là cho rằng nàng có thể đạm nhiên đến nàng trực tiếp đi đâu. Minh Lan quay đầu lại hờ hương nói, có việc liền nói, không có việc gì ta liền cáo tử. Cố âm Lan đem chung trà bông, căn chặt hàm răng, đại khái là chưa thấy qua bị người bức bách còn như vậy tiêu ngạo. Nàng ánh mắt lệnh băng nói, nếu làm thái hậu hòa ly vương phủ lao vương phi biết, người huyết chính là giải chăm độc thuốc hay, người đoán các nàng sẽ như thế nào. Quả nhiên, nàng biết việc này. Phía trước Minh Lan còn hoài nghi nàng là ở trá dọa nàng, nàng tuy rằng lựa chọn tiến cung Nhưng là nàng chính là không trước nói, chính là sợ không đánh đã ai. Bất quá, hiện tại sao, nàng cũng không tính toán thừa nhận, Minh Lan phản phất nghe được cười lời nói dường như nói, ai nói cho ngươi ta huyết có thể giải chăm độc Cố âm lan nhất không thể gặp Minh Lan dáng vẻ này, náo nàng trong lòng bất ổn, bất quá nàng nếu tới, đã nói lên nàng không, co suy đoán. Cố âm lan cười nói, ai nói cho ta không quan trọng, quan trọng là ngươi cùng Hồng Anh liên thủ tính kê ta đại ca, hại chết trưởng công chúa duy nhất như tử, thái hậu duy nhất cháu ngoại. Còn có ly vương phủ lao vương phi 5 lần 7 lượt tìm ngươi muốn thuốc giải độc, ngươi đều bưng cái giá không cho, vài dọn huyết mà thôi, ăn nhiều một chút huyết tổ yến Một 2 ngày liền bổ đã trở lại, như nhị tỷ tỷ như vậy bùn xịn, cũng thật là hiếm thấy. Minh Lan cố nén, mới không có làm sắc mặt giận dữ bỏ lên trên gương mặt, muốn nàng huyết, còn quái nàng bùn xịn, rốt cuộc ai càng hiếm thấy. Đó là vài dọn huyết sự sao, cái này muốn vài dọn, cái kia muốn vài dọn, nàng có thể có bao nhiêu huyết có thể cấp. Minh Lan căng thẳng ra mặt, nói, nếu ngươi tìm ta tới, chỉ là muốn tìm ta muốn giải trăm độc dược, thứ ta trước cáo tử. Cô âm Lan có chút bực, nàng còn trước nay chưa thấy qua Minh Lan như vậy vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, đều bị nàng giá thượng nâng giá, còn ở cực lực thịnh, nàng cho rằng nàng còn có thể trốn. Cô âm Lan khí thân, mà lúc này, Minh Lan tay đã liêu đến dèm trâu, chỉ nghe cô âm Lan lạnh lùng cười nói, thật đúng là không đâm nam tưởng chưa từ bỏ ý định, chỉ cần ngươi bước ra đông cùng một bước, Ta liền đem ngươi bách độc bất xâm sự thọc cho Thái Hậu biết. Minh Lan đụng tới dẻm châu lấy tay về, xoay người chăm chú nhìn cô âm Lan, nàng thưởng thức trong tay khăn thề, gần nhất ngậm một mặt đắc ý cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vẫn luôn ở trá doa ngươi. Minh Lan không nói tiếp, xem như cam chịu. Cô âm Lan khỏe miệng cười mang theo châm trọc cùng trào phúng, kỳ thật, ở ba phủ, ta nên đoán được, bị ngươi lần lượt rảo hoạt trốn rồi qua đi, lần này, ngươi là vô luận như thế nào đều trốn không xong. ở ba phủ Các nàng liền lần nữa cấp Minh Lan hạ độc, từ tống viện cấp Minh Lan hạ độc, kết quả Minh Lan bình yên vô sự, nàng bên người nha hoàn lại đã chết, lại đến sau lại ở than hỏa hạ độc, xui xẻo vẫn là nha hoàn, chỉ là khi đó Minh Lan nói một dương hầu cho nàng giải độc thuốc hay, có thể giải bất độc, các nàng đều tin là thật, vẫn chưa nghĩ nhiều. Lại đến nàng mua hàng ngọc, Hồng Anh chống dược, là các nàng quá xuẩn, nếu giải trăm độc dược quả thật là ly vương thế tử cấp, lấy thân phận của hắn. Như thế nào sẽ không trực tiếp hợp với Hàn Bình Ngọc cùng nhau cho nàng, còn muốn nàng chính mình mua? Rõ ràng chính là nàng chính mình dùng Hàn Ngọc trang huyết cấp ly vương thế tử, thiên đem công lao hướng ly vương thế tử trên người đẩy lẫn lộn đại gia phán đoán. May mắn người nọ chắc chắn chỉ có thần nữ huyết có thể sát cổ trùng, mà thần nữ bách độc bất xâm, thậm chí còn có khác tác dụng, chỉ là hắn lúc ấy không có nói rõ ràng, cũng không hứa nàng hỏi nhiều. Cố âm Lan như vậy chắc chắn, Minh Lan biết nàng là thật tránh không khỏi đi, nhưng muốn nói hoảng loạn Đảo cũng không có, ở biết rõ cô âm Lan Hận không thể đem nàng Thiên Đao Vạn Quả dưới tình huống, nàng vẫn là tiếng cung, tự nhiên có năm chất phong bế nàng miệng. Minh Lan khẽ cười một tiếng, nói: "Hào à, người ta cùng đi gặp Thái hậu, ta đảo muốn nhìn ta bách độc bất thông, Thái hậu có thể hay không muốn ta một cái mạng nhỏ, ngược lại là người, sát tưởng đại lao ra ở phía trước, độc chết mẹ. Ruốt ở phía sau, Thiên Lý Nan Dung, xem thái tử sủng ái có thể hay không cứu ngươi một cái mạng." Nói xong lời cuối cùng, Minh Lan thanh âm bổng phí sắc bén lên, cô âm Lan sắc mặt trắng nhận, phía sau lưng đã là toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Nàng chỉ vào Minh Lan cái mũi nói, ngươi nói bậy gì đó. Thật là không đâm nam tưởng tâm bất tử Minh Lan cười lạnh, đem những lời này còn nguyên còn cấp cô âm Lan, ta nói còn chưa đủ trắng ra sao. Vẫn là muốn ta minh xác nói cho ngươi ở khi nào, ở nào đó hẻm nhỏ thiên viện, ngươi nhân tưởng đại lao ra làm bẩn ngươi nương đau hạ sát thủ, lại lo lắng việc này bị người biết, liên lụy ngươi thái tử chắc phi thanh danh. Đem đại thái thái độc chết với đại lý tự nhà giam. Lần này, nét cô âm lan là thật sự không đứng được, liêu xanh đỡ nàng, nàng mới không có quăng ngã trên mặt đất. Nàng mắt lộ hoảng sợ. Như thế nào sẽ? Nàng như thế nào sẽ biết việc này? Sát tưởng đại lao ra, nàng không sợ bị người biết, hắn chết chưa hết tội. Nhưng sát đại thái thái, đó là nàng mẹ rồi ta, sinh nàng dưỡng nàng đau nàng ái nàng, như châu như bảo, ngầm ở trong miệng sợ tan, phùng trong tay sợ quăng ngã mẹ rồi ta. Thí mẫu chi tội, thiên lý bất dung, đừng nói nàng chỉ là cứu thái tử, nàng chính là cứu hoàng thượng, ai cũng giữ không nổi nàng một cái mệnh. Cố âm lan thân mình như là mềm thành một bãi bù lầy, nàng chỉ vào Minh Lan, nói, ngươi làm ta sợ. Minh Lan lạnh lùng cười, ta không có kia phân nhàn tình nhã trí tới hù doa ngươi, ngươi không phải rất dương dương tự đắc sao, ngươi cho rằng ta tiến cung tới tìm ngươi, là sợ ngươi để lộ bí mật, tới chịu ngươi uy hiếp. Tính ninh bá phủ ra một cái thí mẫu nữ nhi, tàn nhẫn độ Không đến liên lụy những người khác, ta đối với ngươi lưu ba phần tay, ngươi nhưng thật ra biết một chút, liền đem ta hướng tuyệt lộ thượng bức, thỉnh đi, cùng đi vĩnh ninh cùng. Minh Lan làm một cái thỉnh tư thế, cố âm Lan hận không thể để đào đem nàng cánh tay cấp chém, nàng lắc đầu nói, không có khả năng. Ngươi không có khả năng biết đến. Không có bằng chứng, ngươi bôi nhỏ ta. Minh Lan khỏe miệng một mà sắc lạnh như là tuyết sơn ngàn giảm không hóa hàn băng, muốn hay không ta đem lời chứng đưa đến hình bộ. Những lời này là đánh sập cố âm Lan cộng dơm cuối cùng, Minh Lan trong tay có lời chứng. Lời chứng là của ai? Tường đại lao ra. Không có khả năng. Hắn nói qua, việc này hắn không có đã nói với bất luận kẻ nào. Nàng không có khả năng biết. Nhưng Minh Lan chính là đã biết, hơn nữa trong tay còn có điều gọi lời chứng. Cố âm Lan sợ Minh Lan thật sự sẽ đem việc này thọc đi ra ngoài. Nàng cắn răng nói, ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Minh Lan mắng cười nói, ta được không quá. Liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Chương 615 lược điểm. Nếu có thể, cô âm Lan hận không thể đem Minh Lan diệt khẩu, mà Minh Lan cùng nàng giống nhau ý tưởng, tưởng diệt cô âm Lan. Chỉ cần cố âm Lan sống một ngày, đối nàng chí thân chính là uy hiếp. Nhưng nơi này là hoàng cung, bảo vệ Minh Lan, cũng phù hộ cô âm Lan. Hai người bốn mắt tương đối, đáy mắt ánh lửa chém giết. Cô âm Lan tưởng uy hiếp Minh Lan, lấy đặt tới không thể cho ai biết mục đích ý niệm tại đây một khắc sụp đổ. Hai người ai cũng không nói gì. Ở trầm mặc trung đạt thành nhất trí. Ngươi không tiết lộ ta thí mẫu bí mật, ngươi bách độc bất xâm sự, ta tuyệt không đối người ngoài nói khởi. Tính lên, Minh Lan muốn có hại, rốt cuộc nàng không nhất định có tánh mạng chi yêu, nhưng cô Âm Lan là xác định vững chắc mất mạng, nhưng là nàng đáp ứng rồi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không tiết lộ ta bách độc bất xâm sự, ta sẽ không rũ ra người thí mẫu sự. Cô Âm Lan nắm tay nắm chặt, vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, lại không nghĩ rằng sẽ binh bại như núi đổ, nàng cắn răng nói, nếu người khác đoán được đâu? Mình lan thần sắc lạnh lùng, như băng xương thanh âm nhẹ nhàng phun ra, nói, rốt cuộc là người khác đoán được, vẫn là người vô tình để lộ bí mật, ta lại như thế nào sẽ biết, một khi ta bách độc bất xâm sự có người biết, người thí mâu tội trạng liền sẽ xuất hiện ở hình bộ nha môn. Người, cố âm lan khí dầm chân, này đối ta không công bằng. Minh lan khí cười, cư nhiên cùng nàng nói công bằng, đem nàng kêu tiến cung, uy hiếp với nàng, như vậy cách làm chính là công bằng. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Minh Lan xoay người phải đi, liếc mắt thấy một bên cao mấy thượng bãi đỏ lên bình ngọc, bên trong phóng mấy chỉ khổng tức linh, Minh Lan ánh mắt chợt lóe, đi qua đi, tùy tay nâng lên tới, hung hăng đện ở trên mặt đất. Loảng xoảng tiếng động thanh thúy dễ nghe, Minh Lan tâm tình đều thoải mái, nhưng mà cô âm Lan tâm lại như là rất vào đáy cốc, bởi vì Minh Lan vỗ tay hỏi nàng, còn cảm thấy không công bằng sao? Không công bằng, nàng liền tiếp tục tạp, tạp đến nàng cảm thấy công bằng mới thôi. Cố Âm Lan một ngụm ngân nha cắn kéo cái vang. Sau đó, nàng Kiều Dung liền chậm rãi vằn bẹo, thân mình khúc lên, ôm bụng nói, bụng, bụng đau quá. Liêu xanh mặt một bạch, sợ là động thai khí, gân cổ lên hô, mau, mau tới người, chắc phi bụng đau, mau mời thai y đi hề. Bên ngoài, thực mau vừa vào tới hai cái tiểu cung nữ, thấy cô âm lan ngồi xổm trên mặt đất, dọa quay đầu liền chạy, chạy nhanh đi chuyển thái y đi hề. Một màn này, Minh Lan bất ngờ, bích châu mặt vi bạch, nếu là thái tử chắc phi trong bụng thai nhi làm sao vậy? Thế tử Phi không thể thoái thác tội của Minh A. Minh Lan nhúng bay, có thai, là không nên tức giận, dễ dàng động thai khí, lại cố tình truyền nàng tiên cung, này không phải không có việc gì tìm khí chịu sao. Vốn dít đều tính toán đi rồi, cô âm Lan bụng tê dần, Minh Lan liền đi không được. Thái y kể vội vàng tới rồi, mạch đập một phen, liền đoạn chứng cô âm Lan động thai khí, khai phương thuốc, dặn dò cô âm Lan phải tránh vọng động lửa dợ. Thái y kể còn không có dặn dò xong, thái tử cùng thái tử Phi liền tới rồi. Cùng bọn họ cùng nhau còn có triệu hoàng hậu. Triệu hoàng hậu mặt âm, tiến vào liền nói, em đẹp, chắc phi như thế nào sẽ động thai khí. Nàng lệnh băng ánh mắt từ Minh Lan trên mặt đỏ qua, tuy rằng là hỏi câu, nhưng rõ ràng nàng chắc chắn chính là Minh Lan khí bị thương cô âm Lan, toàn bộ hoàng cung, chỉ có nàng có nảy bản lĩnh. Đích xác, cô âm Lan động thai khí cùng Minh Lan có thoát không sóng quan hệ, nhưng là, nàng sẽ không thừa nhận. Minh Lan đem ánh mắt thu hồi tới, nhìn cô âm Lan, nghi hoặc nói, Mới vừa rồi liêu hảo hảo, ta cũng không hiểu thái tử chắc phi như thế nào liền vô cớ tức giận, còn động thai khí. Cố âm lan rửa vào trên gối rửa, nàng tay hung hăng bắt lấy chăn, mỹ mắt buông xuống, mắt mang bi thương nói, ta cùng nhị tỷ tỷ liêu khởi chuyện cũ, nghĩ tới ta nương, nàng đi tính tâm âm thay ta cầu phúc, lại bị người làm hại. Mẹ ruột bị người làm hại, làm nữ nhi sao có thể không tức giận, thái tử nắm tay nàng nói, ta đã mệnh đại lý tự toàn lực truy tra, nhất định sẽ tra ra hại con mẹ người hung thủ. Cô âm lan hồng hốc mắt, đáy mắt nước mắt đỏ quanh, nàng nghẹn ngào hướng thái tử nói lời cảm tạ. Có cô âm lan giúp Minh Lan phiết sạch sẽ, triệu hoàng hậu tìm không thấy làm khó dễ lý do, chỉ có thể chọn một ít thứ nói, thái tử chắc phi mới vừa tăng mẫu, tâm tình chính bi thương, ly vương thế tử phi không khuyên điểm, ngược lại chọc chắc phi tức giận, ra sao dụ ý. Minh Lan chấp đôi mắt nói, hoàng hậu vừa tới, như thế nào biết ta không có khuyên chắc phi. Triệu hoàng hậu mặt một ngân. Minh Lan vẫn là nhìn cô âm lan. Cô âm Lan cắn răng nói, mẫu hậu, mới vừa rồi nhị tỷ tỷ khuyên ta hồi lâu, là ta chính mình luẩn quẩn trong lòng, càng nghị càng sinh khí. Minh Lan nhẹ nhung vai, xem đi, thái tử chắc phi động thai khí cùng nàng một chút quan hệ đều không có, đừng một có việc đều tính nàng trên đầu được chứ. Minh Lan sắc mặt đạ mạc, như nước giống nhau thanh lanh thấu triệt, lại là đem triệu hoàng hậu khí quá sức, có khí không chỗ giải. Cuối cùng cô âm Lan liền xui xẻo, triệu hoàng hậu hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, động thai khí phải hảo hảo dưỡng thai. Nàng tới giúp nàng làm chủ, nàng kết ngược, hướng về Ly Vương Thế Tử phi, uổng nàng vội vàng tới rồi, không biết tốt xấu. Triệu Hoàng hậu ném xuống một câu, liền xoay người hồi cung. Nét. Triệu Hoàng hậu quay người lại, cố âm lan liền Triều Minh Lan ném lại đây một cái mắt lạnh, vốn dĩ Triệu Hoàng hậu liền không thích nàng, hiện tại liền càng không thích. Minh Lan tiếp, rửa sạch hoa dung, răng nếu hồ tê, cười nhàn xinh đẹp, tam muội muội động thai khí, phải hảo hảo dưỡng thân mình, không có việc gì Ta liền cáo tử. Cố Âm Lan là ước gì Minh Lan sớm một chút đi, thấy nàng, nàng liền cảm thấy bụng nhỏ từng đợt chịu đau, như là bị gậy gộc gỗ quá giống nhau, nàng hối hận đưa cái gì thiệp mời truyền nàng tiến cung, trừ bỏ tìm một bụng mất khí, một chút tiện nghi cũng chưa chiếm được. Nhìn theo Minh Lan rời đi, Thái tử phi mới đem ánh mắt thu hồi tới, tìm Ly Vương Thế tử phi tiến cung phía trước, chắc tâm tình tự hào, thấy Ly Vương Thế tử phi lúc sau, liền khí động thai khí, hòa giải Ly Vương Thế tử phi không quan hệ, ai tin. Hoàng hậu thượng vội vàng tới cấp nàng làm chủ, chắc phi lại lựa chọn nhịn trực giác nói cho nàng, chắc phi nhất định là có cái gì nhược điểm méo vào ly vương thế tử phi trong tay. Thái tử phi gấp không chờ nổi tưởng đem kia nhược điểm đào ra. Minh Lan lần này chỉ là tiến cung thấy cô âm lan, không có khác tính toán, này đây ra đông cung, nàng liền trực tiếp hỏi vương phủ. Vừa đến vương phủ nơi phố, chuyển biến chỗ, loảng xoảng một tiếng, xe ngựa bị đụng phải một chút. Lúc ấy Minh Lan trong tay chính bưng trà, này va chạm, Trong tay trà hướng bên trái một đảo, một nửa rơi trên làn váy thượng, một nửa hắt ở trên xe ngựa. Bích Châu thảm hại hơn, nàng thân mình đi phía trước va chạm, đầu khái ở trên xe ngựa, khí nàng miệng vỡ liền mắng, ai trong phủ xe ngựa, đầu đá lung tung. Nàng sốc lên xe ngựa, chỉ nhìn đến một chiếc xe ngựa đi phía trước chạy đi, chỉ tới kịp chảo cái ảnh nhi. Trừ phong mặt vô biểu tình nói, là Mạc phủ xe ngựa. Nói xong, thấy không ai lên tiếng, lại bồi thêm một câu, là Lao vương phi cùng Mạc Di nương nhà mẹ đẻ Mạc gia. Bích Châu xoa cái chán, khí cổ quay hàm. Là lao vương phi nhà mẹ đẻ xe ngựa liền ghê gấm này lộ lại không phải mặc ra. chương 616 phản bội. Minh Lan không nói chuyện, chỉ lấy khăn trà lao làn váy thượng trà nước, nhưng lại như thế nào sát, cũng vẫn là rất khó xem. Vào phủ khi, không thể tránh khỏi khiến cho nhà hoàn gã sai vật nhóm ghé mắt. Nàng chỉ đi phía trước đi, có tiểu nha hoàng thấu đi lên, bẩm báo Minh Lan mặc ra đại thái thái vội vàng tới rồi, như là ra chuyện gì. việc này Minh Lan cũng không quan tâm, kiếp trước Mạc Gia xuôi gió xuôi nước, ở sở ly mưu phản, Tam lão ra kế tục tức vị sau, Mạc Gia nước lên thì thuyền lên, bình bộ thanh vân, bên này Lao Vương Phi lại không đảo, bọn họ cùng Mạc Gia càng là tám gợi che đều đánh không, Mạc Gia có thể xảy ra chuyện gì. Bất quá mới vừa rồi Mạc Gia xe ngựa chạy như vậy cấp, thật đúng là không giống như là không có việc gì bộ dáng. Nhà hoàng thấy Minh Lan không có hứng thú, có chút thất bại, Lao Vương Phi nhà mẹ đẻ sự, Thế tử phi như thế nào có thể không có hứng thú đâu, kia dung quốc công phủ sự đâu, thế tử phi cũng không có hứng thú sao. Tiểu Nha Hoàng Căng ra đầu bẩm báo, nói, hôm qua vương gia làm hình bộ thượng thư dẫn người đi dung quốc công phủ khai quan nghiệp thi, cha gia dung quốc công phủ tam lão ra là chúng độc bỏ mình, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, cha gia là dùng thuốc mỡ bị người hạ độc, tô lên dược lúc sau, 15 phút liền sẽ làm người sống sờ sờ đau chết. Ăn như vậy nhiều roi, quan là nhiều tới, liền cảm thấy cả người đều đau. Này đây Dũng Quốc công phủ tam lão ra cảm thấy cả người đau đớn khó nhịp, không ai hoài nghi là chúng độc, ngược lại toàn đem sai lầm tính ở vương ra trên đầu. Thuốc mỡ là đại phu cấp, hình bộ thượng thư phái người đi chuyển kia đại phu tiến hình bộ hỏi chuyện, kết quả nha sai đuổi tới đại phu gia kia đại phu đã treo cổ tự sát. Nói là tự sát, kỳ thật là bị người cấp diệt khẩu. Tự sát vẫn là bị diệt khẩu, căn bản không thể gạt được hình bộ mắt, nhưng đại phu vừa chết, này án tử manh mối vừa đức, liền tra không nổi nữa Minh Lan nghe xong không có gì đại phản ứng, dám can đảm độc sắt Dung Quốc công phủ tam lao ra, khơi màu Dung Quốc công phủ cùng Thái Hậu cùng Ly Vương phủ mâu thuẫn, liền tuyệt phi là người bình thường, sắt một hai cái đại phu diệt khẩu, lại há là việc khó. Bên này, Minh Lan cất bước hồi cẩm hoa hiên, bên kia hình bộ, một phu nhân trong lòng ngực ôm một hai ba tuổi hài tử, còn có một bảy tám tuổi đại hài tử bắt lấy nàng góc áo cất bước hình bộ đại môn đi phía trước đi. Hình bộ thượng thư ngồi ở ghế trên, nhìn các nàng đi bước một đến gần Hai ba tuổi tiểu hài đồng không biết phát cái gì chuyện gì, một đôi đen nhánh mắt to nhìn đông nhìn tây, kia bảy tám tuổi đại hài tử khóc đôi mắt đều sưng, phu nhân tắc biểu tình tiểu tụy, sắc mặt tái nhuận. Bọn họ chính là bị diệt khẩu vương đại phu thế nhi. Vào đại đường, phu nhân quỳ xuống, đại nhi tử hiểu chuyện đi theo quỳ gối một bên, phu nhân giáo tiểu nhi tử quỳ, nho nhỏ hài đồng dưỡng béo đô đô, phấn điêu ngọc chắc, siêm ý đi xuyên lại nhiều, này mộtốn uốn gối, người giống như là một đoàn cầu đi phía trước một lan. Hình bộ thượng thư thấy không đành lòng, nói, hán tuổi tắc tiểu, liền miễn quỷ. Phu nhân không chê không được, cũng mặc kệ tiểu nhi tử dãy rùa bò dậy, chỉ anh anh khóc dòng nói, cầu xin đại nhân cho ta ra lão ra làm chủ. Đương ra bị giết, nàng một cái phụ nhân mang hai đứa nhỏ, có thể tưởng tượng tương lai quá sẽ có bao nhiêu gian nan. Hình bộ thượng thư gật đầu nói, đem ngươi tìm tới thẩm vấn, chính là vì điều tra rõ chân tướng, còn lệnh phu một cái công đạo. Phu nhân liên tục dập đầu nói, hôm qua giữa trưa, ta cùng tướng công Mang theo hai hải tử dùng cơm, ăn ngon tốt, tướng công lại đột nhiên mí mắt nghẻ, sau đó khiến cho ta mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ. Hình bộ thượng thư hỏi, kia vương đại phu nhưng nói cái gì? Phu nhân lắt đầu, tướng công vẫn chưa nói cái gì, chỉ làm ta nhiều mang chút bạc ở trên người, tới rồi ban đêm, ta mới phát hiện hắn liền khế nhà khế đất đều tắt ta trong bao quần áo. Nói, phu nhân lại là một trận khóc giống không ngừng. Hình bộ thượng thư gật đầu, xem ra vương đại phu khi đó liền biết hắn phải bị người diệt khẩu. Không nghĩ hỏa cập thê nhi, mới đưa bọn họ chi khai, nếu tưởng giữ được bọn họ mệnh, tất sẽ không tiết lộ hạ độc một chuyện với bọn họ biết được. Xem ra tưởng từ bọn họ mẫu từ ba người trên người được đến điểm hữu dụng tin tức là không có khả năng. nay án tử liên quan đến Dũng Quốc công phủ tam láo ra một cái mệnh, hiện tại hơn nữa vương đại phu, chính là hai điều mạng người, cha không ra, là hình bộ vô năng, là hắn hình bộ thượng thư vô năng A. Gần nhất kinh đô không lắm Thái Bình, trong cung ngoài cung tranh đấu không thôi. Hình bộ thượng thư có thể bỏ cho tới hôm nay vị trí thượng, cái mùi muốn so người bình thường nhanh nhẹn nhiều, trước kia đều là tiểu đánh tiểu nháo, hiện giờ bắt đầu động thật cách, càng là lúc này càng nhỏ cẩn thận chặt chẽ, bằng không một cái không cẩn thận liền loại mầm tai họa. Nghĩ đến quan trường cùng tương lai, hình bộ thượng thư một tiếng than thở ra tiếng. Tiệp phu nhân lau nước mắt bỏ dậy, tiểu thiếu niên bỏ dậy sau, qua đi dắt đệ đệ, kết quả đệ đệ không cần hắn rát, ôm phu nhân chân muốn ôm. Tiểu thiếu niên nước nở nói, đệ đệ, chúng ta không có trà. Trưởng huynh Như trà, về sau ta chiếu cấu ngươi cùng Mộ Thân, ngươi đừng hồ nháo, ca ca của ngươi." Tiểu thiếu niên bế lên đệ đệ, Hình bộ Thượng thư mày nhíu hạ, gọi lại xoay người Mẫu tử ba người, hỏi tiểu thiếu niên nói, "Trưởng huynh Như trà, lời này là cha ngươi nói cho ngươi." Tiểu thiếu niên gật gật đầu, nói, "Hôm qua mẫu Thân thu thập tay lại thời điểm, phụ thân cùng ta nói." Hình bộ Thượng thư tiếp tục hỏi, "Trừ bỏ Trưởng huynh Như trà, còn cùng ngươi nói cái gì?" Tiểu thiếu niên lắc đầu, thân chỉ làm ta chiếu cố hảo Mộ Thân." Hộ hảo đệ đệ, không có gì so thủ túc huynh đệ thân thiết hơn, tiền tài cùng quyền lợi đều là vật ngoài thân. Hy vọng ta cùng đệ đệ tương lai không cần huynh đệ phản bội, hòa cập người khác. Huynh đệ phản bội, hòa cập người khác. Hình bộ thượng thư nỉ non một tiếng, sắc mặt thay đổi dần. Vương Đại Phu biết chính mình không có đường sống, hắn không dám trốn, hắn trốn không thoát, hắn một cái mệnh, có thể bảo thê nhi bình an, hắn chỉ có thể khẳng khái chịu chết. Hắn cùng Vương Đại Thiếu ra lời nói, liền tính là Lâm Trung di ngôn Là cái gì làm hắn phát ra huynh đệ phản bội Họa cập người khác cảm khái Chỉ có dung quốc công phủ tam lão ra chết Ương cập tới rồi hắn Huynh đệ phản bội Phạm là có điểm gia nghiệp Huynh đệ chỉ em dâu chi gian đều không có như vậy hòa thuận Huynh hữu đệ cùng Bởi vì không thường có Mới có thể làm người hâm mộ cùng khen ngợi Chẳng lẽ là bởi vì dung quốc công phủ tức vị chi tranh Mới chôn vùi tam lão ra một cái mệnh Như thế có khả năng Vô cản xù chấm nét Chỉ là tam lá Mâu Thuấn liền nhắm ngay Vương ra, Thái Hậu vốn là Hòa Ly Vương phủ quan hệ cứng đờ, Ly Vương phủ lại không phải giống nhau phủ đệ, không phải hắn khinh thường Dũng Quốc công, Hòa Ly Vương phủ đối thượng, Dũng Quốc công phủ không khác lấy trứng chọi đá. Như vậy xuân sự, Hình Bộ Thượng thư cảm thấy Dũng Quốc công phủ đại lao ra sẽ không làm. Tiên này huynh đệ phản bội lại chỉ chính là ai đâu? Hình Bộ Thượng thư nhíu mày trầm tư, đem cùng Dũng Quốc công phủ Tam lão ra bị giết một án có quan hệ người cùng sự, cùng với tiền căn hậu quả đều sách ra tới loát rõ ràng. Xem có thể hay không tìm được điểm dấu vết để lại. Trong đại đường, an tĩnh lại, không ai dám quấy dày hình bộ thượng thư tưởng sự tình, chỉ là những cái đó nha sai đứng nửa ngày, hai chân chua sót, nhìn không được giật giật. Đông nhiên, hình bộ thượng thư đứng lên, sợ tới mức nha sai nhóm một cú sốc, có chút liên thủ sát huy bổng đều ngã ở trên mặt đất, loảng xoảng tiếng động đinh thai nhức óc. Hình bộ thượng thư sắc mặt lênh trầm. Ly vương phủ. Chương 617 nội chiến. Hình bộ thượng thư tay chống án b như chim ưng đôi mắt bính ra cơ trí quang mang tới. Nhất định là ly vương bên trong phủ hồng. Đầu đường cuối ngõ lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Ở thời điểm này, ly lão vương phi lại đột nhiên bệnh nặng, lại đến khai quan nghiệp thi. Từ đầu tới đuôi, ly láo vương phi đều không có đứng ra thế ly vương nói qua nửa câu lời nói. Nàng là ly láo vương ra nguyên phối vợ cả, ly vương ký danh ở nàng dưới gối, ly vương là thân sinh vẫn là như thế nào tới, không có người so nàng rõ ràng hơn, nàng một câu đỉnh quá người khác ngàn câu câu Chính là nàng một câu đều không có nói qua. Nàng tùy ý lời đồn đại tùy ý, đủ loại quan lại bức bách, bước cho Ly Vương đáp ứng khai quan nghiệm thi. Chẳng lẽ Lao Vương ra chết thật sự hòa Ly Vương có quan hệ? Chuyện này không có khả năng. Cùng triều làm quan nhiều năm, Ly Vương đối Ly lão Vương ra kính trọng hắn xem ở trong mắt. Ly Vương không có lý do gì giết hại Lao Vương ra, khi đó hắn đều làm hảo chút năm thế tử. Hướng hổ cùng chết bất đắc kỳ tử còn có triều ninh quần chúa. Hình bộ thượng thư lâm vào suy nghĩ sâu xa Ngày đó, hắn cũng đi theo Hoàng Lăng, kia nói rộng mở tiên nói, hắn cũng nhìn thấy, nội tâm thực chấn động, nhưng là Ly Vương lời nói, hắn chỉ tin một nửa. Hắn tin cái kia vốn chính là tiên nói, không sợ cha Hoàng Lăng thiết kế đồ, có thể thấy được bằng phẳng, nhưng muốn nói vô pháp làm tiên nói không ra roi, hắn không tin. Ly Vương nhất định có biện pháp, nhưng là hắn không nói, hắn không muốn lao Vương ra khai quan nghiệp thi. Trực giác nói cho hình bộ thượng thư, này trong đó nhất định có vấn đề. hơn nữa mấy năm nay Hắn mơ hồ phát hiện, Ly Vương đang tìm cái gì người, đặc biệt là những cái đó Ly lão Vương ra đặt chân quá địa phương, hắn đều phái người cha quá. Chẳng lẽ Ly Vương tìm chính là hắn mẹ ruột? Cũng hoặc là Ly lão Vương ra năm đó cũng chưa chết, chỉ là chết giả rời đi Ly Vương phủ, cùng người trong lòng song túc song phi đi. Hình bộ thượng thư hơi hãn, Láo Vương ra một phen tuổi, tuổi trẻ khí thịnh thời điểm không có làm sự, hẳn là không đến mức. Bất quá, nếu Láo Vương ra căn bản liền không chết, kia khai quan nghiệm thi khẳng định không được bằng không vương ra giết cha tội danh liền tẩy không rõ. Thấy thế nào, chuyện này mấu chốt đều ở Lao Vương Phi, nàng không thế vương ra nói chuyện, chẳng khác nào là cam chịu trên đường lời đồn đãi, chỉ là nàng là cưới hỏi đảng hoàng chính thức. Lao Vương ra lập vương ra một cái lai lịch không rõ hải tử vì thế tử, nàng không có đứng ra phản đối đâu. Có quá nhiều nghi vấn, hình bộ thượng thư không nghĩ ra, nhưng là hắn biết, so với Lao Vương Phi, hắn càng tín nhiệm ly vương. Ly bàn, hình bộ thượng thư vội vàng vội đi tìm vương ra. Huynh đệ tương tàn án tử, bất luận là dung quốc công phủ, vẫn là ly vương phủ, hắn cũng vô pháp tra. Hắn bài trừ dung quốc công phủ, cơ hội chắc chắn chính là ly vương phủ anh em bất hòa, nhưng này đó nhất định chỉ là hắn suy đoán, làm không được chứng cứ, tùy tiện đem ly vương phủ vây lên chảo tam láo ra, chỉ sợ không thể làm người đem ra công lý, này đỉnh ngũ cánh chuẩn cũng sẽ giao ra đi. Còn nữa, chẳng sợ vì vương đại phu thê nhi, này một chuyến hắn cũng tỉnh không sóng A. Hình bộ thượng thư sợ kẻ cắp biết vương đại phu thê nhi còn sống, lo lắng các nàng biết điểm cái gì, đến lúc đó lại giết người diệt khẩu. Hắn tới vương phủ mục đích, một trong số đó chính là xóa sạch hung phạm nghi ngờ. Nay không, hắn vừa đến ly vương phủ, tiêu tổng quản nên ra tới, đều không cần tiêu tổng quản hỏi. Hình bộ thượng thư liền cười nói, ta là phương hướng vương gia cáo tội, này án tử theo vương đại phu vừa chết, manh mối liền hoàn toàn chặt đức, ta vốn tưởng rằng tìm được vương đại phu người nhà, có thể tra được một chút manh mối Ai ngờ đến vương đại phu sợ họa cập thê nhi, lăng là một chữ chưa nói, còn đưa đến nhà mẹ để tránh họa, thật là sầu sát ta cũng. Tiêu tổng quản trong lòng nghi hoặc, hình bộ thượng thư kín miệng, am hiểu tra án, như thế nào sẽ ở vương phủ trước đại môn cùng hắn nói có quan hệ án tử sự, thật sự là kỳ quái. Nhưng buồn bực quy nạc buồn, tiêu tổng quản vẫn là khách khí đón chào, nói lời khách sao nói, thượng thư đại nhân nóng nội, này án tử dính dáng đến Trung quốc công phủ hòa ly vương phủ, dám khơi màu hai nhà nội chiến. Liền không phải người bình thường, có can đảm, nhất định có cha, lúc này mới mấy ngày, nhà ta vương gia cũng không phải gấp gấp người, thượng thư đại nhân không cần lo lắng. Hình bộ thượng thư gật gật đầu, theo tiêu tổng quản đi thư phòng thấy vương gia. Lại nói Minh Lan, từ trong cung thấy cô âm Lan trở về, ngồi ở trong xe ngựa ăn nửa chén trà nhỏ, làn váy thượng trà tích rõ ràng, hồi sân sau, Trần mụ mụ thấy, liền nói, đây là làm sao vậy? Minh Lan không nói chuyện, Bích Châu đô miệng nói, đừng nói nữa. Thế tử Phi uống trà thời điểm, bị mặc ra xe ngựa đụng phải một chút, trà hắt ở thân mình, đều đến vương phủ trước mặt, thế tử Phi liền lười đến ở trong xe ngựa thay quần áo, cứ như vậy hồi phủ. Chân mụ mụ biết là chuyện như thế nào, liền chưa nói cái gì, nàng là lo lắng thế tử Phi như vậy, bị lao vương Phi đã biết, sẽ nói nàng ném vương phủ thể diện. Nếu đấu đá lung tung chính là mặc ra, là nàng nhà mẹ đẻ người, mặc ra thất lễ ở phía trước, cũng không mặt mũi quái thế tử Phi. Minh Lan không có trực tiếp hồi nội phòng. Mà là đi thư phòng Nang đẩy cửa vào nhà thời điểm Trong phòng ám vệ đang ở bẩm báo sự tình Nói còn đang cùng Mạc Gia có quan hệ Ám vệ vẻ mặt nghi hoặc nói Mạc Gia lúc này không biết đắc tội với ai Mạc Gia ở tỉnh Châu mấy năm nay Làm tham ô giết người hoạt động Hợp với sổ sách cùng lời chứng trực tiếp trình Tới rồi Hoàng thượng Long An trước Hoàng thượng giận tí mặt Hạ chỉ phái người đi tra rõ Mạc Gia một nhà Sở ly biểu tình lênh tốc nói Là phụ vương Ám vệ lắc đầu, thuộc hạ không biết Thấy Minh Lan tiến bảo, Sở Ly xua xua tay, ám vệ thả người nhảy, liền từ cửa sổ ra thư phòng. Minh Lan đi lên trước, kinh ngạc nói, khó trách Mạc Gia xe ngựa chạy như vậy cấp, đây là có người muốn đem Mạc Gia tợ diệt. Nghe Minh Lan giật mình ngữ khí, Sở Ly cũng giật mình, hắn còn tính toán hỏi một chút Minh Lan, là ai nhằm vào Mạc Gia, nét rốt cuộc hắn là biết Minh Lan trọng sinh một hồi. Kết quả Minh Lan lấp đầu, kiếp trước, Mạc Gia chuyện gì đều không có a Tính châu chính là Mạc Gia địa bàn. Nghe nói ở Tinh Châu, Mạc Gia một tay che trời, một có điểm gió thổi cỏ lay, Mạc Gia đều biết đến rõ ràng. Có thể ở Mạc Gia địa bàn thượng, đem Mạc Gia sợ như vậy thấu triệt, hơn nữa liền sổ sách cùng lời chứng đều bắt được. Thật đúng là không phải người bình thường có năng lực, cũng khó trách sở ly hoài nghi là Vương Gia. Chỉ là, Minh Lan cảm thấy là Vương Gia khả năng tính cũng lớn. Rốt cuộc kiếp trước, Vương Gia không có đối Mạc Gia tỏ vẻ quá định ý. hơn nữa Mạc Gia ra lão Vương Phi. Ly vương phủ chẳng khác nào là mặc ra một đại chỗ dựa. Có thể cha như vậy tinh tế, nhất định tiêu phí hồi lâu, mà vương ra phía trước trước nay không hoài nghi quá chính mình là lao vương phi thân sinh quốc đủ, không có làm nhi tử tưởng đem nhà ngoại tận diệt, liền tính không cấu kết với nhau làm việc xấu giúp nhà ngoại, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Sở Ly cũng cảm thấy việc này lộ ra quỷ dị, càng theo hắn quỷ dị vẫn là Minh Lan một phen lời nói. Minh Lan nói, ta cẩn thận hồi tưởng qua kiếp trước, Vương ra bọn họ đi hoàng lang khai quan nghiệm thi kia một ngày, kinh đô ánh mặt trời sáng lạ, nay một đời, lại đột nhiên hạ mưa to. Nay một đời, cùng kiếp trước bất đồng, nhiều là nàng trọng sinh khiến cho, chính là nàng còn không có bản lĩnh ảnh hưởng thời tiết. Nếu có thể, nàng hy vọng trên đời này không có thiên hai. Ê, xin lỗi, đổi mới chậm, bò lên tới giải thích hạ, phía trước giảm éo, gầy mười mấy cân, sau đó chết đều gầy không đi xuống, đừng hỏi ta nhiều ít cân, so ngươi tưởng tượng muốn trọng. Ta tử bỏ một đoạn thời gian, sau đó lại giải quá hai cân, tưởng bình cảnh kỳ không sai biệt lắm hẳn là qua, tiếp tục phân đấu, sau đó đêm qua liền đi mang chạy hơn một giờ, mệt thanh cầu, mệt đến ngươi kéo ta đi, ta đều không phản kháng nông nỗi, sau đó liền không có gõ chữ. chương 618-70 đặc kế. Sở ly không biết kiếp trước, Minh Lan nói thiên nắng ấm mưa to, hắn chỉ là cảm thấy quỷ dị, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc trời mưa đó là ông trời sự. Hắn càng tò mò vẫn là Minh Lan tiến cung sự, thái tử chắc phi mời nàng vào cung ngắm hoa, này rõ ràng là không có hảo ý, cố tình Minh Lan còn thượng câu, hắn không được, nhưng Minh Lan khăng khăng, hắn cũng liền theo nàng, lúc này thấy nàng bình yên trở về, hắn hỏi, thái tử chắc phi tìm ngươi tiến cung nói chuyện gì sự. Việc này, kỳ thật sở ly không hỏi, Minh Lan cũng là muốn cùng hắn nói. Nàng cùng cố âm Lan tuy rằng đạt thành nhất trí, cố âm Lan không nói nàng bách độc bất sống sự, nàng không tiết lộ nàng thí mẫu sự. Nhưng không đại biểu ngươi lưu ta mệnh, ta cũng cho phép ngươi nhảy nhót. Hai người xem như nhược điểm triệt tiêu, sau này nên chém giết tiếp tục chém giết, nên muốn mệnh sẽ không tính. Cố âm Lan đãi ở trong cung, Minh Lan là không có cách nào sát nàng, nàng nhìn sở ly nói, thái tử chắc phi biết ta bách độc bất xâm sự. Sở ly giữa trán căng thẳng, nàng như thế nào sẽ biết. Minh Lan tay có một chút không một chút thủ sẵn cái bà nói, ở bá phủ, các nàng liền cho ta hạ quá độc, chỉ là ta bách độc bất xâm, một chút cũng chưa phát hiện. Nếu không phải nàng lấy cứu cứu cùng sở ly làm nguy trang, nàng bách độc bất xâm sự sớm giấu không được, bất quá như vậy sự, vốn dĩ liền rất khó gọi người hoài nghi, nếu không phải nàng tự mình trải qua, nàng cũng chưa chắc sẽ tin. Thấy sở ly đáy mắt phím lánh Minh Lan nói, hơn nữa, lần trước tiến cùng nàng cho ta hạ cổ độc, kết quả cổ trùng sợ ta, toàn nàng trong cơ thể đi, trong nàng cùng nàng sau lưng người kháng nghi Cô âm Lan hẳn là hậu chi hậu giác, chủ yếu vẫn là nàng sau lưng người lợi hại, một đoán liền chuẩn. Hơn nữa những người đó còn biết ngọc huyết, xưng là thần ngọc. Sở ly nhẹ điểm phía dưới. Sự tình nói ra, Minh Lan liền thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói, ta về phòng thay quần áo. Trường huy viện, chính đường. Mặc ra bị người buộc tội, mặc ra đại thái thái tới cửa, đem sự tình cùng Lao Vương Phi vừa nói. Lao Vương Phi lúc ấy mặt liền trắng bệnh vô huyết, lúc ấy ngụy mụ mụ đỡ nàng. Lao Vương Phi thân mình mềm nũng, ngụy mụ mụ suýt nữa không có thể đỡ hồn nàng. Thật là sợ cái gì tới cái gì à Lúc trước Vương Gia Phi Lão Vương Phi thân sinh lời đồn đái chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ, Vương Phi liền biết không hảo, mấy ngày này, kinh đô không có gì động tĩnh, Lão Vương Phi tâm khoan vài phần, không nghĩ tới, thật sự đối Mạc Gia động thủ. Lớn lao Thái Thái Lão nước mắt, cầu đạo, cô mẫu, ngươi cần phải giúp giúp Mạc Gia A. Mạc Gia là nàng nhà mẹ đẻ, có thể giúp, nàng sao có thể không giúp. Lão Vương Phi không nói chuyện, miệng nàng như là bị cái gì cấp dính ở giống nhau, căn bản nói không nên lời lời nói. Lớn lao thái thái chỉ khóc dòng nói, ta Mạc Gia lúc này không biết đắc tội nào lộ sát tinh, liền Phúc Công Công cũng không biết, kêu buộc tội tấu trương cùng sổ sách còn có lời chứng là ai đưa đến ngự thư phòng. Ra chuyện lớn như vậy, Mạc Gia trước tiên liền muốn biết là ai muốn chỉnh suy sụ Mạc Gia, Phúc Công Công đi theo bên người Hoàng thượng Hầu Hạ, tin tức là nhất linh thông, cũng là chuẩn xác nhất. Mạc Gia hoa 5.000 lượng, mới từ Phúc Công Công trong miệng hỏi ra tới một câu, còn kém điểm đem Mạc Gia trên dưới tức chết đi được. Hắn cũng không biết Tấu Trương là ai đưa đến Hoàng thượng trước mặt, Hoàng thượng Hạ Lâm Triều, Tấu Trương liền xuất hiện ở Hoàng thượng Long Án Thượng, không có người ra vào quá ngự thư phòng, Hoàng thượng cũng ở cha là ai muốn buộc tội Mạc Gia, sổ sách cùng lời chứng chưng cứ vô cùng xác thực, làm Mạc Gia tự giải quyết cho tốt. Mạc Gia trên giới hoàng sợ, lớn lao thái thái chạy nhanh tới tìm Lao Vương Phi thương nghị đối sách, Mạc Gia không thể đảo, Mạc Gia cũng tin tưởng lão Vương Phi sẽ không làm Mạc Gia suy sổ. ngụy mụ mụ đỡ Lao Vương Phi tay. Nàng là nhất có thể cảm nhận được lao vương phi đang run dậy. Lớn lao thái thái cho rằng lao vương phi là ở sinh khí, ở phân nộ, ngụy mụ mụ lại là biết lao vương phi là ở sợ hãi. Sau một lúc lâu lúc sau, lão vương phi phân phó nói, đi tìm vương ra tới. Có thể bình ổn mạc ra họa, chỉ có vương ra. Nhà hoàng không dám trì hoãn, chạy nhanh chạy tiền viện truyền lời. Nhà hoàng chạy vội qua lại, hơn 15 phút liền đã trở lại, thở hồn hền nói, hoàng thượng chuyển triệu, vương ra tiến cung. Lớn lao thái thái liền nói, hoàng thượng chuyên triệu, khẳng định là vì mạc gia sự. Cả triều văn Võ ai không biết mạc gia là lao vương phi nhà mẹ đẻ, cha mạc gia, tổng phải cho ly vương phủ vài phần mặt ngũi, hơn nữa cha được cái gì trình độ, đều là hoàng thượng một câu sự. Lớn lao thái thái nhìn lao vương phi nói, có thể hay không chính là vương gia phà rối, hắn không phải cô mẫu ngươi thân sinh, hắn. Thân sinh hai chữ, giống như là một cây châm hung hăng thứ lao vương phi, nàng khuôn mặt giữ tận nói. Ai nói cho ngươi vương ra không phải ta thân sinh." Lạnh băng đến xương tanh ầm, phảng phất đến từ vô tận ám hắc địa ngục, dòng lớn lao thái thái lương phát lệnh. Ngoài phòng, không ít nha hoàn bà tử đều hai mặt nhìn nhau. Lao vương phi như vậy sinh khí làm cái gì, cũng khó trách nàng tức giận, vương ra là nàng thân sinh, lại tổng bị hiểu lầm." Ngụy Mụ Mụ chạy nhanh đi ra ngoài, gác ở trong sân nha hoàn nghênh xa, nói: "Đừng xử tại nơi này, nên làm gì làm gì đi." Nha hoàn các bà tử làm điều thu tán phòng trong lớn lao Thái Thái đem tam Thái Thái rũ ra tới nàng nói là tam Thái Thái nói cho ta nàng chỉ là mạc ra con dâu nào biết đâu rằng nhiều như vậy Tam Thái thái cùng nàng nói đem nàng trấn không nhẹ, đương nhiên việc này còn không có ly Vương phủ có hai tòa mỏ vàng tới cảnhng tiêu nàng khiếp sợ tòa ủng mỏ vàng đó chính là không đếm được tiền a ngồi ở trong nhà số Hoàng Kim là đủ rồi nào dùng đến tham ô thu nhận hối lộ, lộôn bán tư mối linh tinh phạm pháp sự tam Thái Thái hứa nàng phong phúthù lao Nàng lúc ấy liền động tâm, lôi kéo lớn lao lão ra dò hỏi, lại hỏi mạc ra những cái đó hầu hạ quá lao vương phi nha hoàn bà tử, xác định lao vương phi xuất giá phía trước, không có hoài có thai, do đó chắc chắn vương già phi lão vương phi thân sinh. Lao vương phi nắm tay tích có khẩn, hỏi, trên đường lời đồn đãi, là ngươi, vẫn là tam thái thái tản đi ra ngoài. Lớn lao thái thái có chút ấp úng. Lao vương phi chất vấn nói, rốt cuộc là ai. Lớn lao thái thái vội nói, cô mẫu, ngươi đừng nóng giận. Chuyện lớn như vậy, ngài không lên tiếng, ta làm sao dám nói bậy. Hiển nhiên, nàng thừa nhận, lời đồn đãi một chuyện, nàng cũng có phân Chỉ dựa vào Tam Thái Thái một người, sao có thể làm lời đồn đãi trong một đêm thổi biến phố lớn ngõ nhỏ. Chỉ là lớn Lao Thái Thái trong lúc vô tình đem Tam Thái Thái hố một phen, nàng cho rằng Tam Thái Thái cùng Lao Vương Phi quan hệ thân hậu. Tuy là mẹ chồng nàng dâu, lại so với thân mẫu nữ quan hệ còn muốn hảo, Tam Thái Thái làm chuyện gì, nhất định là Lao Vương Phi bảy mưu đặc kế. Nàng hiểu lầm, lại nói cùng Lão Vương Phi nghe, Lão Vương Phi liền nhận định Tam Thái Thái là giả tá nàng danh nghĩa sai xử Mạc Gia. Tam Thái Thái cùng lớn Lão Thái Thái liên thủ, đem Mạc Gia hố. Lão Vương Phi khỏe miệng gợi lên một mặt cười thảm, ngay sau đó lạnh băng nói, tiêu Tam Thái Thái cút cho ta lại đây. Phẫn nộ có chút nghiến răng nghiến lợi thanh âm, nghe được ngụy mụ mụ đều ra đầu tê dại. Lần trước, Mạc Gia không xảy ra việc gì, Lão Vương Phi đều thưởng Tam Thái Thái một cái tác lần này... Nàng không dám tưởng tượng Lao Vương Phi sẽ như thế nào đối Tam Thái Thái. Chương 619 tự tay viết. Đến Lao Vương Phi dùng lan tự, truyền lời nhà Hoàn Phong một trận chạy đến Nam Nguyễn, một chữ không lẩu nói cho Tam Thái Thái nghe. Tam Thái Thái lúc ấy liền nghe ngốc, Lao Vương Phi tự giữ thân phận, cực nhỏ nói nói như vậy, chỉ có ở cực kỳ phẫn nộ, phẫn nộ hận không thể giết người dưới tình huống mới có thể nói. Trực giác nói cho nàng, Lao Vương Phi kêu nàng lăn đi không có chuyện tốt. Nàng biết lớn Lao Thái Thái tiến cung. Lúc ấy nàng không biết Mạc Gia ra, ra chuyện gì, cũng may nha hoàn lúc trước ở ngoài phòng, nghe đại nha hoàn lục ngạc nói lên, Mạc Gia bị bộ tội, liền nói cùng Tam Thái Thái nghe. Tam Thái Thái tức khắc hỏa đại, Mạc Gia bị bộ tội, quan nàng đánh giám sao, lại không phải nàng gọi người bộ tội. Đem khí giải nàng trên đầu, nàng cũng không phải là cái gì túi chút giận. Tam Thái Thái hung hăng cắn chặt răng, nhưng ra Nam Nguyễn, nàng liền túng, Mạc Gia cho tới nay đều thực hảo, có lao vương phi làm chỗ dựa, không có người dám động Mạc Gia mẩy may nhưng hiện tại Mạc Gia lại bị người buộc tội, việc này tuyệt đối cùng Vương Gia thoát không được căn hệ. Lao Vương Phi lại như vậy sinh nàng khí, 89 phần 10 cùng nàng gọi người tản Vương Gia Phi Lao Vương Phi thân sinh một chuyện có quan hệ. Vương Gia không hảo lấy Vương Phủ này đó huynh đệ xuống tay, liền lấy Mạc Gia khai đao. Nhất định là như thế này. Nàng xui dục lớn Lao Thái Thái cha Lao Vương Phi chuyện quá khứ, lớn Lao Thái Thái sẽ không thế nàng dấu dếm, Lao Vương Phi khẳng định là đã biết. Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tam Thái Thái đi bước một đi phía trước, nàng đi rất chậm, nàng ở nỗ lực tưởng đối sách, nha hoàn thúc rục nói, Tam Thái Thái, ngài mau chút, lao vương phi sợ là chờ nóng nảy. Nàng vô cùng lo lắng chạy tới, Tam Thái Thái lại như vậy cọ tới cọ lui, nàng chạy thở hồn hển còn có cái gì ý nghĩa. Tam Thái Thái chịu đựng hoàng hốt, bước chân đề mau vài phần, đi ngang qua hoa viên thời điểm, nhìn ánh mặt trời đánh vào trên mặt nước, phản phất đầy đất toái kim, nàng ánh mắt vừa động Phòng trong, Minh Lan thay đổi thân bá Ngồi ở cái bàn trước uống trà, tùy tay phiên sổ sách. Bên ngoài, dèm châu bị vấn lên, thu đường tiến vào bẩm báo nói, thế tử phi, tam thái thái rơi xuống nước. Minh Lan chính uống trà đâu, nghe vậy, một miệng trà trực tiếp sạc kết hầu, thu đường tức khắc không biết làm sao. Lại đây giúp Minh Lan chụp phía sau lưng, Minh Lan lại hỏi, người mới vừa nói ai rơi xuống nước. Thu đường đành phải lặp lại một lần, tam thái thái rơi xuống nước. Minh Lan ngơ ngẩn, nàng thật sự không nghe lầm, tam thái thái rơi xuống nước, chính là, em đẹp nàng như thế nào sẽ rơi xuống nước. Thu đường lắp đầu, này nàng cũng không biết, tam thái thái chính là rơi xuống nước, bất quá thực mò đã bị người vất lên đây, không có tánh mạng chi ưu. Thư phòng nội, ám vệ cũng ở bẩm báo sở ly việc này. Nhưng ám vệ biết đến so thu đường muốn nhiều hơn nhiều, sở ly cũng so minh làn càng kinh ngạc, ngươi là nói, một trận gió đem tam thái thái thổi vào hồ hoa sen đi. Chuẩn xác mà nói, là một trận gió nhẹ. Ám vệ khỏe miệng có chút chịu, sợ sở ly chảo không được trọng điểm Gió nhẹ hai chữ rõ ràng kéo có chút trường Hắn là tận mắt nhìn thấy Tam Thái Thái quá bạch ngọc kiểu Tay vô về kiểu đi bước một hướng lên trên Sau đó liền hướng hồ hoa sen một tài Mau hắn cũng không biết phát sinh chuyện gì Vừa vặn một trận từ từ thành phong thổi tới Hắn liền đem Tam Thái Thái Rơi xuống nước quy kết vì kia một trận thành phong Sở ly mày nình không biên Tam Thái Thái cũng không phải là như vậy Yếu đối mong manh người Đừng nói gió thổi liền đảo Ngày đó hoàng lăng hạ mưa to Cùng phong gào thét Gã sai vật bốc không xong nàng chính là mắng trung khí 10 phần. Sở ly hỏi, xác định không có người động tay chân. Ám vệ lắp đầu, thuộc hạ xác định không ai. Sở ly khỏe miệng liền gợi lên một mặt nghiền ngâm tới, cố ý rơi xuống nước, tam thẩm đây là chơi trò gì. Trong hoa viên lui tới đều là người, bên người còn đi theo nha hoàn lục ngạc, tam thái thái vừa rơi xuống nước, đã bị người cấp vứt lên, chớ nói té xỉu, thương cập tánh mạng, thủy cũng chưa uống mấy khẩu, chỉ là lúc này tiết, thời tiết tiệm lạnh, nước ao lạnh bằng, bị lên b Tiểu gió thổi qua, hát si một tá, bệnh thương hàn là trốn không thoát đâu. Sợ nàng đông lạnh, chạy nhanh nâng hồi Nam Nguyễn, sau đó thỉnh Đại Phu. Lục ngạc dọa không nhẹ, chạy nhanh trở về bẩm báo Lao Vương Phi, sau đó, vốn là trong cơn giận dữ, chờ phát tiết Lao Vương Phi biết này tin tức sau, chắc chắn tam thái thái là cố ý rơi xuống nước, khí nảy lên đầu, mặt đều tím. Trong lòng lo lắng, mấy ngày này, Lao Vương Phi là ăn không ngon, ngủ không tốt, mặc ra sẽ ra chuyện, nàng nội tâm càng là sợ hãi Lại bị tam thái thái một hơi, liền khiêng không được, hai mắt vừa lợt, hôn mê bất tỉnh. Đáng thương Minh Lan, tam thái thái rơi xuống nước, nàng quản nội trợ, lại là tiểu bối, ở không tình nguyện cũng phải đi thăm, liền phân phó trần mụ mụ chuẩn bị đồ bổ đi thăm. Kết quả còn không có ra cửa đâu, lão vương phi bị bệnh tin tức lại chuyển đến. Minh Lan vô ngữ, đây là muốn quậy kiểu gì A Lại nói hoàng cung, hoàng thượng chuyển triệu, vương ra liền cưới ngựa tiến cung. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng chính nhìn trong tay tấu phát tr Vương gia long hành hổ bộ đi vào, hỏi, Hoàng thượng như vậy cấp tìm ta tiên cung, xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng đem ánh mắt từ tấu trương thượng dịch hay nhìn vương gia nói, có người buộc tội mặc ra, ngươi có biết? Vương gia gật đầu, tới phía trước, ta đã nghe nói, Hoàng thượng tìm ta tới, chính là vì việc này. Hoàng thượng gật đầu, hắn chính là vì việc này mới vô cùng lo lắng tìm vương gia tiên cung. Vương gia nói, không phải ta buộc tội mặc ra, đến nỗi có phải hay không hoàn nhi, ta còn không có hỏi hắn. Giáng buộc tội Mạc gia, vương gia không nghĩ ra được cả triều văn võ sẽ có ai, Mạc gia sau lưng chỗ rửa là lao vương phi, hắn mặc kệ Mạc gia sự, nhưng ly vương phủ không thể tránh khỏi trở thành Mạc gia chỗ rửa, mấy năm nay, triều đình chữ quân chi vị tranh đấu không thôi, ly vương phủ không có đứng thành hàng, Mạc gia cũng không có, trong lén lút, có hay không người mượn sức Mạc gia hắn không biết, nhưng bên ngoài thượng không có, Mạc gia không có tỏ vẻ duy trì ai. Triệu gia cùng hộ quốc công phủ, cực lực mượn sức Mạc gia khả năng, nhưng buộc tội Mạc gia tuyệt đối sẽ không, liền tính chứng cư vô cùng xác thực, mặc ra nếu là đi lên, làm theo có thể cắn rớt triệu ra cùng hộ quốc công phủ mấy khối thịt, liêu ra gần nhất mới thịnh khởi, còn không có kia phân năng lực, thấy thế nào đều chỉ có sở ly, hắn nhằm vào lao vương phi cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ là buộc tội mặc ra, chỉnh suy sụp mặc ra chuyện lớn như vậy, hắn động thủ phía trước, như thế nào cũng sẽ cùng hắn lên tiếng kêu gọi mới đúng, bất quá, hắn buộc tội thái hậu cấp minh lan hết giận cũng không có nói cho hắn, Nhi tử lớn A. Vương gia nội tâm cảm khái. Nét. Hoàng thượng đảo không nghĩ tới là sở ly, sở ly ám vệ đều là vương gia cấp, một chút việc nhỏ, khả năng giấu quá vương gia, giống buộc tội mặc gia, chứng cứ trai như vậy rõ ràng, vương gia không có khả năng không biết. Hơn nữa, nếu thật là sở ly, hắn căn bản liền sẽ không biết tấu trường, mà là trực tiếp mang theo sổ sách cùng chứng cứ tới tìm hắn. Vương gia liêm mi, không phải hoàng nhi, kia sẽ là ai? Hoàng thượng không nói chuyện. Chỉ đem tấu trương đưa cho vương ra xem Vương ra rỗi tay tiếp Mở ra, quét vài lần Đôi mắt liền trợn tròn không dám tin tưởng Này, này chữ viết Vương ra thanh âm đều đang run dậy Hoàng thượng thấy, liền nói Nhìn đến tấu trương Ta không thể so ngươi giật mình tiểu Ta vẫn luôn hoài nghi có phải hay không chính mình xem hoa mắt Xem ngươi như vậy Ta liền biết ta không nhìn lầm Này buộc tội tấu trương là lao vương ra tự tay viết Không thể nghi ngờ Chương 620 phân biệt Không thật là lão vương gia tự tay viết, không có người so vương gia càng quen thuộc. Chính là năm đó, hắn là tận mắt nhìn thấy đến lao vương gia bị một con trống rông xuất hiện bàn tay to cấp bắt đi, không phải hắn đang nằm mơ, năm đó kia một màn, rõ ràng trước mắt, thoáng như hôm qua. Nhưng này một đạo buộc tội tấu trương, lại sắc sắc thật thật là lao vương gia tự tay viết, lao vương gia tự bàng bạc đại khí, nước chảy mây trôi, giống như người của hắn, người khác là bắt chước không tới, chính là hắn từ nhỏ vẽ lại, cũng chỉ học bà phần thần vận Chính là vương gia không thể tin được, lào vương gia nếu còn sống, có thể cha ra mạc ra tham ô hành vi phạm tội, hắn vì cái gì không trở về vương phủ, hắn chẳng lẽ không biết hắn cùng triều ninh đột nhiên mất tích hắn có bao nhiêu lo lắng sao. Hắn liền tính thích nhàn vân giá hạc sinh hoạt, không mừng bị trong triều văn phòng phiền nhưng tốt xấu thông báo hắn một tiếng, còn có vương phi, nàng không có một khắc không nhớ tới triều ninh, hắn không trở lại, cũng nên làm triều ninh trở về a Mang theo một viên nghi ngờ tâm, vương gia xem tấu chương sự liền nhiều vài phần cẩn thận, nhìn nhiều một lát, hắn thật đúng là phát hiện không thích hợp, hắn nói, này giấy. Hoàng thượng thấy hắn nhìn lại xem, còn nghe nghe, nghĩ thẩm ly vương khi nào luyện thành một đôi mũi chó, liền nghe hắn nói, này giấy giống như có chút năm đầu. Hoàng thượng ngẩn ra hạ, nói, như thế nào sẽ, ta xem như là tần viết. Vương ra lắp đầu, không phải tần viết, liêu đại nhân biết rõ thiên hạ trang giấy bút mực, làm hắn tới nhận nhận. Hoàng thượng liền truyền triệu hàn lâm viện liêu đại nhân. Đáng thương Liễu Đại Nhân đang ở sửa sang lại thư tịch, đột nhiên truyền triệu, mặt mùi trắng bệnh, kinh sợ tới ngự thư phòng. Hắn quỳ trên mặt đất, run rảy thình an, hoàng thượng nhất không thể gặp như vậy nhát gan thần tử, rất giống hắn đặc biệt thích giết người dường như, nhìn hắn lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Vương gia đem tấu trương cho hắn, nói, làm phiền Liễu Đại Nhân phân biệt đây là cái gì giấy. Liễu Đại Nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, kết quả tấu trương là xem, thấy mặt trên chữ viết, hắn trong mắt không trợn tròn này không phải Ly láo vương gia chữ viết sao? Không nghĩ tới muốn chỉnh suy sụp mạc gia chính là ly láo vương gia, hắn không phải đã chết thật nhiều năm sau. Lại vừa thấy, liêu đại nhân mày liền ninh chặt, nói, đây là Vân Châu hoàng gia gia giấy, là hoàng lao gia chủ thích nhất giấy, 10 năm trước hoàng lao gia chủ mất, loại này giấy liền không sinh sản, thần trong phủ may mắn còn tồn mấy trương, nhan sắc hơi hoảng, xa không kịp này phân trắng nón, còn có này bút mực. Nói lên nam hiểu, liêu đại nhân thao thao bất tuyệt. Đáng tiếc Hoàng thượng cùng Vương gia đều không lớn cảm thấy hứng thú. Vương gia hỏi, này phân tấu trương đại khái viết nhiều ít năm. Liêu đại nhân nhìn kỹ xem, lại nghe nghe hương vị, cẩn thận nói, ít nói cũng biết 15 năm. Hoàng thượng Kiếp sợ. 15 năm trước tấu trương, như thế nào sẽ hiện tại mới đưa vào cùng, đây là làm Úc Sên vẫn là làm rùa đen đưa tấu trương. Chính là Úc Sên cũng khiêng tiến cùng A. Một phần 15 năm trước viết tấu trương, mang theo sổ sách cùng lời khai đưa vào cùng, Hoàng thượng đỡ chán. Mỹ Mãn hẳn là biết lao vương ra không chết, bằng không ban đêm nằm mơ đều phải dọa tỉnh. Hoàng Húc Gian đều cảm thấy Ngự thư phòng có chút lạnh căm căm, Hàn khí ứa ra. Vương ra xua xua tay nói, "Trước tiên lui hạ đi, tấu chương sự không cần đối người khác nhắc tới." Liêu đại nhân liên tục gật đầu, thần ghi nhớ. Chờ rơi khỏi Ngự thư phòng, Liêu đại nhân liền day buộc trán trên đầu mồ hôi lạnh, sợ nhất thấy hoàng thượng, vẫn là thích thành thành thật thật nghiên cứu học vấn. Chờ Liêu đại nhân rời đi, thượng liền nhìn vương gia. Nói, lao vương gia làm như vậy là có ý tứ gì, nếu sớm có diệt trừ mạc gia trì tâm, như thế nào tấu trương đến lúc này mới làm người đưa tới. Hơn nữa, còn sớm không tiến vãn không tiện, cố tình ở kinh đô lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói vương gia không phải lao vương phi thân sinh thời điểm đưa tới. Bản tấu trương này không rõ ràng làm người hiểu lầm là vương gia muốn chỉnh suy sụp mạc gia sao. Hoàng thượng hỏi vương gia, vương gia hỏi ai đâu, hắn lắc đầu nói, ta cũng không biết, nếu lao vương gia làm như vậy. Liền có hắn đạo lý, sổ sách cùng lời khai đầy đủ mọi thứ, cơ hồ có thể trực tiếp định tội, nhưng đi ngang qua sân khấu còn phải đi một lần, làm hình bộ thượng thư đi tinh châu cha đi. Hoàng thượng gật đầu, lại nói, hình bộ thượng thư không phải muốn cha dung quốc công phủ tam lão ra bị độc sắt một án sao. Vương gia nói, kia án tử hắn cha không nổi nữa. Hoàng thượng ngứng mày hình bộ thượng thư chính là cha án hảo thủ, còn có hắn cha không ra án tử. Lúc trước, hắn làm hình bộ thượng thư vây Dũng quốc công phủ. Còn không phải là nhìn chúng hắn cha án bản lĩnh sao, hiện tại nói hắn cha không ra. Hoàng thượng hậu tri hậu giác, vương ra nói không phải cha không ra, mà là cha không đi xuống. Hoàng thượng nữ mày nói, này án tử liên lụy đến ai? Chỉ có liên lụy cực quảng, rút dây động dừng án tử không thể dò hỏi tới cùng, có cái gì án tử là không thể cha, hốn hổ dũng quốc công phủ tam lão ra bị độc sát một án, ly vương thiếu chút nữa gánh tội thay, chỉ cần hắn duy trì, hình bộ thượng thư còn có thể không dồn hết sức lực đi xuống cha. Vương gia chỉ nói, hình bộ thượng thư chỉ tra được anh em bất hòa 4 chữ, hơn nữa là độc sát Dung Quốc Công Phủ Tam lão Gia Đại Phu Nhi Tử nói ra, chỉ có thể làm manh mối không thể làm vô cùng xác thực chứng cứ, hình bộ thượng thư bài trừ Dung Quốc Công Phủ, cũng chỉ thừa ta ly vương phủ, hình bộ thượng thư cố kỵ ta mặt mũi cùng ta nói thẳng, lòng ta hiểu rõ. Từ lời đồn đãi, đến khai quan nghiệp thi, lại đến Dung Quốc Công Phủ Tam lão Gia bị độc sát vụ Hoan vương gia còn có thể không xác định chính mình có phải hay không láo vương phi thân sinh. Liên Bạch đương nhiều năm như vậy ly Vương, chỉ là hắn có quá nhiều tưởng không rõ, hơn nữa theo lão Vương gia này nói buộc tội Tấu Trương, hắn bí ẩn càng nhiều, như là một cuộn chỉ rối quấn quanh, không biết nơi nào là đầu. Hắn không phải lão Vương phi thân sinh, kia hắn mẹ ruột lại là ai? Lão Vương phi là nguyên phối vợ cả, vì cái gì ở có con vợ cả dưới tình huống, còn làm lão Vương gia lập nàng vì thế tử? Phàm là lão Vương phi từng có phản đối, nhất định sẽ truyền ồn ào huyên áo, không có khả năng không ai biết. Nếu trước kia chưa nói, vì cái gì gần nhất như vậy lời đồn đãi che trời lấp đất chuyển khai. Cố tình lại là tình huống như vậy hạ, Lão Vương ra sớm chút năm viết tốt buộc tội tấu trương đưa vào cung. Vương ra không thế nào quản vương phủ nội vụ, nét nhưng nên biết đến hắn đều biết, thì như lời đồn đãi nổi lên bốn phía ngày đó, Lào Vương phi đánh Tam Thái Thái một cái tát. Hôm nay lớn Lào Thái Thái vào phủ, lão Vương phi chuyển Tam Thái Thái, Tam Thái Thái rơi xuống nước. Tam Thái Thái làm nhi tử quan tiến tổ tông từ đường, động quá tổ phổ. Này đó, vương gia đều biết. Từng cọc, từng cái sâu lên tới, vương gia mơ hồ đoán được tam thái thái chính là lời đồn đái sau lưng đẩy tay, nhưng là lão vương phi không tán đồng nàng làm như vậy, thậm chí tức giận. Nếu hắn không có đoán sai, lão vương phi hẳn là biết hắn không phải nàng thân sinh sự để lộ bí mật hay, lão vương gia sẽ thay hắn hết giận, trả thù mặc gia, ít nhất trước kia muốn nàng giữ nghiêm bí mật thời điểm, nói như vậy quá. Lão vương phi là mặc gia chỗ rửa, đồng dạng, nàng cũng dựa mặc gia đứng chân không có mạc ra chống lưng, cùng hắn đối thượng, Lao Vương Phi chính là một bình thường Lao Phu Nhân. Mấy ngày này, Lao Vương Phi đảo không có gì khác thường, đại khái là cảm thấy Lao Vương ra mất tích, trước kia nói qua nói không tính toán gì hết, lại không nghĩ rằng Lao Vương ra để lại một tay, đủ để chí mạng. Chương 621 cấp đoạn Lao Vương ra là Vương ra cha ruột, là Vương ra nhất kính nể người, đồng dạng, hắn cũng là Hoàng thượng nhất kính ngưỡng người, đặc biệt là mấy năm nay Hoàng thượng ngồi ở trên Long ỷ lật tay gian. Khoảnh khắc trưởng nhân sinh tử, cái loại này quân lâm thiên hạ cảm giác, chỉ có đương quá hoàng đế nhân tài có thể biết được. Có thể từ bỏ như vậy quyền lợi, tuyệt phi người bình thường. Hoàng thượng còn nhớ rõ hắn đăng cơ kia một ngày, lão Vương ra vô hắn bả vai cười nói, đương hoàng đế không có người tưởng như vậy thông khoái. Qua này trận mới mẻ kính, ngôi vị hoàng đế kỳ thật cũng liền như vậy, nhưng một ngày là hoàng đế, này trên vai trọng trách liền một ngày không thể chậm trễ, làm thánh minh quân vương, tạo phúc thiên hạ thương sinh. Hoàng thúc sẽ ở sau lưng giám sát ngươi. lão vương ra trầm ổn ngữ khí, phản phất làm nị hoàng đế, nhìn thấu hoàng quyền, đem ngọc tỷ giao cho hắn, kêu nặng chữ ngọc tỷ không phải cầm ở trong tay, mà là đặt ở trái tim. lão vương ra trước khi mất tích, đích xác như hắn nói như vậy, ở sau lưng giám sát hắn, ở hoàng đế trong lòng, lão vương ra so tiên hoàng phân lượng càng trọng. Này đây, này phong buộc tội tấu trương đến hoàng thượng cùng vương ra trong tay, lại chứng cứ vô cùng xác thực, mặc ra. xong rồi Vương gia rời đi ngự thư phòng sau, hình bộ thượng thư liền từ thiên điện ra tới, hoàng thượng đem sổ sách cùng lời chứng đều giao cho hắn, làm hắn đi tinh Châu kiểm chứng. Trở về vương phủ sau, Tiêu tổng quản chào đón, nói: "Vương gia, ngươi nhưng tính đã trở lại." Lao vương phi đều phái người tới hỏi vài lần. Vương gia sắc mặt lạnh băng, về trước thư phòng một chuyến, đem mang về tới Tấu trương đặt ở trên bàn sách, nói: "Làm Hoàng nhi tới thư phòng một chuyến." Gã sai vặt chạy nhanh đi tìm Sở Ly. Sở Ly đến thư phòng Liên nhìn đến kia phong làm hoàng thượng cùng vương gia khiếp sợ tấu trương, hắn là cái thứ ba khiếp sợ người. Mà hắn khiếp sợ đồng thời, vương gia đi trường huy viện, lớn lao thái thái còn không có đi, khóc hồi lâu, nàng hốc mắt có chút xưng đỏ, lao vương phi rửa vào trên gối dựa biểu tình tiểu tụy, trên mặt có vẻ mặt phẫn nộ, nhưng là không có như vậy rõ ràng. Tam thái thái cố ý rơi xuống nước, không dám tới thấy nàng, có thể lấy nàng thế nào, chẳng lẽ nàng lao vương phi còn có thể khí vội vàng đuổi tới Nam Nguyễn cho nàng hai buồn con sao. Nàng nhưng thật ra muốn làm như vậy, nhưng làm như vậy lúc sau đâu, toàn bộ vương phủ đều sẽ suy đoán tam thái thái làm cái gì đem nàng khí chứ. Nơi nơi tản vương ra đều không phải là nàng thân sinh sự, đều vương ra biết, 89 chín phần mười sẽ đem tam phòng phân ra ly vương phủ, tam thái thái chính là doanh đến chân trời, nàng cũng không cảm giác, chính là tam lão ra là nàng sinh, là nàng tâm đầu nhục, ly vương phủ, đã có thể không dễ dàng như vậy thấy Tam thái thái chính là nết ở nàng trong tay con kiến, Đán đo nàng, lộng chết nàng dễ như trở bàn tay. Chỉ là nàng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, kết quả là, lại thảm bại, lao vương phi không cam lòng. Nhưng nàng không cam lòng cũng vô dụng, nàng không làm gì được vương ra, lão vương ra biết nàng không cam lòng, lấy mạc ra huy hiếp nàng, vương ra võ công cao cường, tưởng ám sát muốn hắn mệnh, đó là vọng tưởng. Nhiều năm như vậy, là vương phi ở quản gia, tưởng hướng vương gia đồ ăn hạ độc, đều khó hơn lên trời, chỉ có mỗi lần, vương ra tới trường huy viện. Ở nước trà trung hạ điểm mạn tính độc dược, còn không thể quá rõ ràng, sợ bị điều tra ra. Còn không có độc phát, sở ly trong tay liền có giải trăm độc dược, liền minh lan trong tay đều có không ít, vương gia trong tay còn có thể thiếu một phần. Nhiều năm tính kế một sớm không, lão vương phi trong lòng như là bị khói mù đổ kín mít, khi đều xuyên bất qua tới. Mạc gia không thể vượn, nàng nên như thế nào cứu mạc gia. Vương gia vào nhà khi, nha hoàn chính đoan dược cấp láo vương phi uống, thấy vương gia lại đây đội vàng thối lui đến một bên. Vương gia đã biết Lao vương phi té xỉu sự, hắn cùng dĩ vãng giống nhau hỏi vài câu, sau đó nói, "Lao vương phi tìm ta tới là?" Lao vương phi nhìn vương gia, nàng gian nan mở miệng, "Hoàng thượng tìm vương gia tiến cung, là vì Mạc gia bị người buộc tội sự." Vương gia gật đầu, đích sắc vì việc này. Sau đó, lớn Lao thái thái liền thế Mạc gia kêu oan uổng, sổ sách cùng lời chứng đều là bơ nhỏ, là có người tưởng lộng suy sụp Mạc gia, vương gia nhàn nhạt trở về một câu, Hoàng thượng đã phái Hình bộ Thượng thư đi tra mạc ra một án, nếu mạc ra thật là oan uổng, Hình bộ Thượng thư sẽ còn mạc ra một cái công đạo. Thanh giả tự thanh, độc giả tự đục, không có đã làm sự, không sợ người khác vu oan, huống hồ mạc ra sau lưng là lao Vương phi, là Ly Vương phụ, ai lại dám vu oan? Lớn lao thái thái á khẩu không trả lời được, nàng hiện tại nhất muốn gặp đến chính là sổ sách cùng lời chứng, nàng hỏi, vương gia cũng biết là ai chỉnh mạc ra. Lão Vương phi thẳng tóc nhìn vương gia, đáy mắt lánh mang lập lòe. Vương gia nói, buộc tội tấu trương là nặc danh. Lời này, vương gia đảo không gạt người, buộc tội tấu trương thật là nặc danh, nhưng liền lại nặc danh. lão vương gia chữ viết vương gia cùng hoàng thượng cũng nhận ra tới, so cái gì con dấu đều dùng được. Chỉ là lớn lao thái thái chính là bắt đầu mắng, mắng buộc tội người dắp tâm hại người, nghe được vương gia mày nhăn gắt gao, mặc gia cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân thời điểm, nên nghĩ đến sự tình có bại lộ một ngày. Mặc gia không làm trái pháp luật việc, ai có thể lấy mặc gia thế nào? Lớn lao thái thái bị mắng mặt đỏ thai hồng, nàng cũng biết mặc ra mấy năm nay tham ô không ít tiền, tham ô mức to lớn, lại nói tiếp đều kinh hãi, nàng chính là sợ hoàng thượng đi cha, mới đến tìm lao vương phi. Nhưng xem vương ra này thái độ, hắn không những không có giúp đỡ chi ý, hắn thậm chí còn duy trì hình bộ thượng thư đi cha. Hình bộ thượng thư ra ngựa, chính là cha rõ chi ý à. Lớn lao thái thái nhìn lao vương phi, lão vương phi hai tròng mắt nhắm chặt, sợ ánh mắt tiết tâm tư, sau một lúc lâu lúc sau. Nàng tài năng danh vọng Vương gia nói, cả chiều văn võ, ai dám nói trong tay sạch sẽ, mặc gia đối ta có sinh dưỡng tri ân, Vương gia liền tính xem ở ta mặt mũi thượng, giúp giúp mặc gia đi. Vương gia đáp nói, sổ sách cùng lời chứng, ta đều xem qua, tham ô mức to lớn, một khi kiểm chứng là thật, không thể tha thứ, ta nếu là mặc gia, liền mang theo những cái đó tham ô, hướng đi hoàng thượng tỉnh tội, ta sẽ giúp đỡ cầu tình, có thể bảo hạ tuyệt đại bộ phận mặc gia người mệnh. Nhưng nếu ăn hối lộ trái pháp luật, Liền không phải chủ động nhận tội là có thể tha thứ, nếu không hoàng thượng như thế nào thống trị siêu cương, làm đủ loại quan lại tin phục Lớn lao thái thái sắc mặt tái nhận, nàng biết, một khi chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, lớn lao lão ra chỉ có đường chết một cái. Lao vương phi đều thừa nhận mạc ra tham ô, nàng lại phủ nhận cũng vô dụng, chỉ cầu vương gia cứu nàng phụ quân. Vương gia nghe được không kiên nhẫn, nếu vào chiều làng quan, cái nào không biết quốc pháp, tham ô là trọng tội, giống tham ô cứu tế khoản như vậy càng là tử tội. Nếu đem tiền xem đến so mệnh quan trọng, hiện tại cần gì phải xin tha, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước." Vương gia lạnh nhạt nói, Mạc gia không chủ động nhận tội, một khi kiểm chứng là thật, ta sẽ không bao che Mạc gia, luôn tận tại đây, Mạc gia tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong, Vương gia xoay người rời đi. Phía sau, lớn lao thái thái chiều lão vương phi khóc, "Cô mẫu, người giúp giúp Mạc gia đi, người không giúp Mạc gia, Mạc gia đã có thể xong rồi." Lão vương phi vốn là tâm phiền ý loạn, đầu đều chuyển bất động. Lớn lao thái thái còn khóc, nàng càng thêm phiền lòng, mắng, gặp được sự tình liền biết khóc. Khóc có thể giải quyết cái gì vấn đề. Chương 622 Trình suy sụt. Đáng thương lớn lao thái thái khóc chính hăng say đầu, bị lao vương phi đón đầu một mắng, cổ như là bị người bóp lấy giống nhau, mặt đều trứng tím. Lao vương phi nhắm chặt hai trong mắt. Nếu không phải tam thái thái cùng lớn lao thái thái lòng tham không đủ, mơ ước vương phủ tức vị cùng mỏ vàng, mặc ra như thế nào sẽ có buộc tội họa, gây ra họa còn không tự biết, chỉ biết khóc, lão Vương phi hận không thể gọi người đem nàng ném trong hồ đầu mát mẹ đi. Lúc này trong phòng an tĩnh lại, lão Vương phi cũng có thể lặng lặng suy nghĩ sự tình. Mới vừa rồi lớn lao thái thái mắng buộc tội người, Vương gia tức giận, hắn khẳng định biết là lão Vương gia muốn chỉnh suy sụp Mạc gia. Mạc gia là giữ không nổi. Nhưng Mạc gia là nàng nhà mẹ đẻ a, nàng như thế nào có thể ngồi xem Mạc gia cứ như vậy suy sụp, trăm năm cơ nghiệp toàn hủy ở lão Vương gia trong tay, hủy ở một cái nghiệt chủng trong tay. Nàng nhất định phải cứu mạc ra. Lưu Thanh Sơn ở không sợ không tùy lốt Nàng liếc lớn lao thái thái liếc mắt một cái, nói, chạy về mạc ra, làm lao thái ra tới một chuyến. Lớn lao thái thái quay đầu lại phân phó nha hoàn, lao vương phi mắng, ta làm người trở về. Nàng về sau nàng có bao nhiêu thích thấy nàng xử tại nơi này chướng mắt đâu, lăn rất xa mới hảo. Lớn lao thái thái cắn cánh ngôi, không dám ngô nghịch, lao vương phi ở mạc ra địa vị hết sức quan trọng, không người có thể so. Mạc Lao Thái Gia là một nhà chi chủ, mà Lao Vương Phi địa vị hay còn ở Mạc Lao Thái Gia phía trên. Nếu Lao Vương Phi đều giữ không nổi Mạc Gia, kia Mạc Gia cũng chỉ có tử lộ một cái. Lớn Lao Thái Thái vội vội vàng vàng chạy về Mạc Gia. Vương Gia tắt trở về thư phòng, thư phòng nội, sở ly ngồi ở ghế trên, chính nhìn kia nói buộc tội tấu trương phát ngốc đầu, tìm tổ phụ nhiều năm như vậy, thế nhưng có hắn tin tức, hơn nữa gần nhất chính là chuyện lớn như vậy, buộc tội Mạc Gia mặc ra chính là Lao vương phi nhà mẹ đẻ. Bản tấu chương này bảo tồn hoàn hảo, Liên Phảng phất là hôm qua mới viết, Sở Ly không có vương gia kia phân nhãn lực, chưa phát hiện. Chờ vương gia trở về, hắn liền đứng dậy nói, đây là tổ phụ tự tay viết viết, người khác đâu? Vương gia đi tới, nói, bản tấu trương này viết ít nhất có 15 năm. Sở Ly đôi mắt trợn to, 15 năm? Tổ phụ đây là muốn làm cái gì? Màu bạc mặt nạ hạ, Sở Ly mày nhăn chặt. Tổ phụ tính tình tuy rằng không tính nóng nảy, nhưng cũng không có chậm đến loại trình độ này, bọn họ cũng không biết có như vậy một phần tấu trương. Vương gia ngồi xuống, nói, sự tình xa so với ta có thể nghĩ đến muốn phức tạp, này phân buộc tội tấu trương viết có 15 năm, nhưng ở Hoàng thượng trong tay sổ sách, mặc Gia tháng trước tham ô tam vạn lượng bạc đều viết rõ ràng, thật dày một quyển sổ sách, thuyết minh mấy năm nay, lão Vương gia vẫn luôn phải người nhìn chằm chằm Mạc Gia nhất cử nhất động. Có như vậy một quyển sổ sách cùng thật dày một cháp lời chứng, mặc Gia đừng nói ra một cái Lào Vương Phi Chính là ra một thái hậu, cũng không giữ được mạc ra Sở ly minh bạch vương ra có ý tư gì Hắn nói, tổ phụ khẳng định là ở mạc ra xếp vào người Có thể lặng yên không một tiếng động đem tấu trương cùng sổ sách đưa đến ngự thư phòng hẳn là võ công cực cao ám vệ, đưa tấu trương tiến cung phía trước Như thế nào không trở về vương phủ nói cho phụ vương một tiếng Sở ly nghi hoặc, vương ra trong lòng mơ hồ có thể đoán được vài phần Ám vệ hẳn là sợ hồi vương phủ, hắn sẽ truy vấn chính mình thân thế chi mê Lào vương ra bóp mặt ra, hẳn là muốn lao vương phi giúp hắn bảo vệ cho thân thế chi mê. Chỉ sợ hắn thân thế không có đơn giản như vậy, chẳng sợ hắn chỉ là một con vợ lẽ, tư sinh tử, hắn đã là ly vương, lại có ai dám vọng nghị hắn. Phía trước trên đường lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói hắn không phải lao vương phi thân sinh, vương ra trong lòng liền có vài phần chuẩn bị, không có lửa làm sao có khói, không huyệt không tới phòng, ra phả thượng hắn sinh nhật cũng không hoàn chỉnh, lao vương ra ở khi, hắn không có chặn qua. Nhưng Lão Vương gia vô cớ mất tích ngày lễ ngày Tết Hiến Tế đều là hắn, hắn có thể nhìn không thấy. Chỉ là Lão Vương Phi đại hắn tuy rằng không kịp Tam Lão gia thân hậu, nhưng cũng không tính kém. Khi còn nhỏ, hắn nhiều cùng Lão Vương gia ở bên nhau, đại bộ phận thời điểm ở thư phòng cùng giường mà ngủ, không biết bị nhị Lão gia Tam Lão gia bọn họ hâm mộ nhiều ít hồi. Lão Vương gia đau hắn nhiều một ít, Lão Vương Phi liền đau Tam Lão gia nhiều một ít, này thực công bằng, hắn cũng không có gì mất mát, thậm chí còn thật cao hứng. Lại trước nay không nghĩ tới hắn không phải lao vương phi thân sinh, kia hắn mẹ ruột lại là ai, hiện giờ ở đâu. Sở ly đau đầu. Tổ phụ cùng chiêu ninh cùng nhau bị chảo, cũng không biết như thế nào bị tìm trở về, thượng cầm đi tìm thân tổ mẫu đi. Tổ phụ tốt xấu còn biết là bị một con bàn tay khổng lồ cấp bắt đi, thân tổ mẫu chính là một chút tin tức đều không có, biển người mênh mang, như thế nào tìm. Hơn nữa, lấy hắn đối tổ phụ hiểu biết, lấy tổ phụ đối phụ vương yêu thương còn có lấy mạc ra tới che chở vương ra thái độ tới xem, thân tổ mẫu khẳng định là hắn đầu quả tim người, hắn liền ngôi vị hoàng đế đều có thể không cần, mang theo thân tổ mẫu nhàn vân giã hạc bất chính hảo. Quá nhiều nghi hoặc, vương ra lâm vào chấm tư, sở ly tắc đem tấu trưng bông, trở về cẩm hoa hiên. Phòng trong, Minh Lan chính cho hắn làm áo gấm, thấy hắn vẻ mặt suy ngẫm thả trong tay sống, hỏi, suy nghĩ cái gì, biết là ai buộc tội mạc ra. Sở ly gật đầu, đã biết, ai như vậy gắn lớn, Minh Lan tò mò. Tổ phụ. Minh Lan còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi, sao có thể là Lão Vương ra đâu, sở ly cùng Vương ra khả năng tính không thể so Lão Vương gia đại. Nhất nhật phu thê bách nhật ân, Lão Vương ra mất tích nhiều năm, lại muốn lộng suy sụp bên gối người nhà mẹ đẻ. Không phải vu An. Minh Lan hoài nghi. Sở ly lắc đầu, buộc tội tấu trương là tổ phụ tự tay viết. Minh Lan kinh ngạc, đáng thương nàng kiếp trước sống mấy năm, những việc này nàng một chút cũng không biết, cảm giác sống nguồn phí. Bên này, Vương gia phải Ám vệ đi mạc gia tìm lao vương gia lưu lại Ám vệ, hy vọng có thể hỏi ra một chút hữu dụng vui sướng. Bên kia lớn Lao Thái thái hồi phủ lúc sau, nét vội vàng vội, Mạc Lao Thái gia lại tới nữa vương phủ. Mạc Lao Thái gia tuổi so lão vương phi còn tuổi 2 tuổi, Mạc gia bị bộ tội, trong một đêm, Mạc Lao Thái gia đầu tóc trắng một nửa, bước đi tập tễnh, phản phất dàn mua mười mấy tuổi giống nhau. Vương phủ nha hoàn gã sai vặt xem đều thổ thức, thật là hoa đẹp cũng tàn, thời trẻ qua mau. Mặc ra vinh hoa phú quý nhiều năm như vậy, không nghĩ tới sẽ thay vạ đến nơi. Gần nhất, kinh đô xui xẻo người càng ngày càng nhiều, không biết tiếp theo cái sẽ là ai, nhân tâm hoảng sợ. Mặc lao thái gia bị đỡ vào nhà, lao vương phi rửa vào trên gối rửa, mặt lạnh như là bao phủ một tầng sương lạnh. Mặc lao thái gia thấy liền biết không chuyện tốt, tâm trầm đến đáy quốc, thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Lao vương phi lắc đầu, nha hoàn dọn ghế rửa tới, mặc lao thái gia ngồi xuống sau, trừ bảo nguy mụ mụ, liền đều lui xuống. Mạc Lao Thái Gia nhìn Lao Vương Phi, chỉ nghe nàng nói, lần này, Mạc Gia sợ là chạy trời không khỏi nắng, Vương Gia sẽ không làm việc thiên tư bao che Mạc Gia, có thể tra được Mạc Gia như vậy nhiều chứng cư phạm tội, còn không bị phát hiện, chỉ sợ người đã ở Mạc Gia ẩn nút nhiều năm, hơn nữa thâm chịu tín nhiệm, việc cấp bách, là đem hắn bắt được tới. Mạc Lao Thái Gia tắt nói, có thể lặng yên không một tiếng động ra vào Hoàng Cung, liền tính bắt được tới, cũng chảo không được. Nếu có thể, hắn hận không thể đem người nọ thiên đao vạn quả để giải trong lòng chi hận, nhưng là hiện tại, hắn chỉ cảm thấy đến nồng đậm bất đắc dĩ. Lao Vương Phi như mày nói, ngân phiếu mang đến sao? Mặc Lao Thái gia gật đầu, mặc gia đỉnh đầu có, đều mang đến. Mặc Lao Thái gia đem hộp gấm đưa đến Lao Vương Phi trước mặt, Lao Vương Phi mở ra, liền nhìn đến tràn đầy một chác ngân phiếu, nàng thô sơ giản lược đến một chút, mặt liền tím, bất quá non nửa chắc liền có 20 và lượng. Nhiều năm như vậy, mặc gia rốt cuộc tham ô nhiều ít. chương 623 sẽ đi Giống nhau đại ngạch ngân phiếu, nhân ra đều thói quen đặt ở cháp phía dưới, mặt trên mức tiểu. Nhưng lại tiểu, nhỏ nhất ngân phiếu cũng là 5.000 lượng, những cái đó 3.000 lượng 1 lượng ngân phiếu một chương không có. Lao vương phi phiên đến nhất phía dưới, một chương 10 và lượng, hai chương 5 và lượng, khí nàng hận không thể đem ngân phiếu toàn tạp mạc Lao Thái ra trên mặt. Mấy ngày này, nàng không thiếu dặn do hắn, không cần tham ô quá nhiều, tuy rằng nước quá trong át không có cá, làm quan liền không có không tham ô thu điểm đổ vật không gì đáng trách. Nếu thật sự dựa bổng lộc sinh hoạt, này đó thế gia đại tộc còn không biết quá có bao nhiêu khốn cùng thất vọng, nhưng Mạc Gia làm thật quá đáng. Tham ô nhiều như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân, liền tính không phải Lao Vương Gia muốn chỉnh suy sụ Mạc Gia, này đó sổ sách cùng lời khai đưa đến Hoàng thượng trong tay, Mạc Gia cũng chạy trời không khỏi nắng. Mạc Lao Thái Gia tuy rằng là huynh trưởng, nhưng từ nhỏ liền đau bảo muội hơn nữa Lao Vương Phi leo lên lão Vương Gia, Mạc Lao Thái Gia càng là sợ nàng vài phần, lúc này Lao Vương Phi tức giận. Mạc Lao Thái Gia chạy nhanh giải thích nói, Mạc Gia bị người buộc tội, lòng ta biết này một kiếp Mạc Gia sợ là tránh không khỏi đi, đến lúc đó xét nhà, này đó ngân phiếu cùng ruộng đất cửa hàng đều sẽ nộp lên trên quốc hố, kêu Mạc Gia mấy năm nay chẳng phải thành thế triều đình thu quát mùa hôi nước. Mắt nhân dân sao? Chỗ tốt cuối cùng toàn về triều đình, ác danh toàn bộ Mạc Gia gánh chịu, còn đáp đi vào mạng người, cái này kêu Mạc Lao Thái Gia như thế nào có thể nhẫn? Hắn thà rằng một phen lửa đem này đó ngân phiếu tất cả đều cấp tiêu Mới vừa rồi lao vương phi làm lớn lao thái thái về nhà, làm nàng đem trong phủ có ngân phiếu đều lấy tới cấp nàng, mặc lao thái ra không dám trì hoãn, đem mấy chỗ đại ruộng đất cửa hàng chạy nhanh bán, giá cả tuy rằng tiện nghi không ít, nhưng thắng ở tốc độ rất nhanh, lúc này mới có thể ở ngắn ngủ nửa canh giờ nội bắt được nhiều như vậy ngân phiếu, không được đầy đủ là tham ô được đến. Những cái đó tham ô tới tiền, đại bộ phận đều ở Tinh Châu, Kinh Đô Thiếu Chi lại thiếu, Thiên Tử dưới chân, lại có lao vương phi tạo áp lực Mạc Lao Thái gia nào dám quá làm cản. Lưu đến thanh sơn ở không lo không tủi đốt, đây là Lao Vương Phi làm lớn Lao Thái thái truyền cho hắn. Có nhiều như vậy ngân phiếu, liền tính mạc ra bị xét nhà, quay đầu lại lấy Lao Vương Phi dành nghĩa giúp đỡ, mạc ra đông sơn tái khởi, sắp tới. Lao Vương Phi cầm ngân phiếu, mặt đều đen, ngươi cho rằng ta là là người phóng tan nơi này tồn. Mạc Lao Thái gia nhìn nàng, không phải sao. Lao Vương Phi ngược một đổ, ngươi không có, lưu trữ tiền mua tiền giấy tiêu cho ngươi sao. Tiền không có có thể lại tránh, đã không có quan tước, mặc ra chính là có tiền, cũng bất quá là thương nhân chi lưu, chi nông công thường thương nhân nhất mạc, đường đường mặc ra từ thế gia vọng tộc lưu lạc thành thương nhân chi lưu, hắn là lao hồ đồ vẫn là uống lột thuốc. Lao vương phi hận sắc không thành thép, chính là như vậy tầm mắt quá thấp, mới có thể dưỡng ra một ít chỉ biết tham ô giá áo túi cơm, hắn cho rằng mặc ra suy sụ, nàng ly vương phủ lao vương phi còn có thể có bao nhiêu uy hiếp, sợ là liền vương phủ vài vị thái thái đều chấn không được. Này đó tiền, ta có khác tác dụng, thừa dịp còn có thể tự do hành động, làm kia phê tử sĩ vào kinh lão vương phi phân phó nói. Mặc lao thái gia tắc nói, kia này đó ngân phiếu, ngươi tính toán làm cái gì, cũng không biết là ai muốn chỉnh suy sụp mặc ra, ai dám thế mặc ra cầu tình. Hắn cho rằng lão vương phi là muốn hối lộ đại thần tiến cử mặc ra, sáu bảy chục vạn lượng ngân phiếu, cứ như vậy toàn bộ đưa ra đi, hắn tâm khắp huyết ta. lão vương phi lười đến cùng hắn nhiều lời, ta đều có tính toán. Với lúc lúc này Mạc Di Nương lại đây thỉnh an, nàng là mạc gia nữ nhi, mạc gia tao này biến đổi lớn, tự nhiên sẽ kinh động nàng, tuy rằng nàng chỉ là một tiểu Di Nương, nhưng nhiều ít tổng có thể giúp điểm tiểu vội. Mạc Di Nương quá coi thường chính mình, lão Vương Phi cho nàng an bài việc, chỉ là vừa mới nói xong, nhắm chặt cửa phòng đã bị gõ bang bang vang, thật sự là không chê phiền lụy. Tiến bảo, Mạc Di Nương lạnh thanh âm nói, muốn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Ngọc Thược Tiến bảo nói, Lào Vương Phi. Hình bộ thượng thư phái người đổ ở vương phủ trước đại môn, làm mạc lao thái ra tùy hắn hồi hình bộ. Mạc lao thái ra sắc mặt biến đổi, án tử còn không có điều tra rõ, liền phải trước đem hắn bắt giam. Lao vương phi sắc mặt đông lạnh, đáy mắt phát ra ra làm cho người ta sợ hãi lanh mang. Hình bộ thượng thư bắt người đều bắt được ly vương phủ, lúc này vẫn là đổ ở vương phủ trước mặt, hắn lại không ra đi, phòng chừng muốn đích thân tiến vào thỉnh hắn. Lúc trước lao vương phi còn nghĩ hắn có thể hành động tự do, không nghĩ tới giam cầm tới nhanh như vậy Mạc Lao Thái Gia từ trong tay háo lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho lão Vương Phi nói, Mạc Gia đã có thể toàn chỉ vào ngươi. Lao Vương Phi gắt gao nắm lệnh bài. Mạc Di Nương đưa Mạc Lao Thái Gia đi ra ngoài. Hình bộ thượng thư cưới ở trên lưng ngựa, xa xa nhìn lại, giống như là đao phủ dơ lên cao đại đao, xem nhân tâm tóc sợ. Mạc Gia một án, tuy rằng có sổ sách cùng lời khai, nhưng hình bộ thượng thư thẩm án nhiều năm, biết Mạc Lao Thái Gia khẳng định sẽ nói hoan uổng, hắn không thể đánh cho nhận tội Chỉ có thể đem hắn cùng Mạc ra vài vị lao ra bác giam, những người khác đều nhốt ở Mạc ra, chỉ được phép vào không cho phép ra. Tiến đi hình bộ thượng thư cùng Mạc lao thái gia Mạc Di Nương không có hồi nội viện, mà là đi ngoại viện thư phòng, cầu kiến Vương ra. Vương ra biết nàng tới là vì chuyện gì, không có thấy Mạc Di Nương. Mạc Di Nương liền ở thư phòng trước, vì thẳng không dậy nổi. Nay một quỳ, liền đến mặt trời xuống núi, nét chân trời ánh nắng chiều sáng lạ. Minh Lan cùng sở ly dùng cơm chiều. Tuyết lê mấy cái nhà hoàng tiến vào thu thập cái bản nói, thế tử phi, mặc di nương lúc này còn quy đâu, vương gia cũng không có ăn cơm chiều, xem như bị nàng cấp đổ trong thư phòng. Minh lan chán coi hát tuyến, không thể không nói, mặc di nương sẽ chọn địa phương, bất quá vương gia đến nỗi bị đổ ở thư phòng ra không được sao. Mới vừa nghĩ như vậy, cửa sổ bị góp vang, sở ly chính uống trà, lên tiếng, tiến vào đáp lời. Cửa sổ bị đẩy ra, tối sầm lại vệ lắc mình xuất hiện, nói, ra. Vương Phi cho người đi tiểu viện đem Vương ra xét đi. Xét đi. Đây là hình dung tiếp người từ sau. con có, Vương ra khi nào đi Vương Phi chỗ đó, không phải bị chắn ở thư phòng sau. Đã quên, không có môn, còn có cửa sổ. Bị mạc di nương đổ ra không được môn, chỉ có thể từ cửa sổ đi ra ngoài, cũng là không ai. Minh Lan liết sở ly, Vương ra thật vất vả mới tìm được cái hảo lấy cớ lại tìm Vương Phi cọ thanh tịnh, liền xem hắn làm nhi tử có cho hay không mặt mũi chỉ thấy sở ly uống mấy ngụm trà. Nói, đem phụ vương đi sở ra tin tức tiết cấp mạc di nương, nàng muốn đi sở ra đổ phụ vương, cứu cứu vừa lúc đem phụ vương ném ra tới, tỉnh ta lại đi một chuyến. Chính là như vậy lười, lại nhân tiện đem mạc di nương tức chết đi được không sống. Nàng ở thư phòng ngoại quỷ hai cái canh giờ, vẫn luôn cho rằng vương ra liền ở thư phòng nội, ai ngờ đến vương ra sớm đi rồi. Nàng bên này cầu hắn, hắn một chút tình cảm đều không cho, vương phi đều không màng hắn chết sống, nhất định phải hòa ly, hắn còn mặt dày mày dạn hướng sở ra toảng. Biết được tin tức sau, Mạc Di Nương mặt giống như là đánh nghiêng thuốc màu bản, đủ mọi màu sắc, đồ đỏ tươi sơn móng tay móng tay hung hăng véo tiến lòng bàn tay, đau nàng khớp hàm cắn gắt gao. Nhưng nàng không có động, coi như không biết dường như, tiếp tục quỷ gối nơi đó. chương 624 vui lòng nhận cho. Một quỷ, chính là một suốt đêm. ngày hôm sau, Minh Lan tỉnh lại, biết được Mạc Di Nương quỷ một đêm tin tức, bội phục Mạc Di Nương nghị lực. Trước kia quỷ Phật đường, buổi tối trông coi bà từ ngủ gật còn có thể động động gần cốt, ngoại viện thư phòng chính là có ám vệ trông coi, ám vệ mí mắt phía dưới, ai dám gian dối thủ đoạn. Đến lúc đó nói cùng vương ra nghe, mặc dù quỳ một đêm, hiệu quả cũng sẽ đại suy giảm. Đây chính là vương chắc quỳ một đêm, nhưng cho dù quỳ 7 ngày 7 đêm, muốn chỉnh suy sụp mạc ra chính là lao vương ra, vương ra không có khả năng giúp nàng ngỗ nghịch lao vương ra. Minh Lan khởi có chút vãn dùng cơm sang sau, đang định cùng thường lui tới giống nhau đi cấp lao vương phi thỉnh an. Kết quả pháp không còn, Lao Vương Phi đi tiền viện. Ngày hôm qua còn kẻ xịu nằm trên giường tỉnh dưỡng người, cả đêm là có thể xuống giường ra cửa, lại còn có không ngừng ra cửa. Lao Vương Phi đi tiền viện thư phòng, khuyên Mạc Di Nương lấy thân mình làm trọng, mặt khác chính là khuyên Vương ra không cần quá nhận tâm, tốt xấu Mạc Di Nương cũng là hắn bên gối người, nhất giả phu thê bách nhật ân, liền tính không hỗ trợ, tốt xấu ra tới chi một tiếng. Biết rõ thư phòng nội trống rỗng, còn có thể đem khuyên bảo nói như vậy thanh âm và tình cảm phong phú Minh Lan thực chịu phục Khuyên một hồi, Vương gia không có đáp lại, Mạc Di Nương khăng khăng quỷ đến Vương gia đồng ý mới thôi, lão Vương Phi liền chưa nói cái gì, ngụy mụ mụ đỡ nàng ra ngoại viện. ân Minh Nguyên tử trường huy viện hoảng đến ngoại viện thời điểm, Lại phát không còn, Lào Vương Phi tiến cung. Bất quá này một chuyến đảo cũng không bạch chạy, Vừa lúc cùng sở tam thiếu ra còn có một lễ nên diện gặp phải. Hai người có chút xấu hổ, Rốt cuộc Mạc Di Nương tại ngoại viện quỷ, Bọn họ tiến sân huấn luyện Không thể tránh khỏi nhìn đến nàng quỷ cầu vương ra bộ ráng, hai người còn không có tiến sân, liền chuẩn bị thả lỏng một ngày, đi trên đường lãng một buổi sáng. Minh Lan đi thư phòng, liền nhìn đến chuẩn bị rời đi sở tam thiếu ra cùng một lễ. Bởi vì vương phi ở tại tiểu viện, sở tam thiếu ra còn không biết tối hôm qua vương ra ở tiểu viện trụ sự, liền càng không biết vương phủ sự, mới có thể một chuyến tay không. Thấy bọn họ khí sắc hồng nhuận, hô hấp đều sướng, Minh Lan nhướng mày nói, không huấn luyện A. Một lễ lắc đầu. Chiều sân huấn luyện ở phương hướng nhìn thoáng qua nói, Mạc ra sự, ta cũng nghe nói, không nghĩ tới sẽ tao buộc tội, bắt giam bỏ tù. Hôm trước, Mạc ra đại thái thái còn đi mộc dương hầu phủ. Mộc lễ chỉ là thuận miệng nhắc tới, cảm thán thế sự vô thường, Minh lan lại mày nhăn lại, lớn lao thái thái đi mộc dương hầu phủ làm cái gì. Mộc lễ lắc đầu, này hắn cũng không biết, hắn còn buồn bực, mộc dương hầu phủ cùng Mạc ra vẫn luôn không có gì lui tới, lớn lao thái thái lại đột nhiên tới cửa, thật sự là kỳ quái. Lớn lao thái thái thấy đinh thị, lại cấp lao phu nhân tình an, trước sau đãi nửa canh giờ mới rời đi. Minh Lan so muộc lễ càng giật mình, kiếp trước mạc ra cùng một dương hầu phủ đó là tám gậy che đều đánh không này một đời lớn lao thái thái lại chủ động tìm tới một dương hầu phủ. Minh Lan cảm thấy liền tính mạc ra phải bị chỉnh suy sụp, không cần đem mạc ra để ở trong lòng, nhưng chuyện này cũng cần thiết muốn để bụng, rốt cuộc mạc ra sau lưng là lao vương phi, kiếp trước lao vương phi cùng tam lão ra có thể mưu hoa thành công. Này trong đó cố nhiên có sở ly chủ động nưu phản duyên cớ, nhưng vương phi cùng vương ra trước sau xảy ra chuyện cũng không thể khinh thường lao vương phi thủ đoạn. Trời biết lớn lao thái thái đi một dương hầu phủ, là mặc ra có việc, vẫn là thế lao vương phi chạy chân. Minh Lan nhìn một lệ nói, như vậy khác thường sự, ta cảm thấy có vấn đề, biểu ca, mấy ngày này ngươi nhiều nhìn chầm chầm điểm nhi. Minh Lan nói như vậy thận trọng, một lễ làm sao dám thiếu cảnh giác, vội không ngừng gật đầu ứng. Một lễ cùng sở tam thiếu ra tránh đi Mạc Di Nương không huấn luyện, chỉ một ngày, Minh Lan cũng chưa nói không cần đem Mạc Di Nương để ở trong lòng, nên thế nào liền thế nào, nàng hiện tại một lòng một dạ tất cả tại Lao Vương Phi tiến cung thượng đâu, lúc này tiến cung, không cần phải nói, khẳng định là đi tìm Thái Hậu. Giống như lão Vương Phi tiến cung, trừ bỏ tìm Thái Hậu, căn bản là sẽ không tìm những người khác. Trước kia Lão Vương ra không có từ bỏ ngôi vị hoàng đế khi, lão Vương Phi cùng Thái Hậu nhưng không thiếu cho nhau tinh kế, ai cũng không chịu chịu thua. Này tuổi già, ngược lại liên thủ, trước kia Lão Vương Phi có mặc ra, còn đủ Thái Hậu xem thượng mắt, hiện tại mặc ra sẽ ra chuyện, không có đủ ích lợi hòa hảo chỗ, Thái Hậu là không có khả năng sẽ ra tay giúp mặc ra. Láo Vương Phi ngồi nhuyễn kiệu tiến cung, vào cung sau, lại ngồi kiệu đi vĩnh ninh cung, Thái Hậu bưng cái giá, làm Láo Vương Phi ở ngoài điện đợi nửa chén trà nhỏ công phu, mới hứa nàng đi vào. Trong điện, không ngừng Thái Hậu, Triệu Hoàng Hậu cùng Lý Quý Phi đều ở, thấy Láo Vương Phi tới. Lý Quý Phi là vẻ mặt xem náo nhiệt biểu tình, triệu hoàng hậu mày hơi ninh. Hai người đều tưởng lưu lại xem lão Vương Phi vì mặc ra một chuyện cầu Thái Hậu hỗ trợ, giống như trước đó không lâu, lão Vương Phi mới tiến cung cùng Thái Hậu sinh tranh chấp, mấy ngày hôm trước còn từng vào cùng một phen tuổi, chạy hoàng cung chạy như vậy cẩn mẫn, thân thể không phải giống nhau ngạnh lãng. Thái Hậu xua xua tay, nói, các ngươi đều lui ra đi. Hai muốn nhìn náo nhiệt cứ như vậy bị banh đi rồi, nói không thất vọng là không có khả năng. Liên triệu hoàng hậu cùng Lý Quý Phi đều bị oanh đi rồi, trong điện cung nữ thái giám tự nhiên cũng đi rồi cái sách sẽ, chỉ còn lại tâm phúc ma ma hầu hạ ở một bên. Thái hậu nhìn lão vương phi, tấm tắc nói, thật không nghĩ tới, lao vương gia tâm như vậy tàn nhẫn, tốt xấu cũng là vài thập niên phu thê, đã chết nhiều năm như vậy, còn sợ ngươi mơ ước hắn bảo bối nhi tử vương vị, để lại như vậy một tay, thật không biết ngươi đời này đồ cái gì. Nàng đời này đồ cái gì, còn không phải là một vương vị sao, còn bị lao vương gia phòng gắt gao. Trước kia chỉ đương hắn miệng nói nói, không nghĩ tới hắn là tới thật sự. Vạn hạnh chính là nàng còn tính hiểu biết Lao Vương ra, không có đem trứng gà đều đặt ở một cái trong rổ, nếu không đợi này thật sự liền phải thành một cái chê cười. Nhưng thua người không thua trận, mặc dù là cầu người, Lao Vương phi nên có trận trượng cũng không thiếu, nàng nói, kia thái hậu đời này lại đổ cái gì. Nàng tốt xấu còn có một nhi tử bản thân, dưới trướng có tôn tử có cháu gái, tuy rằng không như vậy ưu tú, nhưng cũng có thể hưởng thụ đến con cháu vòng đầu gối chi nhạc. Thái hậu đâu, sinh hai cái nhi tử, một cái chết trận xa trường, trên danh nghĩa là anh dũng hy sinh cho tổ quốc, trên thực tế là cấp công hào lợi, chết không đáng tiếc. Còn có bước lên chữ quân tri vị trước thái tử, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đến nay nguyên nhân chết không rõ. Thật không biết nàng từ đâu ra mặt chê cười nàng, bất quá chó chê mẹo lắm lông thôi. Hai cái đấu hơn phân nửa đời, một chân đều bước vào trong quan tài hai người, cho nhau chấm biếm, trong miệng vết thương, nghe được ngụy mụ mụ cùng từ ma ma kinh hồn táng đảm. Thái Hậu cùng Lao Vương Phi hai cái bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt ánh lửa bùng bùm, phản phất về tới năm đó. Trong đại điện, An Tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió. Đông nhiên, Thái Hậu cười, tiếng cười vui sướng chẳng chề, chúng ta hai lão tỉ mội dùng đến như vậy lẫn nhau bóc vết xẻo sao. Nàng cả đời, nửa đời trước đau khổ tranh đấu, cho người khác làm áo cưới, nửa đời sau, cũng nên đến phiên người khác cho nàng làm áo cưới. Lao Vương Phi mí mắt buông xuống, nếu có thể, nàng một chút đều không nghĩ tới cầu Thái Hậu. Lào Vương Phi nhàn nhạt nói, cho Thái Hổ mang theo chút lễ mọt tới, còn thỉnh Thái Hổ vui lòng nhận cho. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 625 huy hiếp. Nguy mụ mụ đem mang đến hộp nhỏ đưa đến Thái Hổ trước mặt, từ mụ mụ xuống bậc thang tiếp nhận, sau đó phóng tới Thái Hổ trong tầm tay trên bàn nhỏ. Thái Hổ khỏe miệng hơi câu, nàng biết hộp nhỏ trang chính là cái gì. Làm nàng giúp mặt ra, sao có thể không ra điểm huyết. Thái hậu không chút để ý đem cháp mở ra, chờ nhìn đến một cháp ngân phiếu, ước chừng 60 vạn lượng thời điểm, thái hậu tâm hung hăng chấn một chút. 60 vạn lượng. Từ ma ma hít hà một hơi, ly lão vương phi ra tay đủ rộng rãi. Thái hậu nhìn lão vương phi, đáy mắt mang theo vài phần thẩm đạc, láo vương phi đây là có ý tứ gì? Láo vương phi ánh mắt đạm mạc, mang theo vài phần hận ý nói, vì chính là không cho ta đời này thành một cái chê cười. Thái hậu câu môi cười. Hảo quyết đoán. Bất quả nàng làm như vậy, ở trong mắt nàng đã là một cái chê cười, không hơn không kém chê cười, trước kia cùng nàng tranh ngôi vị hoàng đế, tranh hoàng hậu chi vị, hiện tại cư nhiên đem mạc ra hai tay dâng lên, chỉ vì cùng bên gối người tranh cao thấp, tuy rằng tiên hoàng hậu cùng vô số, làm nàng một lòng thương tan tác rơi rớt, lại cũng không kịp lao vương phi mình đẩy thương tích. Tại như vậy trong ngấy mắt, thái hậu vạn phần đồng tình trước mắt cái này cùng nàng đấu nửa đời người nữ nhân, cảm khái nàng, lại cảm khái chính mình. Nếu năm đó không có gả tiến hoàng gia, có lẽ ngươi ta đời này có thể có nhiều hơn vui sướng. Xem biến vinh hoa phú quý, kỳ thật cũng liền như vậy, nội tâm hư không cùng sợ hãi, lại há là người khác có thể hiểu. Lao vương phi khỏe miệng nhấp, nói, nếu lựa chọn con đường này, liền không có cơ hội quay đầu lại. Thái hậu nhìn nàng một cái, thông thả ung dung uống trà nói, không có đường rút lui chính là ngươi, không phải ai ra. Nhiều năm như vậy, Dũng Quốc công phủ không tham dự chữ quân chi tranh. Chính là tự cấp chính mình để đường rút lui, nhịn nhiều năm như vậy, thật vất vả hoàng thượng mới đối dũng quốc công phủ buông xuống để phòng chi tâm. Hiện tại vì một cái nho nhỏ mạc ra lại lần nữa làm hoàng thượng kiên kỵ, không đáng. Đương nhiên, như vậy không đáng, ở Lao Vương Phi trong mắt, là nàng cấp lợi thế không đủ nhiều, một cái mặc ra, liền tính lại có tiền, lại có thể có bao nhiêu. Lấy lại thêm một tòa mỏ vàng đâu. Lao Vương Phi ngữ khí bằng thẳng, chính là cho người ta lực đánh vào lại không nhỏ. Thái hậu chính đem chung trà bông, nghe vậy, tay trệ một chút, nhìn phía Lào Vương Phi, lão Vương Phi câu môi nói, đây là ta có thể cho cực hạn, người ta đấu nửa đời người, xem như nhất hiểu biết lẫn nhau, có một số việc người khác không biết, lòng ta hiểu rõ, rất nhiều.